Ta là cái cảnh sát, gặp được chuyện như vậy, ta tự nhiên yêu cầu đạo nghĩa không thể chối từ đứng ra, nếu không, ta như thế nào không làm thất vọng ta một bộ quần áo, không làm thất vọng ta đã từng tuyên quá thể. An Cắt Na sảng khoái trả lời một lần, do dự một chút, lại bổ sung nói, đương nhiên, ta đối với ngươi người này cũng có hảo, ta hoài nghi ngươi là một người. Diệp Nam trầm mặc vài giây, ta có phải hay không người kia, rất quan trọng sao? Có thể nói rất quan trọng, cũng có thể nói không quan trọng. An Cát Na cắn cắn môi, Nghĩ nghĩ mới trả lời nói, "Vở dọc là chúng ta cảnh giới anh hùng, nhưng là nếu ngươi là người kia, ngươi cũng là chân chính anh hùng, ta có thể cùng anh hùng tiếp xúc gần gũi, thậm chí cùng nhau chiến đấu, đây đều là làm ta cảm thấy vinh quang sự tình." Diệp Nam trầm giọng nói, "Vở dọc sở dĩ là anh hùng, là bởi vì hắn cứu vớt một con thuyền mấy trăm người, hắn đối mặt chính là phần tử khủng bố, hắn sở làm hết thảy đều là hợp tình hợp lý hợp pháp, nhưng là ta chỉ là một người bình thường, ta nếu giết người, kia hợp pháp sao?" Ngươi là cảnh sát, ngươi sẽ nhìn ta giết người mà không quan tâm, thậm chí giúp đỡ ta giết người sao?" An Cát Na bị Diệp Nam nói hỏi ở, nhưng là chợt nàng cản tịnh lợi lạc trả lời nói, "Chúng ta hiện tại là vì nghị cách cứu viện Nam Thiến, bất luận cái gì bắt cóc Nam Thiến hoặc là nói uy hiếp Nam Thiến sinh mệnh nguy hiểm người, đều là kẻ phạm tội, ở nghị cách cứu viện Nam Thiến tiền đề hạ, tạo thành bất luận cái gì thương tổn, đều là có thể miễn trừ pháp luật trách nhiệm." Diệp Nam đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Anacna, ánh mắt sắc bén như dao. An Katna không sợ chút nào đón Diệp Nam ánh mắt, cùng Diệp Nam dũng cảm đối diện. Sau một lúc lâu, Diệp Nam trầm giọng nói, bọn họ đều là giết người không chớp mắt ra hỏa, lúc này đây đi sẽ phi thường nguy hiểm, bọn họ sẽ không bởi vì ngươi là cảnh sát đối với ngươi thủ hạ lưu tình, thậm chí càng khả năng ngươi sẽ trực tiếp từ thế giới này biến mất. Ta biết, nhưng là ta không sợ. An Katna chém đinh chặt sắt trả lời một câu sau, lại vẻ mặt chính khí trả lời nói, nếu cảnh sát liền Hắc Bang đều sợ, kia còn làm cái gì cảnh sát Diệp Nam trầm giọng nói, Hảo, ta đây đồng ý ngươi cùng ta cùng nhau hành động, hiện tại ta yêu cầu một ít trang bị, ngươi có thể nghĩ đến biện pháp sao? Ngươi muốn cái gì trang bị? Thương sao? Diệp Nam lắc đầu, ngươi có thể xứng thương, ta căn bản không cần xứng thương, ta xứng thương nói, bọn họ cũng sẽ lục soát cho ta đi, bọn họ sẽ không như vậy không cẩn thận, ta yêu cầu chính là một ít mặt khác đồ vật. Ngươi nói, ta thử xem, dễ bề mang theo máy truyền tin tải, này chủ yếu là cho ngươi chuẩn bị. An Cắt Na kinh ngạc hỏi, cho ta chuẩn bị. Diệp Nam gật đầu, ơn, đúng vậy. An Cắt Na nghĩ nghĩ nói, chỉ là máy truyền tin tài nói, hẳn là không thành vấn đề. Diệp Nam báo mấy cái trang bị tên, sau đó nâng lên thủ đoạn, hiện tại là 5 giờ, 7 điểm phía trước tìm được ta nói mấy thứ này, sau đó 7 điểm ta sẽ cho ngươi điện thoại, ước định gặp mặt địa phương. Hảo. An Cắt Na đáp ứng rồi một tiếng, chợt lại có chút không yên tâm hỏi, ngươi nên sẽ không tưởng đem ta ném xuống, một người đi thôi. Diệp Nam lắc đầu nói, không, ta nếu đáp ứng rồi ngươi, nhất định sẽ tiêu ngươi cùng nhau. Hơn nữa ngươi nói đúng, ta có lẽ yêu cầu một cái cộng sự, mà hiện tại thời gian khẩn cấp, ta đã không có càng tốt lựa chọn, ngươi là ta duy nhất lựa chọn. An Cát Na Đảo cũng không cảm thấy đối phương nói chính mình không phải lựa chọn tốt nhất có cái gì không đúng, tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo, ngươi yên tâm đi, vẫn là câu nói kia, ta sẽ không kéo ngươi chân sau, nhưng là tại đây chuyện sau, ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề sao? Diệp Nam tự nhiên đoán được An Cát Na đại khái muốn hỏi cái gì, do dự hạ, hành, chỉ cần ngươi đáp ứng thay ta bảo mật nói, ta có thể trả lời ngươi. An Cát Na mặt toát ra thần sắc mừng rỡ, hảo, một lời đã định. Đợt, đệ tứ càng, chúc sở hữu bằng hữu thu tiết vui sướng, cả nhà vui vẻ. Trước 1205, chưa từng làm người thất vọng quá. An Cát Na lái xe rời đi sau, Diệp Nam sắc mặt ngưng trọng, tìm được rồi chính mình xe, ngồi đi. Di động đoan. Diệp Nam nhắm mắt suy tư hai phần, sau đó lấy ra di động, bắt thông liêu thất điện thoại. Nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại, gặp được cái gì phiền toái A. Diệp Nam nghe được liêu thất kia quen thuộc tràn ngập treo chọc thanh âm, mặt ngưng trọng thần sắc hơi chút thư hoán hai phần. Liêu thất trước nay đều không có làm hắn thất vọng quá. Từ Diệp Nam nhận thức liêu thất tới nay, mặc kệ là ở Biên Thủy chi lang, vẫn là ở Long Sảo, vẫn là ở Long Hưng Dít Đào. Liêu Thất kêu cường hạn hacker kỹ thuật luôn là có thể ở thời điểm mấu chốt cho hành động mấu chốt nhất duy trì, làm nguyên bản gian nan hành động trở nên càng thêm đơn giản. Diệp Nam tin tưởng lần này Liêu Thất cũng sẽ không làm chính mình thất vọng. Ta ở nước Mỹ Los Angeles, ta một cái bằng liệu nữ nhi bị người bắt cóc, uy hiếp ta một mạng đổi một mạng, ta muốn đi nghị cách cứu viện, ta yêu cầu ngươi vì ta làm ra chỉ dẫn. Liêu Thất vừa nghe, thanh âm tức khắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, vị trí. Diệp Nam báo mãi nhĩ công ty địa chỉ. Đồng thời đơn giản đem Mải Nhị bối cảnh nói một chút, có cái cảnh sát sẽ cùng ta cùng nhau hành động, đến lúc đó ta sẽ chính diện đi hấp dẫn Mải Nhị chú ý, mà cái kia cảnh sát tắc đi cứu viện Nam Tiễn, ngươi có thể vì ta làm chút cái gì. Liêu Thất bên kia là vang lên bùm bùm bản phím thanh âm, đồng thời còn có Liêu Thất phân phó kỹ thuật bộ công nhân thanh âm. Thực mau, Liêu Thất thanh âm đã ở mật Rộ phồn chuyển tới, 8 giờ thời điểm, vừa lúc có một viên vệ tinh trải qua không, ta sẽ tạm thời bắt cóc này viên vệ tinh, vì ngươi tìm địch nhân vị trí. Nhưng là phòng trường ta sẽ thực mau bị phát hiện, ta dự đánh giá nhiều nhất cũng là 10 phút thời gian. 10 phút sau. Diệp Nam nhữ như mày, thời gian có điểm đoạn, bất quá cũng không có cách nào, thử xem đi, bất quá ngươi xác định ngươi có thể bắt cóc vệ tinh. Liêu thất thanh âm có mánh liệt tự tin, người không hiểu thấy khó, người hiểu thì thấy dễ, có một số việc ở ngoài cửa hắn xem ra kia căn bản là vô giải, nhưng là ở bên trong người đi đứng mắt, đơn giản là một ít kỹ thuật yếu điểm mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn tiền đề điều kiện, ngươi có thể làm được, mà ta, tuyệt đối thuộc về có thể làm được cái loại này người. Diệp Nam tốt hỏi, phía trước ngươi tại thế giới hacker xếp hạng đã tiến vào trước trăm, hiện giờ lại qua đi thời gian dài như vậy, ngươi xếp hạng như thế nào? Liêu thất hừ một tiếng, thanh âm kiêu ngạo, trước mấy tháng, ta cùng xếp hạng thứ 8 hẵn tờ đã giao thủ, sau đó ta không hề chỉ hoàn thắng, hiện giờ ta đã thay thế được hắn trở thành thứ 8 danh, ở khác phương diện ta không bằng ngươi, nhưng là ở máy tính lĩnh vực cho ngươi 100 năm ngươi cũng đuổi không ta. Diệp Nam rất là giật mình, ta đi, 3 năm không đến thời gian, liêu thất lại trưởng thành, hơn ngươi trưởng thành tốc độ như thế kinh người. Thế nhưng trực tiếp xử lý hắc cơ bảng thứ 8 gia hỏa, này đã là tiến vào trước 10A, nếu lại cho nàng một chút thời gian, chẳng phải là có khả năng muốn vấn đỉnh đệ nhất. Liêu thất thật là một thiên tài. Hảo đi, chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người làm, việc này ta giao cho ngươi. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không ra bại lộ. Liêu Thất Sảng khoái trả lời một câu, chợt lại lo lắng hỏi, ngươi một người qua đi, có thể hay không ra vấn đề, muốn hay không tưởng cái biện pháp kéo dài một ngày, chúng ta bên này mã phái người đuổi qua đi, một cái chiến thuật tiểu tổ, lại thêm ngươi dẫn ra địch nhân, tuyệt đối có thể rất dễ dàng cứu ra con tin. Diệp Nam cười khổ lắc đầu, thời gian không còn kịp rồi, Nam Thiến là cái nữ hài tử, hơn nữa vẫn là xinh đẹp nữ hài tử, dừng ở hắc bang trong tay, mỗi nhiều một phút đồng hồ đều là phi thường không an toàn, đối phương còn nói. 8 giờ không thấy được người giết người, ta không thể mạo hiểm. Liêu thất đối Diệp Nam cũng coi như là hiểu tận gốc rễ, nghe được hắn như thế vừa nói, liền biết hai cũng khuyên không được hắn, chỉ có dặn dò nói, Hảo đi, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút, tuy rằng ta biết tâm tình của ngươi, nhưng là ta chỉ có thể nói, tận lực hành, ngươi đem chính ngươi tánh mạng đắp đi, nếu cứu không ra người, cũng là không làm nên chuyện gì, không bằng lưu chữ tánh mạng làm con tin báo thủ. Diệp Nam ừ một tiếng, nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm đi. Ta còn không có ngốc đến tin tưởng ta sau khi chết đối phương sẽ phóng rất nam thiện." Liêu thất mỉm cười nói, "Kia hảo, ngươi gia hỏa này nói được dễ nghe điểm là trọng tình trọng nghĩa, nói khó nghe điểm có đôi khi là ngây ngốc, một chút đều không yêu quý chính mình, luôn là làm người thế ngươi lo lắng." Diệp Nam tâm dâng lên vài phần ấm áp, "Ừm, cảm ơn quan tâm, ta sẽ chú ý." Liêu thất không nói thêm nữa, trực tiếp hỏi, "Vậy ngươi vũ khí trang bị đâu?" Diệp Nam cười khổ nói, "Nam thiện ở bọn họ trong tay." Ta mang theo bất luận cái gì xuống ống vũ khí đều không có bất luận cái gì tác dụng, bất quá đâu, ta còn là chuẩn bị đi tìm điểm tiểu ngoạn ý nhi phong thân. Liêu thất thở dài, ở sở hữu nhiệm vụ, nghi cách cứu viện con tin nhiệm vụ thường thường là khó nhất, bởi vì mặc kệ ngươi như thế nào xuất kỳ bất ý, chỉ cần con tin còn ở nhân gia trong tay, nghi cách cứu viện giả ném chuột sợ vỡ đồ, thực dễ dàng lâm vào cục diện bế tắc, thậm chí đem chính mình cũng nhất định cũng cấp rơi vào đi. Hảo, chính ngươi cẩn thận, ta mã đi chuẩn bị. Chuẩn bị tốt thông chi ngươi. Hảo. Diệp Nam cúp điện thoại, lại cấp hạ dịu gọi điện thoại. Đối với vạn nghị cách cứu viện hành động, Diệp Nam tâm cũng không có đế, cho nên có chút lời nói yêu cầu trước tiên công đạo. Trấn An Hảo hoảng sợ bất an ạ dịu, Diệp Nam tiến vào tiểu cửa hàng, mua một ít khinh bạc sòng mặt lưỡi dao. Này đó lưỡi dao đều phi thường mỏng, phi thường dễ dàng che giấu, Diệp Nam là chuẩn bị đưa bọn họ đương ám khí sử dụng. Hai cái sắc bén lưỡi dao ở Diệp Nam hai tay hạ quay cuồng gián diệp nam bản tay hoặc là ngón tay gian nước chảy mây trôi hoàn toàn không có bất luận cái gì trở ngại cùng tạm dừng diệp nam vừa lòng dừng tay tính có người lục soát diệp nam thân cũng tuyệt đối lục soát không đi này mấy cái lưỡi dao mà như vậy hơi mỏng lưỡi dao ở diệp nam nội khí quán chú hạ uy lực lại là phi thường khủng bố nếu có cũng đủ thời gian có lẽ diệp nam còn sẽ chuẩn bị một ít có đặc thù công năng tiểu ngoạn ý nhi nhưng là thời gian chặt chẽ hơn nữa vẫn là ở nước mỹ diệp nam là không có biện pháp lại chuẩn bị mặt khác chỉ có như vậy mạo hiểm thử một lần. Diệp Nam cũng không có thành thành thật thật chờ 8 giờ, thông qua bản đồ đã vệ tinh ra quét, hắn đã đem Mải Nhị công ty nơi vị trí bản đồ biết rõ ràng, trừ bỏ từng tòa sắt vụn trồng chất mà thành rác rời sơn, đủ loại máy móc cánh tay, xe nâng, ở cái này quản mỏ, chỉ có một đống tiểu lâu, mà này đống tiểu lâu đó là Mải Nhị công ty nơi, tin tưởng Mải Nhị cũng sẽ ở chỗ này chờ hắn, mà Nam Thiến cũng nhất định lại ở chỗ này. Cái này công ty tiểu lâu ở vào bờ sông Tiểu lâu phía sau đó là nước sông, mà ở tiểu lâu phía sau còn dựa vào cano, phương tiện bọn họ tùy thời rời đi cùng lui lại. Từ chính diện tiến vào khẳng định là vô pháp tránh cho đối phương điều tra, cho nên Diệp Nam định ra nghị cách cứu viện thi thố là Diệp Nam từ chính diện tiến vào hấp dẫn đối phương chú ý, mà An Cát Na còn lại là từ du lặn xuống nước mà xuống, từ nhỏ lâu mặt sau khởi sướng tiến công, nghị cách cứu viện Nam Tiến. 7 giờ thời điểm, Diệp Nam ở khoảng cách mải nhị công ty một dặm địa phương, gặp được An Cát Na. Như thế nào, trang bị đều chỉnh đốn và sắp đặt tề sao. An Cắt Na thần sắc có chút hưng phấn, toàn bộ đều tề, chúng ta khi nào bắt đầu hành động. Trước 1206, phân công nhau lệnh vào. Diệp Nam xem xét một phen An Cắt Na thần sở hữu mang theo trang bị, kiểm tra một phen sau, sau đó cấp liêu thất gọi điện thoại. Một phen thao tác lúc sau, An Cắt Na nghe chính mình thai nghe truyền đến thanh âm, biểu tình hơi có chút kinh ngạc. Đây là ai? Diệp Nam bình tĩnh trả lời nói, nếu ngươi tưởng thành công. Nghe thai nghe chỉ huy, hơn nữa nghe ta nói, ta yêu cầu ngươi trợ rút. An Cát Na biểu tình có chút kinh ngạc, cũng có chút khiếp sợ. Tuy rằng mới đeo thai nghe, nhưng là bên trong truyền đến lời nói chỉ thị làm nàng có một loại rất quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này nàng chỉ trải qua quá một lần, ở tham dự bao vây tiếu trừ một đám chùm buôn thuốc viện thời điểm. Nàng cũng là giống như như bây giờ, nghe theo thai nghe sở hữu chỉ huy. Cái loại này nhịp nhàng an khớp, không chút hoang mang. Hết thể đều ở nắm giữ cảm giác làm nàng ký ức hay còn mới mẻ. Tuy rằng thai nghe còn không có đề cập bất luận cái gì quan trọng tin tức, nhưng là Yam Ba câu đơn giản lời nói cũng đã làm nàng có một loại chấp hành lúc trước bí mật nhiệm vụ khi cảm giác. Ngươi làm sao bây giờ đến? An Cát Na quay đầu thấp giọng dò hỏi Diệp Nam, bởi vì nàng lỗ Thay nghe được tin tức đã vượt qua người bình thường có khả năng đạt tới cực hạn, bởi vì đối phương dùng thực chuyên nghiệp lời nói nói cho nàng muốn sao được động. Như vậy chuyên nghiệp lời nói không phải ai đều có thể làm được. Cho dù là An Cát Na nơi cục cảnh sát, cũng là không có biện pháp. Diệp Nam nhàn nhạt nhìn thoáng qua An Cát Na, trầm giọng nói, "Này đó đều không phải ngươi hiện tại yêu cầu chú ý vấn đề, ngươi hiện tại yêu cầu làm chính là nghe theo nàng chỉ huy, bí mật lén vào cái này địa phương nghị cách cứu viện Nam Thiến, nếu ngươi làm không được, ta khả năng sẽ chết, ngươi biết không?" An Cát Na tâm thần một ngưng nháy mắt không hề hảo đuổi theo hỏi cái này thần thanh âm rốt cuộc từ đâu mà đến, cẩn tịnh lợi lạc trả lời nói, Ta nhất định sẽ tuần hoàn nàng mệnh lệnh hành sự Diệp Nam gật gật đầu Hảo, chúng ta không cần chờ đến 8 giờ Hiện tại bắt đầu phân công nhau hành động qua đi Nhớ kỹ, nghe nàng chỉ thị Nghe mệnh lệnh của ta An Cát Na tuy rằng thân là cảnh sát Nhưng là ở Diệp Nam trước mặt Nàng lại phát hiện chính mình tựa hồ một chút quyền tự chủ đều không có Hình như là một cái tiểu binh giống nhau Chỉ có thể nghe theo Diệp Nam chỉ huy Mấu chốt nhất chính là nàng vẫn là cam tâm tình nguyện Diệp Nam cũng không có cố tình đi cường điệu cái gì nhưng là ở hắn thân lại tự nhiên mà vậy có một loại làm người tin phục khí độ. Đây là một loại không có biện pháp dụng cụ thể ngôn ngữ đi giải thích cảm giác. An Cát Na vốn dĩ hoài nghi Diệp Nam là lúc trước du thuyền sự kiện anh hùng vô danh, cái này khái niệm đầu tiên làm nàng đối Diệp Nam có rất lớn tín nhiệm, nếu không nói, ở gặp được Nam Thiến bị bắt cóc chuyện như vậy, An Cát Na tuyệt đối sẽ không nhận đồng Diệp Nam xử lý phương thức, mà sẽ lựa chọn trực tiếp báo nguy. Nhưng là bởi vì An Cát Na cho rằng Diệp Nam là người kia, cho nên nàng không chỉ có không có báo nguy, hơn nữa lựa chọn lấy cá nhân thân phận trợ giúp Diệp Nam đi nghị cách cứu viện Nam Thiến, hơn nữa cơ bản là không hề hoài nghi tín nhiệm Diệp Nam. người cùng người chi gian nguyên bản là một loại cảm giác, ai cùng ai là bằng hữu, ai cùng ai chi gian tình đầu ý hợp, ai cùng ai chỉ là ăn bữa cơm quan hệ, này rất nhiều đều quy tội một loại cảm giác, chỉ cần cảm giác đúng rồi, hết thảy đều đúng rồi, hết thảy đều không có vấn đề, nếu cảm giác không đúng, kia hết thảy đều là vấn đề. Hai người cẩn thận thương lượng một phen chi tiết lúc sau, Diệp Nam lái xe đem An Cát Na đưa đến vũng đi ô tô chàng du ước chừng 700 trăm mệ bên ngoài. Cái này khoảng cách tính không xa lắm, nhưng là hiện tại đã là vãn 7 giờ quá, sắc trời đã đêm đen tới, cho nên An Cát Na lặng yên không một tiếng động tiềm tàng vào nước, căn bản không có kinh động bất luận kẻ nào. An Cát xuôi dòng mà xuống, hướng về mải nhị nơi kia đống bờ sông tiểu lâu mà đi. Cùng lúc đó, Diệp Nam tắt lái xe, từ đường ngay hướng về mải nhị công ty nơi kia đống tiểu lâu mà đi. Diệp Nam theo vốn lượn đường nhỏ hướng về mãi nhị công ty mà đi, ở đường nhỏ hai sườn, có trồng chất như núi các loại vứt đi ô tô, ở xe phương, còn có các loại thật lớn máy móc cánh tay ở bay tới bay lui, không ngừng bắt lấy vứt đi xe ném hướng kia thật lớn sắt thép đổi núi. Diệp Nam ánh mắt đảo qua chung quanh những cái đó cả mạ giặt, đôi mắt hơi hơi mị mị, này đó cả mạ giặt vị trí bố trí đến độ thực xảo diệu. phi thường có quy luật, nói đơn giản, trừ bỏ từ không tới gần mãi nhị công ty, chỉ có như vậy mấy cái lộ. Mà này mấy cái lộ toàn bộ đều là theo dõi, mặc kệ người đi nào một cái lộ, đều không có biện pháp tránh đi cả mạ giặt theo dõi. Diệp Nam tiếp tục vững vàng mà bình tĩnh lái xe hướng về bên trong khai đi, trong miệng lại ở nhẹ giọng hỏi, tơ Liễu, hiện tại tình huống như thế nào? Liêu thất thanh âm ở tai nghe vang lên, căn cứ vệ tinh nhiệt thành giống ra quét, ở toàn bộ tiểu lâu có 25 cá nhân, mà ở mặt khác một bên máy móc bàn điều khiển, có hai người, ở cái này máy móc bàn điều khiển đỉnh, cũng có một người. Tuy rằng ta thấy không rõ lắm người này là ai, nhưng là ta hoài nghi cái này bị cố định ở kim loại cánh tay máy chính là người muốn tìm nam thiến. Diệp Nam ánh mắt hơi hơi mị mị, vị trí. Liêu thất thanh âm dứt khoát mà lưu loát, ở tiểu lâu mặt đồng, ước chừng 50 mẹ ở ngoài, từ người góc độ qua đi, là nhìn không tới. Diệp Nam cũng không có bất luận cái gì giật mình thần sắc, thấp giọng hỏi nói, từ bờ sông lẹn vào cứu người thành công tỷ lệ có bao nhiêu đại. Ở tiểu lâu sau lưng, bỏ neo cano địa phương. Có hai người chờ đợi ở ngạ, thu phục hai người kia, từ phía sau xuôi dòng mà xuống, lại bo ngạn nói, là theo dõi gốc chết, nhưng là này chỉ là lý luận, cụ thể còn muốn xem thao tác. Diệp Nam ừ một tiếng, thấp giọng hỏi nói, An Cắt Na, nghe được sao? Vài giây lúc sau, An Cắt Na thanh âm ở thai nghe vang lên, hơi có hai phân thở dốc ngươi kéo dài thời gian, dư lại giao cho ta. Diệp Nam ừ một tiếng, hảo. Diệp Nam lái xe từ một đường tới rồi mải nhị công ty kia đóng tiểu lâu phía trước còn không có đến thời điểm, liền bị mấy cái người vạm vỡ ngăn cản xuống dưới, này mấy cái người vạm vỡ trong tay toàn bộ đều cầm súng lục hoặc là hơi hướng, tư thế rất là làm cho người ta sợ hãi. Diệp Nam dừng xe, sau đó mở ra cửa xe, thân sắc bình tĩnh nhìn lướt qua này mấy cái tay súng, thanh bằng tĩnh khi nói, ta đã tới, bằng hữu của ta đâu. Một cái cổ văn đầy hình xăm nam nhân đi lên tới, tay hơi hướng nhắm ngay Diệp Nam, Diệp Nam. Diệp Nam bình tĩnh trả lời nói, là... Mặt khác mấy cái tay súng sở hữu thương toàn bộ nhắm ngay Diệp Nam, cái kia tay súng đi rồi tiến đến, bắt đầu tìm tòi Diệp Nam thân. Diệp Nam thân cũng không có mang theo bất luận cái gì vũ khí, nam nhân kia cũng chỉ là đơn giản tìm tòi một lần, đến nỗi Diệp Nam kia nơi tay lòng bàn tay cùng ngón tay chi gian lưu chuyển lưới dao, căn bản hoàn toàn không có nhận thấy được. Theo ta đi đi, dẫn đầu cái kia tay súng đứng ở Diệp Nam sơn phía trước, tay hơi hướng đối với mấy người quét đảo qua, trầm giọng nói, theo hắn nói chuyện. Bên cạnh một đám tay súng cũng đều hiện lộ thân hình, một phen khẩu súng toàn bộ nhắm ngay Diệp Nam. Diệp Nam thần sắc bình tĩnh, giống như căn bản không có nhìn đến những cái đó thường, thanh âm bình tĩnh như nước, hảo. Trước 1207, báo thủ, là cái thực kỳ diệu sự tình. Diệp Nam bên người ít nhất vây quanh 6 cái tay súng, những người này trong tay toàn bộ đều cầm vũ khí, đại bộ phận là súng lục, còn có 2 cái là mini súng tự động. Bọn họ chờ Diệp Nam xuống xe lúc sau. Không chỉ có kiểm tra rồi Diệp Nam thân hay không mang theo vũ khí, còn kiểm tra rồi xe, bao gồm bên trong xe, xe đế, toàn bộ đều kiểm tra rồi một lần, bảo đảm không có người khác. Diệp Nam bị mấy cái tay súng, trước sau bao kẹp như vậy áp đi trước kia đống tiểu lâu. Diệp Nam biểu tình trấn định, hắn thân trừ ra kia mấy cái lươi dao ngoại không có người bất luận cái gì vũ khí, cổ hắn cổ áo chỗ có một cái kim loại cúc áo, cái này kim loại cúc áo nhìn lại như là trang trí, nhưng là thực tế lại là hắn cùng liêu thất. An Katna trò chuyện công cụ. Cái này kim loại cúp áo ở vào hắn lỗ hai phía dưới không xa, tuy rằng không có trực tiếp dán lỗ hai, nhưng là dựa vào hắn hơn người thính lực, như cũ có thể rất rõ ràng từ bên trong xuyên ra tới mỏng manh thanh âm. Ở Diệp Nam bị mấy cái tay súng áp hướng về tiểu lâu bên trong đi đến thời điểm, tiểu lâu phía sau quần cuộn nước sông, cong lặn xuống nước trang bị An Katna đã thuận dàng mà xuống, hướng về kia đống tiểu lâu phía sau phiêu lưu mà xuống. Diệp Nam bị mấy cái tay súng áp tiến vào kia đống tiểu lâu. Đi rồi một tầng thang lầu, sau đó tiến vào lầu 2 một cái rộng mở phòng. Phòng rất lớn, bên trong người cũng không ít, ước chừng có mười mấy người, mỗi người trong tay đều nắm súng lục hoặc là hơi hướng, thậm chí ạc 47, ở Diệp Nam vào cửa trong ngáy mắt, sở hữu thương toàn bộ đều nhắm ngay Diệp Nam. Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rụt lại, dưới tình huống như thế, nếu những người này không rên một tiếng ở chính mình vào cửa thời điểm trực tiếp toàn bộ nổ súng bắn phá, kia chính mình xem như thần tiên cũng không có biện pháp né tránh sở hữu viên đạn. Chỉ là thực hiện nhiên, đối phương cũng không phải tưởng đơn giản như vậy thô bạo giết chết chính mình, lại hoặc là nói, đối phương còn tưởng cùng chính mình tâm sự. Báo thù chuyện này, là một cái thực diệu sự tình. Nếu ngươi hận một cái, ngươi muốn giết chết hắn, ngươi khẳng định tưởng quang minh chính đại đứng ở hắn trước mặt, quang minh chính đại nói cho hắn, ngươi như thế nào như thế nào đắc tội ta, hiện tại ta muốn như thế nào như thế nào đối phó ngươi, sau đó làm hắn ở thống khổ cùng hối hận bị chính mình hung hăng trả thù, như vậy trả thù mới có lớn nhất khói cảm. Nếu ngươi tưởng trả thù một người, ngươi chỉ là thừa dịp đêm tối lặng lẽ đi đến hắn sau lưng, sau đó dơ lên chuẩn bị đã lâu súng lục, trực tiếp nhắm ngay không hề phòng bị hắn cái hốc, trực tiếp khấu động cò súng, trực tiếp một bắn chết mệnh, nhìn hắn ngã xuống đất thi thể, ngươi sẽ có trả thù khoái cảm sao? Không, không có khoái cảm. Quả thật, ngươi xác thật là báo thù, ngươi làm ngươi thống hận người trả giá sinh mệnh đại giới, nhưng là hắn biết là ngươi báo thù giết hắn sao? Hắn chết phía trước từng có hối hận, từng có sợ hay sao? Hắn không biết, hắn cũng không có loại này tình cảm. Như vậy loại này báo thù còn có ý nghĩa sao? Không có ý nghĩa. Chỉ có làm người địch nhân biết vì sao mà bị trả thù, vì sao mà bị tra tấn, tâm tràn ngập sợ hãi cùng hối hận, kia mới là chân chính báo thù. Mã nhĩ hiển nhiên cũng là như thế này tưởng, nếu không nói, ở Diệp Nam vào cửa trong nháy mắt, hắn có thể cho hắn thuộc hạ trực tiếp nổ súng, đem Diệp Nam quét thành rồi. Mã nhĩ cùng hắn trầm thấp khàn khàn thanh âm giống nhau, sắc mặt âm trầm mà hoán độc. Nhìn Diệp Nam ánh mắt giống như dao nhỏ, tựa hồ hận không thể đem Diệp Nam nháy mắt thiên đào vạn quả. Nhìn mại nhi kia tràn ngập oán hận ánh mắt, Diệp Nam huyền tâm tức khắc buông xuống hai phân. Đối phương nhìn dáng vẻ sẽ không dễ dàng giết chết chính mình, hắn là tưởng thế chính mình nhi tử báo thù, hẳn là nghĩ thẩm chính là như thế nào nhiều tra tân chính mình đi, tính không tra tân chính mình, kia như thế nào cũng phải nhường chính mình chết cái thống khổ, làm chính mình cảm thụ chết phía trước thống khổ cùng hối hận đi. Như vậy hảo. Diệp Nam lo lắng nhất chính là chính mình vừa vào cửa, sau đó đối phương không chút biểu tình một câu nổ súng, giết hắn, kia mới là hắn nhất đau đầu cùng lo lắng. Diệp Nam bị mấy cái tay xuống áp đi tới cái này rộng mở phong ương, sau đó dừng bước chân. Mãi Nhi đứng ở một đám tay xuống gian, ánh mắt âm lánh nhìn chăm chú vào Diệp Nam, như là một cái bùi cỏ gián độc, tùy thời thoán khởi công kích chính mình địch nhân, cấp địch nhân chí mạng thương tổn. Là người giết ta Nhi tử. Diệp Nam không trả lời Mãi Nhi nói mà là Trấn định trả lời nói, Nam Thiến đâu? Mãi Nhĩ lạnh lùng cười, ngón tay bên cạnh cửa sổ một chút, nhạc, nàng ở đằng kia. Diệp Nam theo Mãi Nhĩ tay hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, lại nhìn đến ở trăm mét có hơn một con cánh tay máy cánh tay chi, thế nhưng huyền một người. Diệp Nam xuất sắc thị lực, làm hắn liếc mắt một cái thấy rõ ràng cái này bị trộn vào cánh tay máy cánh tay người, là Nam Thiến. Nam Thiến miệng bị dán băng dính, cả người bị dây thừng bó thành một cái bánh trưng. Sau đó bị thật lớn cánh tay máy cánh tay bắt lấy, lên tới giữa không trung khoảng cách mặt đất ít nhất có hơn 20 mễ, ở như vậy độ cao, nếu cánh tay máy cánh tay bung ra, kia Nam Thiến sẽ trực tiếp rơi xuống. Hơn 20 mễ độ cao, phía dưới không phải ra mặt, mà là bình thản xi si mang mặt đất, như vậy độ cao rơi xuống, cơ bản là không hề chỉ hoáng tử lộ một cái. Phía trước Liêu Thất đã nhắc nhở quá Diệp Nam, nói Nam Thiến khả năng bị cố định ở cánh tay máy cánh tay chi, treo ở trời cao, hiện giờ liếc mắt một cái chứng thực. Quả nhiên như thế. Diệp Nam thấy rõ ràng lúc sau, liền chuyển qua đầu, nhìn Mãi Nhĩ lạnh lùng nói, Mãi Nhĩ, chính ngươi cũng là thiết quỷ lão đại, ngươi cảm thấy dùng như vậy thủ đoạn đối phó một cái vẫn là học sinh nữ hải tử không mất mặt sao. Mãi Nhĩ không giao động, lạnh lùng hỏi đáp, ta chỉ hỏi một câu, ta nhi tử có phải hay không ngươi giết? Diệp Nam không chút do dự kéo dài thời gian, nói duy ngươi sao, hắn còn sống. Mãi Nhĩ sững sốt một chút, sau đó đột nhiên từ chính mình vị trí đứng lên, ta nhi tử còn sống. Diệp Nam nhẹ nhàng cười nói, không chỉ có ngươi nhi tử nói duy ngươi còn sống, liền ai lợi Phật đám người cũng đều còn sống. Dù sao đều là kéo dài thời gian, Diệp Nam cũng không ngại bịa chuyện, dù sao bịa chuyện xong rồi, vạch chân lúc sau, cuối cùng vẫn là muốn đấu võ, hiện tại bất quá là vì An Cát Na tranh thủ thời gian mà thôi. Bọn họ ở đâu? Diệp Nam cười cười, thần sắc rất là nhẹ nhàng, một cái thực an toàn địa phương, yên tâm đi, chúng ta muốn chỉ là ích lợi, mà không phải cùng các ngươi bỏ mạng huyết đua chỉ cần ngươi đem nam thiến buông xuống, làm nàng an toàn rời đi, ta nói cho ngươi bọn họ ở đâu. Từ nay về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Mai Nhĩ hung ác tam giác mắt ánh mắt lập lòe, vài giây sau hắn liền đã quyết định chú ý, cười lạnh nói, ta biết ngươi để ý cái này tiểu nha đầu, nếu không nói, ngươi cũng sẽ không một người lại đây nơi này. Như vậy ngươi hiện tại không có tư cách cùng ta đàm phán, chạy nhanh nói cho ta nói duy ngươi bọn họ nơi vị trí, nếu không, ta giết nàng. Diệp Nam hơi hơi hí mắt. Ngữ điệu nhẹ nhàng nói, Mãi Nhĩ, ngươi đem ta bằng hữu cố định ở như vậy cao cánh tay máy cánh tay, vạn nhất xuất hiện sai lầm rơi xuống làm sao bây giờ, chạy nhanh đem người bông xuống, dư lại sự tình, chúng ta hảo thương lượng. Trước 1208, Nghiêm Trang lừa dối. Mãi Nhĩ cũng không tin tưởng Diệp Nam nói, trực giác nói cho hắn Diệp Nam là ở kéo dài thời gian, là suy nghĩ biện pháp nghị cách cứu viện Nam Thiến, mà chính mình nhi tử còn có chính mình thủ hạ chỉ sợ cũng đã chết chỉ là nói duy ngươi là mại nhi duy nhất nhi tử là hắn ký thác kỳ vọng cao người thừa kế chẳng sợ có một tia hy vọng hắn đều không nghĩ từ bỏ mười giây nếu mười giây về sau ta còn không có nghe được hắn ở nơi nào cái kia tiểu nha đầu sẽ trực tiếp ngã xuống biến thành một bài thịt nát mại nhi ánh mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm diệp nam thanh âm tràn ngập trần chui uy hiếp diệp nam biểu tình có chút bất đắc dĩ mở ra tay nói hảo đi bọn họ bị ta nhốt ở một cái hẻo lánh trong phòng địa chỉ ở Diệp Nam vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình báo ra một cái địa chỉ, cái này địa chỉ ở bãi vắng vẻ bến tàu không xa, là Diệp Nam phía trước rời đi bãi vắng vẻ bến tàu khi chú ý tới, xuất phát từ một loại thói quen, hắn nhớ kỹ nơi đó, hiện giờ lại là phái công dụng. Mày nhi ánh mắt hoài nghi, cho ngươi người gọi điện thoại, ta muốn nghe đến ta nhi tử thanh âm. Diệp Nam cười khổ nói, ta nơi nào tới thủ hạ, ta là lẻ loi một mình, bắt lấy ngươi nhi tử, uy hiếp thủ hạ của ngươi buông vũ khí. Sau đó đưa bọn họ khóa ở hẻo lánh trong phòng, nguyên bản còn chuẩn bị dùng bọn họ cùng ngươi cọ kẻ mặt cả. Mài nhi ánh mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm Diệp Nam, ngươi làm cho bọn họ chính mình ở kia. Đã không có vũ khí bọn họ, cũng là một đám người thường, một phiến cửa sắt có thể ngăn lại bọn họ, huống chi ta còn trói lại bọn họ tay chân. Đương nhiên, đói bụng một ngày là thật sự, phòng trưng hiện tại một đám đều hữu khí vô lực đi, bất quá đói một ngày nhiều nhất không sức lực, không chết được. Diệp Nam vẻ mặt vô tội bộ dáng. Nguyên bản ta cũng không nghĩ tới muốn đem bọn họ như thế nào, bởi vì ai lợi Phật nói quá ngươi là biết bọn họ tới tìm ta, cho nên ta nếu là thật đem bọn họ giết, chỉ sợ ngươi muốn cùng ta không chết không ngừng, sẽ dùng các loại thủ đoạn tới đối phó ta, giống ngươi hiện tại sợ làm giống nhau. Mãi nhĩ tuy rằng tâm tràn ngập hy vọng, hy vọng chính mình nhi tử còn sống, nhưng là hắn đối diệp nam cách nói lại nhịn không được có chút hoài nghi. Nếu ta nhi tử ở trong tay ngươi, ngươi vì sao không trực tiếp dùng ta nhi tử áp chế ta? Ngược lại xích thủ không quyền đi vào nơi này Ngươi không sợ ta giết ngươi sao Diệp Nam biểu tình bất đắc dĩ Ta tuy rằng thân thủ còn không có trở ngại Nhưng là ta cũng không phải hắc bang phân tử Ta và các ngươi làm việc phương pháp tự nhiên không giống nhau Hơn nữa ta tưởng Con của ngươi, thủ hạ của ngươi Đều còn sống Chúng ta đây chi gian không có chân chính xung đột Không phải sao, đây là cái hiểu lầm Chúng ta nói rõ ràng hảo, đúng không Nhìn mãi nhĩ như cũng vẻ mặt hoài nghi biểu tình Diệp Nam giơ tay nhìn nhìn biểu Ngươi hoàn toàn có thể phái một người qua đi xem xét, chúng ta còn ở nơi này, cũng sẽ không chạy trốn, con của ngươi là chết vẫn là sống, vừa thấy không biết sao, cũng 20 phút sự tình, ta tưởng, ngươi cũng sẽ không sốt ruột này 20 phút đi. Mãi Nhi gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Nam đôi mắt, tựa hồ tưởng phân biệt Diệp Nam lời nói thật giả, Diệp Nam bình tĩnh mà chống đỡ, không có chút nào sợ hãi cùng lối bước, vẻ mặt trấn định. Mười tới giây sau, Mãi Nhi quay đầu, đối với phía sau một cái thủ hạ nói, cả gì? Ngươi mang hai người đi nơi đó nhìn xem, mặc kệ có hay không trước tiên cho ta gọi điện thoại. Là, Lão Đại, bị Mại Nhĩ điểm danh thủ hạ mang theo hai cái nam nhân nhanh chóng rời đi, Diệp Nam quay đầu nhìn nhìn bị treo ở giữa không trung Nam Thiến, ta đã nói cho ngươi bọn họ rơi xuống, có thể đem ta bằng hưu buông xuống sao. Mại Nhĩ lánh ngành nói, nếu nói duy ngươi cùng ai lợi Phật bọn người còn sống, ta tha các ngươi rời đi, nếu ngươi là gà ta, kia nàng sẽ trước tiên bị quăng ngã thành thịt vụn, mà ngươi cũng muốn chết ở chỗ này. Ngươi biết ta sẽ như thế nào giết chết ngươi sao? Diệp Nam nhíu nhíu mày, ta không lừa ngươi, bọn họ đều còn sống. Mai nhĩ không quản Diệp Nam nói, lanh khóc nói, ta sẽ đem ngươi để vào máy đóng cọc, một chút đem thân thể của ngươi dập nát, ta sẽ rất cẩn thận, ngươi sẽ tận mắt nhìn thấy thân thể của mình một chút bị dập nát. Diệp Nam nhún nhún vai, hảo đi, 20 phút biết kết quả, bất quá ngươi cần phải thủ tín, đến lúc đó muốn phóng chúng ta rời đi. Ánh mắt quét quét trung quanh, Diệp Nam chỉ chỉ bên cạnh một trường sofa, không ngại ta ngồi chờ đi. Mãi nhĩ xem Diệp Nam như thế chấn định, không có chút nào hoảng loạn, tâm chờ mong ngược lại nhiều hài phân. Hắn đương nhiên hy vọng chính mình nhi tử còn sống, nguyên bản hắn đã là không ôm bất luận cái gì kỳ vọng, chính là cùng Diệp Nam một phen đối thoại, hắn tâm động riêu. Chẳng lẽ nói duy ngươi bọn họ thật sự thực tồn tại. Diệp Nam xem Mãi nhĩ không phản ứng, cũng thoải mái hào phóng đi tới sofa ngồi xuống, một bộ chuẩn bị an tâm chờ đợi 20 phút tư thế. Mại nhĩ một phiếu thủ hạ trong tay thương nguyên bản đều nhắm ngay Diệp Nam, hiện giờ một đám cũng đều lơ lỏng xuống dưới, đều rũ xuống họng súng. Rốt cuộc Diệp Nam chỉ là một người, hơn nữa thân không có bất luận cái gì vũ khí, bọn họ nhiều người như vậy một bộ như lâm đại địch bộ dáng, ngược lại có vẻ thực ngược kê. Mãi nhĩ vây vây tay, cách lâm, ngươi mang vài người lưu lại, những người khác toàn bộ đi ra ngoài, cho ta nhìn chằm chằm bên ngoài, cẩn thận một chút. Mười mấy tay súng đi ra Mãi nhĩ văn phòng. Trong phòng còn dư lại tính cả Mã Nhị ở bên trong bảy cái nam nhân. Diệp Nam ánh mắt đảo qua bọn họ, bốn người trong tay là súng lục, hai người trong tay là hơi hướng, Mã Nhị hai tay không, nhưng là ở hắn bên hông đồng dạng cắm một tay thương. Mã Nhị đi trở về vài bước, sau đó ở chính mình ghế dựa ngồi xuống, ánh mắt giống như đói khát kiên kiên giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Nam, tựa hồ tưởng từ hắn mặt, từ hắn mắt tìm đến sơ hở. Diệp Nam tâm hơi có vài phần sốt ruột, lần này tự đi ra ngoài nhiều như vậy tay súng An Cát Na đối phó được sao? Nàng có thể thuận lợi cướp lấy cái kia máy móc cánh tay không chế đại sao? Tiểu lâu sau lưng nước sông, An Cát Na lặng yên không một tiếng động toát ra đầu. Nghe Diệp Nam nghiêm trang lừa dối mải nhĩ, tranh thủ đến 20 phút, An Cát Na tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. 20 phút, vậy là đủ rồi. An Cát Na lấy ra súng gây mê, nhắm ngay đứng ở tiểu lâu phía sau thủy biên hai cái nam nhân, liên tục khâu động cò súng. Hai căn cường lực gây tê châm bay đi ra ngoài, đánh tiêu hai cái thủ vệ nam nhân. Hai cái nam nhân chỉ cảm thấy phản phất bị mũi cắn một ngụm giống nhau, đương túi đầu thấy rõ ràng chắt trong người gây tê châm khi, manh liệt thuốc mê đã nhanh chóng tiến vào bọn họ thân thể, sau đó nhanh chóng tê mọi bọn họ thân thể. Bọn họ thậm chí không kịp rũi tay rút ra gây tê châm, lại hoặc là ra tiếng cảnh báo, thân mình liền đã vô thanh vô tức mềm mại ngã xuống ở mà. An cắt na theo cano bên cạnh bậc thang lặng yên bò ngạn, sau đó tránh ở một cái yên lặng hắc ám trong một góc cởi ra lặn xuống nước trang bị. Không chế trong phòng ngươi tả phương 50 mễ, mới có hai người, ở ngươi hữu phía trước, có một cái cạ mạ giác, ngươi yêu cầu từ tả phía sau vòng hành qua đi. An Cát na vô thanh vô tức tuần hoàn theo hai nghe liếu thất chỉ thị, dán một đống lớn kim loại rác rời bóng ma về phía trước sơ soạn, như là du tẩu ở trong đêm tối mèo hoang. Trước 1209, bạo khởi. Diệp Nam tuy rằng ngồi ở sofa, thần sắc bình tĩnh, vẻ mặt trấn định, nhưng là hắn nội tâm lại là rất là khẩn trương lực chú ý cũng đều tập ở An Cắt Na bên kia. An Cắt Na hay không có thể thuận lợi nghĩ cách cứu viện Nam Thiến, mới là hôm nay hành động mấu chốt, nếu không nói, hắn Uổng có một thân cường đại bản lĩnh, lại vô lực thi triển. Diệp Nam tuy rằng nhìn không tới An Cắt Na, nhưng là từ liêu thất đối An Cắt Na chỉ dẫn lời nói, Diệp Nam cũng có thể phỏng đoán ra An Cắt Na trước mắt vị trí cùng với tình trạng. An Cắt Na có thể lặng yên không một tiếng động phóng phiên hai cái tay súng, vô thanh vô tức tới gần không chế thất, Cái này làm cho Diệp Nam tâm hơi chút yên tâm một chút. Nữ nhân này xác thật giống như nàng chính mình theo như lời có chút bản lĩnh. Diệp Nam hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ Diệp Nam ngồi vị trí này, Diệp Nam không chỉ có có thể nhìn đến bị treo ở giữa không trung nam thiến, còn có thể nhìn đến cách đó không xa bàn điều khiển, thậm chí bằng vào hắn hơn người thị lực, còn có thể nhìn đến này thao tác nhân viên. Ban điều khiển bên trong có một người nam nhân, hắn hiển nhiên là phụ trách thao tác máy móc cánh tay nam nhân. Ở thao tác ngoại bên ngoài, còn thủ một người nam nhân, người nam nhân này trong tay bưng một phen hơi hướng, chính để phòng nhìn chằm chằm bốn phía. Người đánh gây ai lợi Phật đệ đệ Lu Ke đôi tay sự tình, ta đã biết, ngươi đã từng trước mặt mọi người đáp ứng kim cương sẽ lạp nhĩ lạp, nói sẽ đạt thành hắn mục tiêu, ngươi tự tin ở đâu. Diệp Nam cười cười nói, Lu Ke bất quá là cái tiểu đánh tiểu nháo lưu manh mà thôi, ta tưởng thiết quỷ không cần phải vì hắn xuất đầu đi, rốt cuộc lạp nhĩ lạp sau lưng còn có kim cương sẽ. Nói vậy ngươi cũng không muốn vì một cái Luke cùng kim cương sẽ vung tay đánh nhau đi, ở như vậy tiền đề hạ, muốn thu thập một cái Luke, hẳn là không tính cái gì nan để đi." Diệp Nam nói được rất là nhẹ nhàng bâng quơ, hiện tại dù sao là nghiêm trang nói lung tung, chỉ cần có thể kéo dài thời gian hành. Mai Nhĩ không Diệp Nam trả lời phát biểu ý kiến, chỉ là lệnh lùng xả tới rồi một cái khác đề tài, "Nghe nói ngươi kỹ thuật lái xe không tồi." Diệp Nam vẻ mặt tự tin nói, "Ta kỹ thuật lái xe sao? Không phải khoác lác." Tại đây lo sáng dơ liết, ta không tin còn có ta lợi hại hơn người, ta đã rất nhiều năm không có thua qua. Mãi nhi ánh mắt lập lòe, lạnh lùng nói, nếu ta nhi tử còn sống, ta không tìm ngươi phiền thoái, nhưng là ngươi đến giúp ta tái một hồi, chỉ có thể thắng, không thể thua. Diệp Nam khẽ cười nói, ta có chỗ lợi sao. Mãi nhi lạnh lùng nói, thắng, ta cho ngươi 20 vạn, thua, ta muốn ngươi mệnh. Hảo đi, ta tiếp được, 20 vạn tuy rằng thiếu điểm, nhưng là ai làm ngươi người nhiều thương nhiều đâu. Dù sao ta cũng sẽ không thua. Diệp Nam chấn định, làm Mãi Nhĩ đều nhịn không được thả lòng cảnh giác, rốt cuộc chỉ cần thủ hạ của hắn thăm Minh Diệp Nam ở nói dối nói, hắn cùng Nam Thiến hai người đều phải chết, mà hắn hiện tại biểu hiện đến như thế nhẹ nhàng, thậm chí chính mình làm hắn giúp chính mình đua xe thời điểm, hắn đều còn có thể hỏi lại chính mình hay không có chỗ lợi, này thuyết minh hắn nội tâm là thật sự thực chấn định. Mãi Nhĩ sắc thật không nhìn lầm, Diệp Nam là thật chấn định, Nhưng là hắn chấn định lại không phải nơi phát ra với nói duy người đám người còn tồn tại, mà là nơi phát ra với chính hắn cường đại thực lực. Nhiều năm mưa bom báo đạn, làm Diệp Nam có được vô cứng cõi thần kinh, như là dây thép giống nhau, điểm này sự tỉnh còn căn bản dọa không ngã Diệp Nam, Diệp Nam thậm chí liền như thế nào động thủ, đánh chết trong phòng tay xuống trình tự đều đã hoàn toàn nghĩ kỹ rồi. Hắn hiện tại bất quá là đang đợi An Cát Na, chờ một cái thích hợp ra tay cơ hội mà thôi. An Cát Na vòng được rồi vài phút, sau đó lặng yên tới gần khống chế đài, nàng tiềm tàng ở hắc ám, nâng lên súng gây mê, khấu động cò súng, canh giữ ở khống chế đài tay ngoài cầm hơi hướng nam nhân chỉ cảm thấy ngực tê dần, túi đầu vừa thấy, rối tay nổ xuống gây tê châm, nhưng là hắn còn không có tới cập cảnh báo, thân mình liền đã đổ xuống dưới, nện ở phía sau bàn điều khiển pha lê, phát ra loảng xoảng một thanh âm vang lên, này một thanh âm vang lên thanh cũng không tính cường, nhưng là cũng đã cũng đủ kinh động bàn điều khiển nam nhân, nam nhân kia quay đầu nhìn ngã xuống đồng bạn. Đôi mắt đột nhiên trợ to, lớn tiếng quát, có người tập kích bàn điều khiển. Ở cái này nam nhân phát ra cảnh báo thanh đồng thời, Diệp Nam đã đặt ở bàn trà tay đã đột nhiên dùng sức một hiên, cái kia to rộng mà trầm trọng pha lê bàn trà tức khắc trực tiếp nhẹ nếu không có gì bay lên, quay cuồng tạp hướng về phía chính diện hai cái nam nhân, ngay sau đó hắn đôi tay giơ lên, hai quả lưỡi dao đã dừng ở trong tay của hắn, ngay sau đó giương lên, lưỡi dao đã rời tay bay ra, trực tiếp hoàn toàn đi vào kia hai gã cầm trong tay hơi hướng nam nhân nhất hậu. Sau đó hắn thân mình, theo sắt vọt qua đi, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng quát. Xử lý hắn, tuy rằng chỉ là nho nhỏ hơi mỏng lưới dao, phân lượng phi thường nhẹ, nhưng là ở diệp nam nội khí quán chú dưới bay ra, lại có được phi thường khủng bố lực sát thương. Dựa đến gần nhất tên kia tay súng hoảng sợ mở to hai mắt, dối tay cầm cổ, nhưng là máu tươi lại không ngừng từ cổ hắn trào ra, sắc bén lưỡi dao cắt đứt hắn động mạch chủ cắt đứt hắn khí quản sau đó từ cổ hắn phía sau sọ xuyên qua mà ra Người nam nhân này trong tay bưng hơi nhằm phía mặt đất rơi đi, nhưng mà còn không có rơi xuống, Diệp Nam liền đã vọt tới hắn trước mặt, một tay sao ở rơi xuống hơi hướng, thân mình chật lóe, đã tránh ở người nam nhân này sau lưng, sau đó khấu động cò súng. Lộc cọc, mini súng tự động chút xuống mà ra đạn vũ, tại như vậy gần như vậy hẹp hỏi trong không gian bộc phát ra thật lớn lực sát thương, hai cái tay súng mới nâng lên súng lục, ngực liền đã đánh thành cái sảng, ngưỡng mặt ngã xuống. Diệp Nam bay nhanh thay đổi hỏng súng. Nhắm ngay kia hai cái bởi vì trốn tránh tạm qua đi bàn trà tay súng, khấu động có súng, kia hai cái tay súng ngực tức khắc nở rộ từng đóa huyết hoa, hai cái nam nhân liền có súng cũng chưa tới kịp khấu động, liền đã bị Diệp Nam cản tịnh lợi lạc chém giết. Mã Nhĩ sắc mặt kị biến, rồi tay hướng về bên hông sờ soạng, nhưng mà súng của hắn mới rút ra, Diệp Nam trong tay hơi hướng đã rút qua đầu, nhắm ngay hắn. Đừng lúc đích. Từ Diệp Nam thoăn khởi, xốc phi bàn trà, lưỡi dao giết chết hai cái cầm trong tay hơi hướng tay súng. Lại sao thường xử lý mặt khác bốn cái cầm súng lục tay súng, cuối cùng chế trụ mải nhĩ, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không vượt qua 3 giây đồng hồ. Ở Diệp Nam khởi sướng tiến công đồng thời, An Cắt Na cũng đã nghe được Diệp Nam mệnh lệnh, nháy mắt rút ra súng lục, nhắm ngay bàn điều khiển nam nhân khâu động cò súng. Bạch bạch bạch! Viên đạn bắn thủng bàn điều khiển pha lê, sau đó liên tục đánh cái kia chính sao khởi một tay thương nam nhân, nam nhân kia đứng lên tử, rồi lại dầm lập tức đổ trở về, ngực máu tươi một mảnh. Diệp Nam rời đi cái kia che lại hết hầu ngã xuống nam nhân, nhanh chóng đi tới mãi nhị trước mặt, nhanh chóng từ vẻ mặt khiếp sợ mãi nhị tay đoạt qua hắn súng lục, sau đó vòng tới rồi hắn phía sau, hơi hướng nhắm ngay cửa, súng lục nhắm ngay hắn phía sau lưng. Đừng lúc ních, nếu không đánh chết ngươi. Trước 1210, ngươi có thể đối ta nổ súng. An Cát Na nhanh chóng vọt đài cao, mở ra thao tác thất phòng cửa phòng, tìm được rồi bàn điều khiển. Bàn điều khiển cái nút cũng không nhiều, một cái khống chế di động phương hướng diêu côn Còn có mấy cái thao tác máy móc cánh tay động tác cái nút, mỗi cái cái nút đều có nói đơn giản mình. An Cắt Na chuyển động diêu côn, đem thật lớn kim loại máy móc cánh tay chuyển động phương hướng, hoạt động tới rồi bên cạnh một tòa kim loại rác rời khu mỏ phương, như vậy treo ở phương Nam Thiến đã khoảng cách kia tòa khu mỏ chỉ có 2 mét cao, tính An Cắt Na thao tác sai lầm làm cho Nam Thiến rơi xuống, cũng sẽ không có quá lớn vấn đề, hơn nữa rời đi phương hướng, lợi dụng máy móc cánh tay bộ vị ngăn cản Nam Thiến. Cũng có thể phòng ngừa có người đấu súng Nam Thiến. An Cắt Na thử thăm dò thao tác hai hạ, máy móc cánh tay liền buông xuống đến mặt đất, sau đó trương mở ra, Nam Thiến thuận lợi rơi xuống ở kia phiến kim loại giác rưởi sơn chi. An Cắt Na thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước nhanh chạy hướng cách đó không xa An Thiến, nhưng mà nàng mới ra khỏi phòng tử, tiếng súng vang lên, liên tiếp viên đạn bay lại đây, đánh vào bên người nàng kim loại giá, đang đang rung động. An Cắt Na thân mình lập tức phát gục, đồng thời nàng lộ thai chuyển đến liêu thất cảnh cáo. 9 giờ phương hướng, sáu cá nhân chính hướng ngươi qua đi, cẩn thận. An Cát Na thăm dò vừa thấy, vài cá nhân chính hướng về bên này sông tới, này mấy cái không ngừng hướng về phía chính mình nổ súng, mặt khác hai người tắt dọc theo phía dưới con đường nhanh trong hướng về chính mình cách đó không xa Nam Thiến chạy tới. An Cát Na tâm lập tức liền nhắc lên, bọn người kia muốn đem Nam Thiến đoạt lại đi. Chỉ cần bọn họ không chế Nam Thiến, mặc kệ là chính mình, vẫn là Diệp Nam đều đem ném chuột sợ vỡ đồ, bọn họ liền sẽ lập với bất bại chi địa. An cắt na mới vừa nhấc đầu, phía dưới lại là một trận dày đặc tiếng súng, một phen ạc một phen hơi hướng còn có mấy cái súng lục cùng nhau sạc kích, viên đạn chút xuống mà xuống, đánh đến An cắt na căn bản không có biện pháp đánh trả. An cắt na nôn nóng vạn phần, thấp giọng kêu lên, Diệp, bọn họ chào Nam tiến đi. An cắt na lời còn chưa dứt, nàng liền nghe được lâu đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng súng, sau đó lầu hai pha lê dầm một tiếng vỡ vụn, một cái bóng đen đột nhiên từ cửa sổ nhảy ra tới. An cắt trợn mắt vừa thấy. Tâm vừa mừng vừa sợ, nàng đã thấy rõ ràng nhảy ra cửa sổ đúng là Diệp Nam, mà ở hắn tay, thế nhưng còn cầm một người nam nhân. Lầu 2 độ cao, ở Diệp Nam trước mặt không có chút nào khó khăn, chẳng sợ hắn dẫn theo mải nhĩ, nhưng là hắn như cũ vững vàng dừng ở mà. Phía dưới đám kia tay súng kinh ngạc quay đầu, đồng thời theo bản năng thay đổi họng súng, đang chuẩn bị nổ súng, lại phát hiện chính mình lão đại thế nhưng bị người đề ở trong tay, che ở trước mặt, này nổ súng tất nhiên sẽ trước đánh chết chính mình lão đại, lập tức đều do dự một chút Cũng như vậy một trần trờ công phu, Diệp Nam trong tay thương đã văng lên. Bạch bạch bạch. Một đám nam nhân xoay người ngã xuống, ở như thế gần khoảng cách, Diệp Nam thương căn bản là không phát nào trượt thương thương chí mạng, không phải bạo đầu là trái tim thương, đều không ngoại lệ. An Cắt Na nhìn kia ngã xuống tay súng, kinh hãi hại không thôi, đây là cái gì thương pháp? Như vậy chuẩn, như vậy tàn nhẫn. Hơn nữa hắn vừa rồi thế nhưng dẫn theo một cái 167 chục cân nam nhân như vậy từ lầu 2 nhảy xuống, đánh rắm không có. Đây là người bình thường có thể làm được sao? An Cát Na bất chấp kinh ngạc cảm thán, chạy nhanh ngang đầu, dơ lên súng lục, nhắm ngay kia hai cái đã mau tiếp cận Nam Thiến Nam Nhân, khấu động cò súng. Kia hai cái Nam Nhân mắt thấy phải bắt được Nam Thiến, nhưng là hiện giờ lại không thể không trốn tránh ở bên cạnh, dơ súng đánh trả. Diệp Nam xử lý kia mấy Nam Nhân lúc sau, dẫn theo Mại Nhĩ tiếp tục về phía trước phóng đi, không thể không nói, người này hình tâm chắn thật sự thực dụng tốt. Kia hai cái tay súng giấu ở một chiếc vứt đi ô tô mặt sau. Nhìn Diệp Nam vọt lại đây, một cái tay súng ló đầu ra, dơ súng lên, nhưng mà còn không có tới kịp nổ súng. Diệp Nam đã dơ tay một thường, trực tiếp bạo đầu. Bên cạnh nam nhân kia bị bạo đến vẻ mặt máu tươi, hoảng sợ văn phần, hét lớn, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Biết chính mình lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, khẳng định cũng là tử lộ một cái. Cái kia tay súng đem chính mình súng lục ném ra tới, sau đó tử xe sau đứng lên tử. An cắt na thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ nằm bò địa phương đứng lên tử. Đang muốn nói cái gì, lại nhìn đến Diệp Nam cản tịnh lợi lạc giơ tay một thương, đem cái kia đầu hàng nam nhân một phát đạn bắn vỡ đầu. An Cắt Na chấn động, theo bản năng kêu lên, hắn đã đầu hàng, ngươi vì sao còn muốn giết hắn. Diệp Nam ngó nàng liếc mắt một cái, không trả lời nàng vấn đề, mà là bình tĩnh nói, mau đi cứu người. An Cắt Na rất muốn cùng Diệp Nam lý luận một phen, nhưng lại nhưng cũng biết nói lúc này hết thể lấy cứu người vì tiền đề, cắn chặt răng, bước nhanh hướng về nam thiến bên kia vọt qua đi. Diệp Nam tắc dẫn theo Mại Nhi hướng về nhà ở bên kia vọt qua đi. Nếu đã động thủ, hắn liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, nổ cỏ tận gốc. Diệp Nam lo lắng An Cát Na sẽ trở ngại chính mình, cho nên hắn đem nàng chi khai, làm nàng đi cứu Nam Thiến. Như vậy chính mình liền có thể an tĩnh không có trở ngại giết người. Mại Nhi ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, còn có tuyệt vọng. Toàn bộ quá trình hắn đều xem ở trong mắt, hắn rất khó lý giải, một người sao lại có thể lợi hại như vậy? Chính mình rốt cuộc treo chọc một cái, cái dạng gì người? Gia hỏa này dẫn theo chính mình một cái 167 chục cân người phảng phất không có gì, thương pháp chuẩn đến, đến ra, một thương một cái, lầu hai tùy tiện nhảy dựng lên, này vẫn là người sao. Nhìn đối phương không chút do dự một thương xử lý chính mình cái kia đầu hàng hiệu thủ hạ, mại Nhĩ tâm càng là tâm như cho tàn. Đây là một cái tàn nhẫn độc các nam nhân. Chính mình chết chắc rồi. Diệp Nam mang theo mại Nhĩ lại lần nữa vọt tới tiểu lâu cửa, vừa lúc đâm từ trong môn lao tới mấy cái tay súng, một phen giao thủ sau. Lấy Mãi Nhĩ thân hai thương vì đại giới, Diệp Nam toàn diệt đối phương. Đến tận đây, Mãi Nhĩ sở hữu thủ hạ đã toàn bộ bị giết quang, chỉ còn lại có Mãi Nhĩ một người. Diệp Nam đem Mãi Nhĩ ném trên mặt đất, ánh mắt lạnh nhạt. Mãi Nhĩ nhìn chính mình bụng nhỏ vết máu, sắc mặt có chút sầu thảm, hơn 20 cái tay súng, thế nhưng còn ngăn không được đối phương một người. Người rốt cuộc là ai? Diệp Nam lạnh lùng nói, này cũng không quan trọng. Mãi Nhĩ sầu thảm cười, đúng vậy, được làm vua thua làm mùm Ta biết ta chết chắc rồi, nhưng là ta chỉ là không cam lòng, muốn biết một đáp án. ngươi thân thủ quá khủng bố, tuyệt đối không phải một người bình thường. Diệp Nam nâng lên xuống lục, là ngươi trước trèo chọc ta. Dừng tay. An Cát Na thanh âm ở sau lưng vang lên, nàng thậm chí rơ lên chính mình xuống lục, nhắm ngay Diệp Nam. Nam Thiến đã an toàn, ngươi không thể lại giết người. Diệp Nam quay đầu nhìn An Cát Na, ánh mắt lạnh lùng, ta không giết hắn, lưu trữ hắn tiếp tục làm ác, làm hắn tiếp tục trả thù ta. An Cát Na lớn tiếng nói, ta sẽ chào hắn trở về, hắn sẽ đã chịu pháp luật chế tài. Diệp Nam cười lạnh, tội danh gì? Bắt cóc tội sao? Có thể quan hắn mấy năm, mấy năm lúc sau hắn ra tới trả thù ta, hoặc là trả thù Nam Thiến, lần này ta có thể cứu hạ nhân, là bởi vì hắn tưởng tra tấn ta, kia lần sau đâu. An Cát Na cắn cắn môi, nàng biết Diệp Nam nói chính là lời nói thật, nhưng là nàng cảnh sát chức trách làm nàng lại không thể không ngăn cản Diệp Nam như vậy giết người, mặc kệ nói như thế nào. Ngươi không thể giết hắn. Diệp Nam lạnh lùng quét an cắt na nhắm ngay chính mình họng súng. Lạnh lùng nói, ngươi có thể đối ta nổ súng. Đợi cuối cùng trước tiên kết thúc kỳ nghỉ. Về đến nhà, khôi phục bình thường, an tâm gõ chữ, mười mấy ngày nay, thật là mệnh thành cầu. Trước 1211, nổ cỏ tận gốc. Bang! Mài nhi ấn đường xuất hiện một cái huyết động, ánh mắt kinh sợ mà tuyệt vọng ngã xuống. Diệp Nam thu hồi súng lục, quay đầu nhìn như cũ súng lục nhắm chuẩn chính mình an cắt na. An Cắt Na cùng Diệp Nam ánh mắt ở không giao hội, An Cắt Na nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thu hồi súng lục. Diệp Nam ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hai phần, vì cái gì không nổ súng. An Cắt Na căm tức nhìn Diệp Nam, ngươi là biết ta sẽ không nổ súng, mới như vậy làm sao? Diệp Nam bình tĩnh trả lời nói, ta chỉ là tin tưởng một cái cảnh sát sẽ không vì một cái gây án trồng chất hắc bang phần tử tánh mạng mà thường tổn một cái vô tội bình dân. An Cắt Na nhìn ngã xuống đất mải nhĩ, khẽ khẽ thở dài, ngươi nhưng thật ra rất tàn nhẫn độc ác. Diệp Nam nhàn nhạt trả lời nói, chảm thảo không trừ tận gốc, Xuân Phong Thổi lại sinh. Muốn không lưu hậu họa, đến càn tịnh lợi lạc, dù sao những người này cũng không phải cái gì người tốt, nhiều giết chết mấy cái, cho là vì dân trừ hại. An Cát Na tưởng phản bác cái gì, nhưng là mở ra miệng, lại cuối cùng cái gì đều nói không nên lời. Nàng tuy rằng là cảnh sát, nhưng là tư duy lại không sơ cứng, không phải cái loại này chết ôm quy tắc làm việc người, nàng cũng biết khi nào có thể thỏa hiệp, khi nào cần thiết kiên định lập trường. Không thể lui ra phía sau thỏa hiệp. Hiện tại làm sao bây giờ? Chờ. Diệp Nam nhàn nhạt trả lời một câu lúc sau, đi tới đứng ở cửa sắc mặt tái nhợt Nam Thiến trước mặt, mặt lộ ra ôn hòa tươi cười. Không có việc gì, không cần sợ. Nam Thiến nhìn trước mắt Diệp Nam, cắn cắn môi, thần sắc rất là phức tạp, vừa muốn nói gì, nhìn chung quanh đầy đất thi thể, lại rốt cuộc nhịn không được, quay đầu lập tức phun ra. Nàng chỉ là một cái 17 tuổi nữ hài tử, liền người chết cũng chưa gặp qua càng đừng nói một màn này hung hãn thảm thiết máu tươi bay tứ tung cảnh tượng Diệp Nam đi đến Nam Thiến sau lưng nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng nhẹ giọng an ủi nói không cần lo lắng đều đi qua người xấu đều bị ta sát sạch sẽ về sau sẽ không lại có nguy hiểm Nam Thiến liên tiếp nôn mấy khẩu sắc mặt tái nhợt đứng lên nhìn trước mặt sắc mặt ôn hòa Diệp Nam rốt cuộc nhịn không được tâm sợ hãi lập tức nhào vào Diệp Nam trong lòng ngực lớn tiếng khóc ra tới Diệp đại ca ta phía trước đều cho rằng ta chết chắc rồi Ta là lại tưởng ngươi tới cứu ta, lại sợ ngươi tới cứu ta. Diệp Nam tự nhiên lý giải nam thiến loại này tâm tình, nhẹ nhàng ôm nam thiến, nhẹ giọng an ủi nói, không phải sợ, mặc kệ ngươi gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, ta đều nhất định sẽ đến cứu ngươi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nam thiến gắt gao ôm Diệp Nam, nàng dùng sức là như thế đại, tựa hồ e sợ cho buông lòng tay, trước mặt Diệp Nam liền không thấy. Diệp Nam tùy ý nam thiến ở chính mình trong lòng ngực khóc thút thít, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc, không nói gì trấn an nàng. An Cát Na nhìn Diệp Nam đối Nam Thiến ôn nhu bộ dáng, nghĩ lại hắn đối mải nhị đám người lánh khóc vô tình bộ dáng, tâm tình trong lúc nhất thời rất là phức tạp. Người Nam nhân này đối chính mình để ý người, đó là giống như mùa xuân giống nhau ấm áp, chính là đối đai chính mình địch nhân, lại là giống như trời đông giá rét giống nhau vô tình đâu. Một hồi lâu, Nam Thiến cảm xúc mới bình phục xuống dưới, hồng con mắt từ Diệp Nam trong lòng ngực rời đi, nhẹ giọng hỏi, Diệp Đại ca, người rét nhiều người như vậy, có thể hay không có việc à? Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, ta là vì nghị cách cứu viện ngươi mới giết người, tự nhiên không tính trai với, an kiệt tỷ tỷ an cắt na nàng là cảnh sát, có nàng ở, ta tự nhiên không có việc gì. Ngươi nói đúng không? Diệp Nam cuối cùng một câu là nhìn về phía an cắt na, an cắt na nhìn vẻ mặt lo lắng nam thiến, không nói gì gật đầu, nam thiến, ngươi không cần lo lắng, ngươi diệp đại ca không có việc gì. An cắt na nhìn này đầy đất người chết, cũng là có chút đau đầu. Diệp Nam tuy rằng có thể nói là vì cứu người mà giết người, nhưng là hắn Chung quy chỉ là một người bình thường, cũng không cụ bị chấp pháp quyền. Nếu thật muốn truy cứu, thì hắn không có khả năng không có phiền thoái. Chỉ là xem Diệp Nam khẩu khí này, rõ ràng là lại chính mình, chuẩn bị làm chính mình giúp hắn nghĩ cách ra hòa này. An Cát Na nghĩ nghĩ nói, Nam Thiến, ngươi đến trong phòng nghỉ ngơi một chút, ta và ngươi Diệp Đại ca thương lượng điểm sự tình. Nam Thiến có chút bất an quay đầu nhìn về phía Diệp Nam, Diệp Nam gật gật đầu. Ngươi tới trước trong phòng chờ ta, yên tâm, chúng ta ở cửa. Nam Thiến nghe được Diệp Nam bảo đảm, lúc này mới gật gật đầu, đi vào bên cạnh căn nhà kia. Diệp Nam cùng An Cắt Na đứng ở cửa, An Cắt Na hơi chút đệ thấp một chút thanh âm hỏi, ngươi còn phải đợi cái gì? Diệp Nam bình tĩnh trả lời nói, phía trước Mải Nhị phải một cái tâm phúc đi ra ngoài, ta phải đợi bọn họ trở về, nhổ cỏ tận gốc. An Cắt Na như mày, Mải Nhi đều đã chết, ngươi liền thủ hạ của hắn đều không buông tha sao. Diệp Nam nhìn chầm chầm An Cát Na đôi mắt nói, ta cũng không lo lắng cho mình an uy, nhưng là ta lo lắng nam thiến hoặc là khác bằng hữu, các nàng đều không có bất luận cái gì tự bảo vệ mình năng lực. Một khi có người đối với các nàng nổi lên ý xấu, các nàng cơ bản là tử lộ một cái, ta không thể lưu lại bất luận cái gì khả năng nguy hoạn. An Cát Na nhẹ giọng nói, ngươi xử lý nhiều người như vậy, chuẩn bị đem cái này cục diện dối giắm quăng cho ta sao? Diệp Nam đương nhiên nói, đương nhiên, hơn nữa đối với ngươi tới nói này không phải hẳn là công lớn một kiện sao? độc thân cứu ra con tin, hủy diệt làm ác hắc bang, ta tưởng hải nhị sớm đã là mặt treo hảo nhân vật đi, cái này công lao chạy bộ rớt an cắt na nhựu nhựu mày, ta không nghĩ tới cái gì công lao, chỉ là ngươi liên lụy này, muốn phát thân, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. diệp nam nhẹ nhàng cười nói, xác thật không dễ dàng như vậy, nhưng là đồng dạng cũng ngươi tưởng như vậy phức tạp, ta sẽ cho ngươi một chiếc điện thoại, ta tưởng mặt sẽ giúp ta che lớp chuyện này, công lao là ngươi một người. Ta trước nay không xuất hiện quá, biết không? An Cắt nghi hoặc hỏi, ai điện thoại? Diệp Nam nhẹ giọng nói, một cái giáo điện thoại, ta cùng hắn đã từng đánh quá giao tế, hắn nói qua ta có cái gì phiền thoái, có thể tìm hắn, ta tưởng điểm này sự tình với hắn mà nói, là không có bất luận vấn đề gì. An Cắt đột nhiên nhớ tới một chuyện, ánh mắt sáng lên, ta mới vừa nghe ngươi nói những lời này có chút quen thai, lúc trước du thuyền phần tử khủng bố tập kích sự kiện cuối cùng, ngươi có phải hay không cũng là như thế này nói. Diệp Nam hơi có hai phần do dự, An Cát Na bất mãn nói, ngươi đáp ứng quá, chờ cứu Ra Nam Thiến, ngươi trả lời ta vấn đề, ngươi không thể chơi xấu. Đại Nam nhân nói chuyện muốn giữ lời. Diệp Nam bất đắc dĩ nói, ngươi muốn biết cái gì? An Cát Na đôi mắt gắt gao nhìn trầm trầm Diệp Nam, lúc trước du thuyền sự kiện, còn có một cái không cho hấp thụ ánh sáng người, nghe nói người này mới là thất bại phần tử khủng bố tập kích chân chính anh hùng, người kia có phải hay không ngươi? Diệp Nam nhìn An Cát Na đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến Đế Tư Thế. Biết hôm nay không nói ra trần tướng, chỉ sợ An Cắt Na là sẽ không thiện bãi cam hưu. Hơn nữa nói ra kia chuyện đối chính mình cũng là có lợi, lập tức sáng khoái gật đầu. Là ta, ta nói cái kia giáo là lúc trước phụ trách xử lý du thuyền sự kiện người phụ trách. Trước 1212, khó có thể quên mất ấm áp hồi ức. An Cắt Na đôi mắt lập tức sáng. Thật là ngươi a Diệp Nam vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi cho rằng ta tưởng à, vừa lúc đuổi, muốn sống đến liều mạng, ta có biện pháp nào? An Cắt Na hưng phấn hỏi có thể nói nói lúc ấy rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Diệp Nam lắc đầu nói, này không thể được, tuy rằng ta không phải nước Mỹ công dân, không có thiêm bảo mật hợp đồng, nhưng là ta đáp ứng quá không tiết lộ chuyện này, xem như đối với ngươi thừa nhận chuyện này, kỳ thật đã là vi phạm quy định, ngươi là cảnh sát, ngươi nên sẽ không làm ta làm trái với quy củ sự tình đi. An Cát Na bị Diệp Nam như vậy lấy lời nói một đổ, tức khắc hỏi không nổi nữa, có chút tức giận nói, ngươi đều là thích đứng ngoài cuộc, ẩn thân phía sau màn sau. Thứ là. Lần này cũng là, Diệp Nam cười khổ nói, xuất đầu lại không có gì chỗ tốt, trừ bỏ bị người nhìn chằm chằm, đưa tới khả năng trả thù bên ngoài, không bất luận tác dụng gì, nếu như vậy, vì cái gì muốn xuất đầu. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam nhìn chằm chằm an cắt na cười nói, ngươi là cảnh sát, bảo hộ dân chúng an toàn đó là ngươi chức trách, hiện giờ ngươi vì nghị cách cứu viện bị bắt cóc nữ hải tử Nam Thiến, theo đuôi Nam Thiến kia không chịu báo nguy dám hộ giả phía sau, một mình xâm nhập hang hổ, dũng đấu hắc bang phần tử Một phen hạch chiến, đánh gục sở hưu hắc bang phần tử, cuối cùng cứu ra bị bắt cóc nữ hải tử. Ngươi xem, thật tốt, nhiều chính năng lượng. An Cát Na cười khổ nói, ngươi đây là liền kịch bản đều giúp ta biên hảo sao. Diệp Nam cười cười, thanh âm bình tĩnh, này không phải ngươi hảo ta hảo đại gia hảo sao. Đối hắc bang loại người này, đại gia cũng đều là mắt nhắm mắt mở, dù sao mải nhĩ bọn người tử tuyệt, lại có ai sẽ đi truy cứu đâu, mặc kệ là bình dân vẫn là chính phủ. Hác bang hủy diệt đối bọn họ mang đến đều là chỗ tốt, là hòa bình ổn định, hòa bình an, ai lại sẽ đi để ý này một ít chi tiết đâu. An Cát Na bất đắc dĩ nói, này xác thật là một cái công lớn lao, nhưng là ta cầm tâm lại là không yên ổn à. Không có gì không yên ổn, ta giảng nguyên bản cũng là sự thật à, đến nỗi ta, ta là bị giao chiến sợ tới mức run bần bật một người bình thường. Diệp Nam thuận miệng đáp lại một câu, nhưng mà cản tịnh lợi lạc hỏi, đừng nói những cái đó hư, ngươi có thể thu phục không? Ta không nghĩ thỏ đầu ra dẫn người chú ý, nam thiến làm bị bắt cóc giả, có thể bồi ngươi đi làm ghi chép, nhưng là không thể chụp ảnh, không thể đưa tin, không thể dùng tên thật. An cắt na trắng Diệp Nam liếc mắt một cái, ngươi đối nàng nhưng thật ra thật sự khá tốt. Diệp Nam nghiêm túc trả lời nói, phụ thân hắn cùng ta kể vai chiến đấu, xem như chiến hữu, ta nếu đáp ứng rồi hắn lâm trung bị thác, tự nhiên đến chiếu cố hảo hắn, nam nhân không dễ dàng hứa hẹn, nhưng là nếu hứa hẹn, kia phải dùng lớn nhất nỗ lực cùng năng lực đi làm được. An Cát Na khẽ ừ một tiếng, ánh mắt hơi có vài phần phức tạp. Diệp Nam đang nói khởi vấn đề này khi, mặt mắt kia nghiêm túc thần sắc, làm An Cát Na nội tâm có rất lớn xúc động, nội tâm nơi nào đó mềm mại chỗ phảng phất bị đánh, làm nàng có trong nháy mắt ngây người. An Cát Na không có hỏi lại, Diệp Nam cũng không có lại nói, nếu đã cho thấy thân phận, cũng cho nàng biện pháp giải quyết, kia Diệp Nam liền chuẩn bị bước ra, hắn nhưng không nghĩ tới muốn đứng ra. Thân phận của hắn bại lộ đến càng nhiều, đối hắn công tác liền càng có nguy hiểm. An Ankatsna trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng hỏi: Ngươi không phải một người bình thường, người thường làm không được ngươi như vậy. Diệp Nam gật đầu nói: Ta từ nhỏ luyện võ, thân thể tố chất tự nhiên người thường muốn hảo đến nhiều, ta còn đương qua quân nhân, tham gia không thực tế chiến đấu, người thường cùng ta tương tự nhiên không đến. Thứ ở tàu thủy đối mặt một đám phần tử khủng bố, không phải cũng là giống nhau liều mạng sao? An Ankatsna ánh mắt có chút sùng bái nhìn Diệp Nam, ngươi thật sự rất lợi hại, ta phía trước thậm chí đều hoài nghi ngươi hay không tham gia quá cái gì đặc thù huấn luyện. Diệp Nam cười nói, ta phía trước chính là đương quá bộ đội đặc trủng, cùng chùm buôn thuốc viện này đó không biết chiến đấu bao nhiêu lần, muốn nói đặc thù huấn luyện, ta khẳng định là chịu qua a. nếu không, sao có thể làm được như bây giờ. Diệp Nam như vậy một giải thích, An Cắt Na tức khắc tin. Hoa hạ bộ đội đặc trủng tuy rằng ở quốc tế lộ diện thiếu, nhưng là kỳ danh thanh cũng không nhỏ, hơn nữa luôn luôn cho người ta rất là thần bí cảm giác, Diệp Nam thế nhưng đương quá bộ đội đặc trủng, kia hắn hôm nay sợ làm hết thảy tựa hồ liền đều nói được thông. Diệp Nam cũng không lo lắng đối phương đi tra chính mình, một phương diện chính mình tổng quân trải qua cũng không sợ đối phương tra, thứ hai bí ẩn đồ vật, đối phương là không có khả năng tra được đến, bọn họ tra được sẽ chỉ là một ít mặt ngoài đồ vật. Hàn huyên vài câu, Diệp Nam lại đi vào phòng, vẫn an Nam Thiến. Nam Thiến ngồi ở sofa, ôm hai đầu gối, cầm đặt ở đầu gối, sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, nghe được mở cửa thanh âm, như là chấn kinh con thỏ giống nhau ngẩng đầu, nhìn đến là Diệp Nam. Mặt khẩn trương biểu tình mới thả lòng xuống dưới. Chúng ta khi nào mới có thể rời đi nơi này a Diệp Nam mỉm cười nói, hẳn là còn có trong chốc lát, còn có hai cái lẩu chi cá, lúc sau khả năng còn cần ngươi làm ghi chép, phía trước phát sinh sự tình gì, ngươi tình hình thực tế nói hành, chỉ là có sự tình ngươi phải nhớ kỹ, cứu ngươi người là an cắt nà. Nam Thiên chớp chớp mắt, tức khắc minh bạch Diệp Nam ý tứ trong lời nói, thuận theo gật đầu, hảo, còn có cái gì yêu cầu chú ý sao? Diệp Nam nói đơn giản mấy cái điểm, là đem chính mình phiết thân sự ngoại, này đảo không phải Diệp Nam trôn tránh trách nhiệm, mà là như vậy đối mọi người đều hảo. Nam Thiến ngoan ngoan nghe, không ngừng gật đầu, Diệp Nam vì cứu nàng, độc thân tiến đến, giết nhiều người như vậy, Nam Thiến tâm chính là sợ thực, e sợ cho Diệp Nam bị cảnh sát bắt đi, hiện giờ có thể giúp Diệp Nam lấp liếm, Nam Thiến tự nhiên là vô vui. Diệp Nam cùng Nam Thiến nói hội thoại, Nam Thiến đã hoàn toàn chấn định xuống dưới, nàng giống nhau nữ hải tử muốn gan lớn đến nhiều. Lúc này, bên ngoài vang lên xe thanh âm, Diệp Nam đứng lên, ngươi tại đây chờ, ta mã trở về. Nam Thiến ừ một tiếng, nhìn Diệp Nam hướng ra phía ngoài đi rồi vài bước, lại nhịn không được thấp giọng kêu lên, Diệp Đại ca, ngươi tiểu tâm một chút. Diệp Nam mỉm cười, yên tâm, không có việc gì. Nam Thiến nhìn Diệp Nam bóng dáng biến mất ở cửa, tâm nhịn không được lại dâng lên vài phần hoảng sợ, nàng gắt gao nắm nắm tay, nhìn cửa phòng phương hướng, ánh mắt thấp hỏng. Nàng hôm nay trải qua sự tình. Tuyệt đối là nàng cả đời này đều không thể quên mất, treo cao ở hơn 20 mẹ không, tùy thời đều khả năng dây tiếp theo tự do vật rơi, sau đó quăng ngã trên mặt đất biến thành một bãi thịt nát. Treo ở giữa không trung thời điểm, nam thiến nội tâm là tuyệt vọng, có bệnh sợ độ cao nàng, cảm giác cả người đều là mềm, không có một phân sức lực, phảng phất đặt mình trong địa ngục. Ở nàng nhất tuyệt vọng bất lực thời điểm, Diệp Nam như là thiên sứ giống nhau xuất hiện, đem nàng từ vực sâu kéo ra tới, kia ấm áp tươi cười, vững vàng thành âm ôn nhu ánh mắt, ở đây đất máu tươi cùng thi thể làm nổi bật hạ là như thế cho người ta cảm giác an toàn, giống vào đông thái dương, ấm áp người tâm hòa, này đó chỉ sợ là nàng cả đời đều khó có thể quên mất chân quý hồi ức. Chương 1213, thay thế. Từ cục cảnh sát ra tới đã là vãn 11 giờ, An Cát Na đem Diệp Nam cùng Nam Thiến đưa đến cửa. Các ngươi đi về trước đi, hôm nay nơi này còn có đến nội, có chuyện gì ta sẽ lại cho các ngươi gọi điện thoại. Diệp Nam xua tay nói, đừng Tốt nhất đừng cho ta gọi điện thoại, có thể nói ta đều nói, giáo điện thoại các ngươi cũng đánh, giữ lại sự tình đừng tìm ta. An Cát Na nghe Diệp Nam kia bỏ gánh khẩu khí, tức khắc thở phì phì nói, ta đây chính mình tìm ngươi đâu. Diệp Nam ngẩn người, chợt cười nói, ngươi tìm ta đương nhiên có thể à, ngươi hôm nay chính là giúp ta đại ân, chờ ngươi vội xong, ta thỉnh ngươi ăn cơm. An Cát Na lông mày trọn trọn, như thế nào nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ cũng không phải rất vui lòng à? Diệp Nam cười cười, vẻ mặt chân thành không có, không có, tuyệt đối không có không vui, ta là thực chân thành, còn thỉnh an dỉ nạ tiểu thư thánh diện. An cắt na mặt dơ lên hai phân mỉm cười, cảm hơi hơi ngẩng lên hai phân, giống như kiêu ngạo không tước, Hảo, chờ ta điện thoại. Tốt, tùy thời xin đợi. Diệp Nam cười đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó mới cùng Nam Thiến vào xe, sau đó ở An cắt na ánh mắt nhìn chăm chú hạ khởi động rời đi. An cắt na nhìn biến mất đôi xe đèn, nguyên bản bình tĩnh mặt bỗng nhiên xuất hiện ra vài phần hưng phấn, nàng xoay người trong miệng hừ vui sướng tiểu khúc hướng về bên trong đi đến bước chân nhẹ nhàng như là chân quấn quanh thanh phong trong xe ngồi ở phó giá nam tiến nhìn chuyên tâm lái xe diệp nam ánh mắt có chút sững sờ diệp nam nhận thấy được nam tiến ánh mắt quay đầu mỉm cười nói như thế nào làm nam tiến phục hồi tinh thần lại có chút ngượng ngùng lắc đầu sau đó rũ xuống ánh mắt không có việc gì chỉ là nghĩ hôm nay phát sinh sự tình lòng có chút loạn diệp nam lý giải gật gật đầu hôm nay khẳng định dọa tới rồi đi trở về phao cái nước tắm tắm, hảo hảo thả lỏng một chút, sau đó hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai ta giúp ngươi cấp lao sư xin nghỉ, hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, chờ tinh thần khôi phục lại đi học. Nam Thiến khẽ ử một tiếng, trầm mặc một lát, lại bỗng nhiên nói: Diệp đại ca, ngươi thật lợi hại. Diệp Nam mỉm cười nói: còn hành đi, chiến trường học bản lĩnh, đối phó mấy cái hắc bang phần tử vẫn là không thành vấn đề. Nam Thiến chớp chớp mắt, có chút chờ mong hỏi: ta phụ thân cũng lợi hại như vậy sao? Diệp Nam không chút do dự trả lời nói, đó là đương nhiên, phụ thân ngươi rất lợi hại, lúc trước một người theo dõi những cái đó phần tử khủng bố thuyền, cuối cùng còn cùng bọn họ chiến đấu, càng là ở nguy hiểm thời điểm không màng sinh tử, phụ thân ngươi ta nhưng dũng cảm nhiều. Nam thiến mặt hiện ra vài phần sáng ngời sáng dõi, nàng biết chính mình phụ thân là cảnh sát, cũng biết chính mình phụ thân là anh hùng, nhưng là ở nàng tâm, lại rất muốn biết chính mình phụ thân rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, hiện giờ nhìn đến Diệp Nam đại triển thần uy, không ngừng đánh gục hắc bang phần tử. Nàng tự nhiên mà vậy liền tưởng đến chính mình phụ thân. Chính mình phụ thân cũng nhất định cùng Diệp Nam giống nhau lợi hại đi, lúc trước bọn họ chính là sóng vai chiến đấu chiến hữu đâu, tính kém một ít, cũng nên kém không được quá nhiều đi. Hắn cũng thật lợi hại. Nam thiến không nói nữa, chỉ là lặng lặng suy nghĩ sự tình, Diệp Nam xem nàng như thế, cũng liền an tĩnh lái xe, không trong chốc lát liền đến ạ hiệu gia. Diệp Nam hai người mới tiến vào biệt thự, sofa vẫn luôn nôn nóng chờ đợi ạ hiệu lập tức liền đứng lên, bước nhanh đón tới các ngươi đã về rồi. Nam Thiến, ngươi không sao chứ? Nam Thiến mỉm cười trả lời nói, a Diệu tỷ tỷ, ta không có việc gì, không cần lo lắng. a Di Hạ đem Nam Thiến nhìn một lần, xác nhận Nam Thiến cũng không có đã chịu thương tổn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì hảo, biết ngươi bị Hắc Bang bắt cóc, ta nhưng hủ chết. đúng rồi, các ngươi đều còn không có ăn cơm chiều đi, ta làm người làm bữa ăn khuya, chờ các ngươi trở về ăn đâu. Diệp Nam cười cười, ta thật là có chút nói đâu. Nam Thiến, ngươi đi trước tắm rửa, sau đó cùng nhau ăn bữa ăn khuya. Hảo. Nam Thiến rời đi sau, ạ hiệu mới ôm chặt Diệp Nam, đem đầu rửa vào Diệp Nam ngực, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Diệp Nam rối tay vuốt ve ạ hiệu đầu tóc, mỉm cười nói, một đám hắc bang phần tử mà thôi. Lúc trước liền lớn như vậy một đám phần tử khủng bố đều không làm gì được ta, ngươi lại không phải không biết ta bản lĩnh, không cần lo lắng. ạ diệp trừng mắt Diệp Nam hừ nói, ta có thể không lo lắng sao. Bọn họ chính là có Nam Thiến đương con tin Nếu là không ai chết Ta tin tưởng ngươi có thể nhẹ nhàng thu phục bọn họ Nhưng là có con tin Ấn ngươi tính cách Khẳng định sẽ đem chính mình lầm vào nguy hiểm đương Diệp Nam ngượng ngùng cười Ả hiệu đối chính mình thật đúng là rất hiểu biết Chính mình xác thật không có biện pháp Trơ mắt nhìn chính mình để ý người gặp thương tổn Hoặc là nguy hiểm mà thờ ơ Ta này không phải bình bình an an đã trở lại sao Được rồi Ta đi trước tắm rửa một cái Diệp Nam cùng Nam Thiến tắm rửa xong Trở lại nhà ăn. Á Dịu bồi bọn họ cùng nhau ăn ăn khuya, sau đó từng người trở về phòng. Cái kia Hắc Bang ra sao? Bọn họ còn sẽ trả thù ngươi sao? Diệp Nam lắc đầu nói, bọn họ lao đại tính cả đắc lực thủ hạ toàn bộ ở cùng cảnh sát giao hỏa chết mất. Hơn nữa Hắc Bang lão đại con trai độc nhất cũng đã chết, hẳn là sẽ không lại có cái gì nguy hiểm. Bất quá các ngươi hai cái ngày thường cũng đều muốn nhiều chú ý an toàn. Á Dịu mở to hai mắt, hơi có chút kinh ngạc, cảnh sát, không phải nói không trường báo nguy sao? Diệp Nam mỉm cười đem nhận thức an cắt na quá trình giới thiệu một lần, hôm nay toàn dựa nàng giúp đại ân, không chỉ có giúp đỡ cứu người, còn giúp ta giải quyết không ít phiền toái. nếu không, cảnh sát cũng sẽ không như vậy nhẹ nhàng làm ta chạy lấy người. A Diệu bừng tỉnh, nguyên lai like là nam thiến đồng học tỷ tỷ A, này xác thật là giúp đại ân, đến hảo hảo cảm tạ hạ nhân gia A, ngươi chuẩn bị như thế nào cảm tạ nàng đâu. Diệp Nam cười cười, còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể thỉnh nàng ăn bữa cơm tỏ vẻ một chút lòng biết ơn Dư lại chỉ có ghi tạc trong lòng, nếu có cơ hội nàng yêu cầu hỗ trợ, lại hoàn lại ân tình này hảo. A dịu gật đầu, ân, đây là hẳn là, đến lúc đó ngươi thỉnh nàng ăn cơm thời điểm kêu ta, ta cũng muốn hướng nàng tỏ vẻ hạ cảm tạng. Diệp Nam sảng khoái đáp ứng nói, hành. A dịu hôm nay vẫn luôn đều ở lo lắng Diệp Nam cùng Nam Thiến, hiện giờ tâm sự bông, mệt mỏi nàng thực mau liền quận ở Diệp Nam trong lòng ngược ngủ rồi. Diệp Nam ôm A dịu, trong lúc nhất thời lại không ngủ ý. Chính mình lần này tới nước Mỹ chỉ có mấy ngày thời gian, lại đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Diệp Nam cũng có vài phần cảm thán. Tuy rằng đã trải qua một ít nguy hiểm, nhưng là Nam Thiến trải qua quá những việc này, nói vậy sẽ không lại đi vai lộ đi. Từ điểm này tới nói, chính mình lần này tới nước Mỹ mục đích đã viên mãn đặt tới, hơn nữa thông qua lần này sự kiện, chính mình cùng Nam Thiến tri rằng cũng coi như là một lần nữa nhận thức lẫn nhau, Nam Thiến đối chính mình xem như chân chính nhận đồng. Chính mình cùng nàng chi gian quan hệ lại không bằng lúc trước như vậy đạm ạ. Nàng có lẽ nội tâm cũng là hy vọng có chính mình như vậy một cái có thể bảo hộ nàng, một cái có thể cho nàng cũng đủ cảm giác cả an toàn người dám hộ đi. Có lẽ, chính mình ở nào đó trình độ là ở thay thế nàng nội tâm phụ thân nhân vật. chương 1214, Cận vệ Kinh Thành, Thần Long Căn Cứ, Hồ Vương Văn Phòng, Diệp Nam ngồi ở Hồ Vương Đối Diện, biểu tình có chút nghi hoặc cùng chờ mong. Tân nhiệm vụ Diệp Nam nguyên bản còn chuẩn bị ở Los Angeles một đoạn thời gian, nhiều bồi bồi Nam Thiến, tranh thủ bồi đến nàng khảo thí kết thúc, nhưng mà hổ vương một chiếc điện thoại đem Diệp Nam từ Los Angeles cấp triệu hoàn trở về. Tuy rằng trở về hơi có chút vội vàng, nhưng là muốn làm sự tình, lại là đều làm tốt. Nam Thiến hiện giờ đã biến thành một cái ngoan ngoãn học sinh, đang cố gắng học tập, chuẩn bị thi đại học, Diệp Nam cùng nàng nói chuyện với nhau quá, nàng chuẩn bị khảo ở vào Đông Kinh ngữ nước trà nữ tử đại học. Đây chính là một tòa phi thường nổi danh đại học, bị dự vì nữ tử đông đại. Diệp Nam thấy Nam Thiến có mục tiêu của chính mình, tâm cũng rất là vui mừng. Ngữ nước trà nữ tử đại học chính là chuyên chú nữ tử giáo dục, khởi giáo dục đặc điểm liền bao gồm chuyên chú bồi dưỡng ưu tú nữ tính người lãnh đạo, đối với tính cách độc lập Nam Thiến tới nói rất là thích hợp. Nam Thiến học tập thành tích luôn luôn thực nổi bật, tuy rằng gần nhất mấy tháng có điều giảm xuống, nhưng là ở cuối cùng khảo thí trước nỗ lực lao tới một phen khảo nhập ngữ nước trà nữ tử đại học hẳn là vẫn là có rất lớn khả năng. Đến nội A Thịu, bận về việc chính mình âm nhạc sự nghiệp, Diệp Nam giúp không nổi, hơn nữa nàng cũng không cần Diệp Nam hỗ trợ, nàng chính là phi thường độc lập có tính cách nữ nhân, cũng sẽ không giống nữ nhân khác như vậy đối nam nhân cỡ nào ý lại, đối Diệp Nam cùng nàng quan hệ, nàng xem đến thực hai. Đến nội An Cắt Na, Nam Thiến bị bắt quốc sự kiện sau hai ngày, Diệp Nam cùng A Thịu cùng nhau mời An Cắt Na về đến nhà ăn một bữa cơm xem như chính thức cảm tạ An Cát Na. Cung Diệp Nam dự đánh giá không sai biệt lắm, Mã Nhị dẫn dắt Hắc Bang Thiết Quỷ Hủy Diệt công lao toàn bộ tính ở An Cát Na thân, An Cát Na cũng bởi vậy đem được đến thăng chức, từ An Cát Na khẩu biết được, phỏng chừng nếu không bao lâu, nàng muốn thăng chức vì tổ trưởng. Diệp Nam làm ơn quá An Cát Na, nếu Á ưu cùng Nam Thiến có cái gì phiền toái, thỉnh nàng nhiều hơn hỗ trợ, An Cát Na cũng là một nguồn đáp ứng, cái này làm cho Diệp Nam rất là yên tâm trở về Hoa Hạ. Hồ Vương Vương Nhạc ngẩng đầu, vung xuống trong tay kiếm người nói gần nhất ở nước Mỹ. Diệp Nam gật đầu. Ân, ta có cái bằng hữu gia điểm sự tình, ta qua đi nhìn nhìn, giúp điểm đội. Hổ Vương thân mình hơi hơi ngửa ra sau, dựa vào ghế dựa, mỉm cười nói: ngươi nhận thức bằng viện đi. Diệp Nam hơi hơi sửng sốt, bằng ra cái kia tiểu công chúa bằng viện sao? Là nhận thức, xem như bằng hữu đi. Hổ Vương ử một tiếng. Vậy ngươi nguyện ý đi bảo hộ nàng sao? Diệp Nam quái hỏi bảo hộ nàng. Bộ trưởng, ta không quá minh bạch. Hổ Vương đôi tay giao nhau, mỉm cười nói, ở ngươi rời đi hoa hạ đi nước Mỹ phía trước, ngươi cùng bệnh viện cùng nhau đã từng đã chịu cùng nhau bắt cóc công kích, ngươi cứu bệnh viện, làm nàng may mắn thoát nạn, đúng không? Chuyện này Diệp Nam là hướng thần Long Hội bảo quá, có chút nghi hoặc gật đầu, là, kia chuyện có kết quả sao? Không kết quả, ra tay người cũng không phải người bình thường, đối phương sớm kế hoạch hảo hết thảy, muốn bắt được bọn họ cũng không dễ dàng. Diệp Nam nhíu mày, còn không có bắt được sao? kia hiện tại vì sao phải ta đi bảo hộ nàng, dựa vào bành gia lực lượng, hẳn là không đến mức bảo hộ không được nàng đi, nàng chính là bành gia tiểu công chúa, là bành lao gia tử thích nhất cháu gái. Hồ Vương đánh gây Diệp Nam nói, càn tịnh lợi lật nói, là, bởi vì nàng là bành gia tiểu công chúa, là bành lao gia tử thích nhất cháu gái, cho nên những người đó mới đem mục tiêu đặt ở nàng thân. Diệp Nam nghi hoặc hỏi, bọn họ là muốn dùng bành viện tới uy hiếp bành gia sao? Là. Bành Gia trước mắt đang ở tham dự một cái trọng đại nghiên cứu, hơn nữa sắp thành công, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm, hy vọng có thể cướp lấy này phân nghiên cứu thành quả. Đối bành Gia người, thu mua tự nhiên là không có tác dụng gì, nhưng là nếu dùng thân nhân tánh mạng uy hiếp nói, còn lại là một loại rất có hiệu biện pháp. Bành viện phụ thân bành nhất thuyền cũng tham dự cái này nghiên cứu, cho nên không ít người đem ánh mắt dừng ở bành viện thân, thứ người tao ngộ lần đó bắt cóc hiển nhiên đó là nguyên nhân này. Hồ vương ánh mắt dừng ở diệp nam mặt. Vì bảo đảm cái này nghiên cứu bình thường tiến hành, bảo đảm nghiên cứu kết quả không rơi nhập ở trong tay người khác, chúng ta cần thiết muốn bảo đảm một ít quan trọng nhân viên an toàn, bệnh viện đó là này một người. Ra tay người đều không phải người thường, bình thường cảnh sát căn bản không có biện pháp bảo đảm bọn họ an nguy, cho nên cuối cùng chuyện này cuối cùng giao cho chúng ta thần lòng tay, chúng ta sẽ phái nhiều người, phân biệt đối địch nhân khả năng xuống tay mục tiêu tiến hành bảo hộ, ta chuẩn bị phái ngươi đi bảo hộ bệnh viện, ngươi có ý kiến gì sao? Diệp Nam lớp đầu Không có ý kiến. Bệnh viện nguyên bản là Diệp Nam bằng hữu, là cái nghĩ sao nói vậy xinh đẹp nha đầu, Diệp Nam tự nhiên không hy vọng bệnh viện xảy ra chuyện gì, phải biết rằng bị trói phỉ bắt nhưng chưa chắc còn có thể an toàn bị thả ra. Một phương diện là bằng hữu, một phương diện là nhiệm vụ, Diệp Nam tự nhiên vui vẻ tiếp thu cái này bảo hộ nhiệm vụ. Ta yêu cầu dùng cái dạng gì phương thức bảo hộ nàng, yêu cầu bảo hộ bao lâu thời gian? Ngươi yêu cầu đối bệnh viện tiến hành 24 giờ không gián đoạn bên người bảo hộ liên tục đến cái này nghiên cứu kết thúc, yên tâm, sẽ không lâu lắm. Hồ Vương trả lời một câu, chật bổ sung nói, đúng rồi, bệnh viện còn sẽ đi Nhật Bản giao lưu học tập một đoạn thời gian, ở quốc nội thời điểm, ngươi hẳn là sẽ nhẹ nhàng một chút, nhưng là đi nước ngoài, đối phương xuống tay chỉ sợ sẽ càng thêm không hề cố kỵ, cho nên ngươi cũng không thể thiếu cảnh giác. Diệp Nam như mày, ở như vậy nguy hiểm thời kỳ, nàng vì sao còn muốn đi Nhật Bản, chẳng lẽ không thể đổi cái thời gian sao Hồ Vương mặt biểu tình cũng có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, nguy hiểm tùy thời đều ở, trốn tránh cố nhiên là một loại biện pháp, làm chúng ta tới nói, đương nhiên là hy vọng nàng có thể an ổn tránh ở trong nhà vượt qua này đoạn thời kỳ, nhưng là đối với nàng tới nói, lần này giao lưu học tập lại là khó được học tập cơ hội, cho nên nàng không muốn từ bỏ. Diệp Nam cười khổ, nhà đầu này thật đúng là tùy hứng a, nàng không sợ ra vấn đề tao ngộ nguy hiểm sao. Hồ Vương tiếp tục nói, cũng may trải qua hiệp thường. Nàng lần này đi Nhật Bản giao lưu học tập sẽ sử dụng dùng tên giả Lặng Yên đi trước. Hơn nữa hành tung bảo mật, giao lưu học tập thời gian cũng không tính quá dài, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Bất quá ngựa như cũng phải cẩn thận, tuyệt đối phải bảo vệ an toàn của nàng. Nếu nàng ra chuyện gì, Bành Lao Ra từ tức giận nói, kia sự tình chỉ sợ phiền toái. Như vậy à? Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, mai danh nhận tích bí mật đi trước, chỉ cần tin tức không tiết lộ, tự nhiên đó là an toàn. Nếu gióng chống Khưu Chiên đi Nhật Bản kia không biết muốn gặp được bao lớn phiền tói đâu. Con hảo, con hảo. Diệp Nam Đảo không phải ngại nhiệm vụ nguy hiểm hoặc là khó có thể hoàn thành, mà là lo lắng bệnh viện an nguy. ngẫm lại nha đầu này, tuy rằng là bành gia tiểu công chúa, là bành gia hạ hạ bà bối, nhưng là tuổi còn trẻ lại muốn thừa nhận như vậy nguy hiểm, lại cũng là phi thường không dễ dàng đâu. Chỉ là nha đầu này biết là chính mình đi đương nàng bảo tiêu, lại sẽ là cái dạng gì biểu tình đâu. Trước 1215, ngươi mệnh nhưng quý giá nhiều. Diệp Nam, sao ngươi lại tới đây? Bành viện nhìn ngồi ở trong nhà sofa Diệp Nam, biểu tình có chút kinh ngạc, chợt vẻ mặt kinh hỉ hỏi. Diệp Nam mỉm cười nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi bành nhất thuyền, khẽ cười nói, nghe nói ngươi quá nhàn chán, ta đến xem ngươi à. Bành viện bán tín bán nghi nói, ngươi chính là cái người bận rộn, cả ngày bay tới bay lui, ngươi có lòng tốt như vậy đặc biệt tới xem ta. Bành nhất thuyền ngồi ở sofa, nhìn kinh hỉ nữ nhi, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, từ thứ bị tập kích lúc sau. Bành nhất thuyền vì nữ nhi an toàn, liền đem nữ nhi nhốt ở trong phòng, này nhưng đem tính tình hoạt bát bành viện cấp quan buồn bực. Diệp Nam cười cười, không trả lời. Bành nhất thuyền cười nói, ngươi phía trước không phải nháo muốn đi trường học sao, không phải còn nói muốn đi Nhật Bản tham gia giao lưu học tập sao. Có Diệp Nam ở, ngươi liền không cần cả ngày nhốt ở trong phòng, có thể đi làm chuyện ngươi muốn làm. Bành viện kinh hỉ nói, ta có thể đi ra ngoài. Bành nhất thuyền gật đầu, biểu tình trở nên nghiêm túc, là... Nhưng là ngươi cần thiết đáp ứng ta, phải nghe theo Diệp Nam nói, không chuẩn tùy hứng, hiện tại là phi thường thời kỳ, cần thiết đặc biệt cẩn thận, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, kia sẽ là phi thường phiền toái sự tình. Bành viện phía trước liền từ bành nhất thuyền nơi đó đại khái hiểu biết một ít tình huống, biết những người đó chào chính mình là vì huy hiếp phụ thân, được đến bọn họ tưởng được đến đồ vật, mà vài thứ kia đều là thuộc về quốc gia cao cấp bí mật, nếu phụ thân vì cứu chính mình mà đem vài thứ kia giao cho bắt cóc giả, kia liền tương đương là bán nước lấy bệnh viện đối chính mình phụ thân hiểu biết chỉ sợ thật tới rồi kia một bước cần thiết ở quốc gia cùng nữ nhi nhị tuyển một thời điểm phụ thân nhất định sẽ lựa chọn chung với quốc gia đi nay cũng không phải nói hắn cũng không ái chính mình tương phản hắn phi thường phi thường ái chính mình hận không thể đem chính mình hết thể đều cấp chính mình nếu ở hắn cùng chính mình chi gian chỉ có thể sống một cái bành viện tin tưởng hắn sẽ không chút do dự đem tồn tại cơ hội để lại cho chính mình bệnh viện có chút kinh ngạc nhìn xem phụ thân nhìn nhìn lại diệp nam Nàng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu Tiểu nữ hài, nghe được phụ thân như vậy nói Nàng đã đại khái minh bạch lại đây Kinh ngạc nhìn Diệp Nam Diệp Nam, ngươi là đặc biệt tới bảo hộ ta Diệp Nam cười cười, đúng vậy Banh viện ngón tay Diệp Nam Lại lần nữa xác nhận nói Ngươi bị phái tới đặc biệt bảo hộ ta Diệp Nam cười nói Như thế nào, không tin Tin tưởng Banh viện ha ha nở nụ cười Ngươi phía trước nói qua ngươi là một người quân nhân A Chỉ là bọn hắn vì sao phải phái ngươi tới bảo hộ ta à, chẳng lẽ không có những người khác sao, ha ha, ngươi chính là thân gia trục tỷ phú hào à, ngươi tới bảo hộ ta một cái tiểu nữ sinh, ngươi mệnh nhưng ta một tiểu nha đầu quý giá nhiều đi. Diệp Nam cười tủm tỉm nói, có lẽ là cảm thấy ta phía trước đã bảo hộ quá ngươi một lần, cùng ngươi so thục đi, như thế nào, không hài lòng sao, không quan hệ, không hài lòng có thể xin thay đổi người, ta không ý kiến, lại nói tiếp ta thật đúng là chỉ là cái tân nhân. Ta lợi hại người rất nhiều đâu. Banh viện bị Diệp Nam nói lập tức chọc cho vui vẻ. Ngươi lời này quái quái đâu? Như thế nào như là đẩy mạnh tiêu thụ viên giống nhau à? Ta đối với ngươi không ý kiến à? Ngược lại là phi thường vừa lòng à? Ta chỉ là quái mà thôi. Một cái thân gia trục tỷ phú hào đặc biệt cho ta đương cận vệ. Này đãi ngộ làm ta có chút không tiếp thu được à? Diệp Nam mỉm cười nói, tiền cũng không thể thuyết minh cái gì vấn đề à? Chẳng lẽ có tiền cái gì đều không làm? An nhậu chơi bởi hưởng thụ à? Ta hiện tại tiếp nhiệm vụ này cùng ta cá nhân thân phận là không xung đột, cũng không có gì quan hệ. hơi chút tạm dừng một chút, diệp nam quay đầu nhìn bành nhất thuyền, mỉm cười nói, vừa rồi ta nói ta nhưng không nói bừa, bành thúc thúc hẳn là biết đến, ta à, là cái tân nhân, ta lợi hại có rất nhiều đâu. bành nhất thuyền mặt biểu tình cũng là có hai phân dị, xác thật, giống diệp nam như vậy thân gia mấy trăm trăm triệu đại thổ hào, trước nay đều chỉ có tìm thành đội bảo tiêu đi bảo hộ hắn, giống hắn như vậy còn nguyện ý đi cho người khác bảo đảm tiêu, bảo hộ một cái tiểu nữ hải chỉ sợ toàn thế giới cũng diệp nam một cái đi thứ bắt cóc sự kiện phát sinh qua đi diệp nam cứu bệnh viện bành nhất thuyền tự nhiên sẽ đi hiểu biết diệp nam rốt cuộc là cái người nào điều tra kết quả làm bành nhất thuyền rất là giật mình khang uy tập đoàn chủ tịch thân gia mấy trăm trăm triệu diệp nam thế nhưng là một người quân nhân hơn nữa vẫn luôn làm được đều là cực độ nguy hiểm sự tình biên thủy chi lang thần long long ưng diễm gạo thần long lần này biết được thế nhưng là diệp nam tới bảo hộ bệnh viện sau bành nhất thuyền cũng có chút kinh ngạc Trận tâm đối Diệp Nam cũng là tràn ngập bội phụ. Người nam nhân này thật là không bình thường. Tài phú, ở hắn mắt, trước nay đều không phải thứ quan trọng nhất, hắn lý tưởng, hắn theo đuổi, mới là hắn đi tới lớn nhất bước chân. Từ lúc ban đầu từ bỏ Diệp gia ra, ra chủ vị trí rời đi ra tiến vào quân doanh, trở thành một người bình thường binh lính bắt đầu, Diệp Nam đã dùng chính mình chân đi ra một cái càng thêm rộng lớn nhân sinh con đường. Chẳng qua kinh ngạc về kinh ngạc, bành nhất thuyền cũng không phải là bình thường bà tánh. Ánh mắt tự nhiên sẽ không giống người thường như vậy thiền cận, kinh thành các đại hào môn, tứ đại siêu cấp gia tộc có bao nhiêu lương đống con cháu không cũng đều ở rất nhiều nguy hiểm cương vị phấn đấu liều mạng sao. Diệp Nam ngươi đây chính là khiêm tốn à, muốn nói cá nhân thực lực, xác thật ngươi lợi hại có rất nhiều, nhưng là ở ngươi tuổi này, làm được ngươi người này sinh trải qua, làm được ngươi tình trạng này người, toàn bộ thần long ngươi nhưng đều là độc nhất phân a. Bành nhất thuyền ha ha cười, thái độ phi thường nhiệt tình, thứ ngươi cứu viện viện ta đều còn không có tới kịp cảm kích ngươi đâu, hiện giờ rồi lại muốn phiền với ngươi. Diệp Nam mỉm cười nói, Bành thúc thúc khách khí, ta cùng bệnh viện vốn dĩ cũng là bằng hữu, bằng hữu có nguy hiểm, ta tự nhiên hẳn là hỗ trợ, đúng chi lần này ta là tiếp nhiệm vụ bảo hộ nàng, này cũng coi như là song trọng nguyên nhân, nhưng nói không cái gì phiền toái. Bành Nhất Thuyền sảng khoái nói, Hành, ngươi là cái sảng khoái người, dư thừa nói ta cũng không nói nhiều, phía trước cho ngươi gọi điện thoại, ngươi đi nước mỹ. Hôm nay vừa lúc ngươi đã đến, đến rồi, chúng ta vãn hảo hảo uống điểm, cũng không đi bên ngoài. Ở nhà ăn, ngươi A-di chính là làm được một tay hảo đồ ăn, bao ngươi sẽ không thất vọng. Diệp Nam biểu tình hơi có chút do dự, đang muốn mở miệng nguyện cự. Bành nhất thuyền đã cười đánh nhịp. nơi này chính là quân khu đại viện, không có ai là gan lớn như vậy. Dám đến nơi này dương oai, tính ngươi muốn chấp hành nhiệm vụ, kia cũng là từ ngày mai bắt đầu. Hôm nay ngươi là chúng ta một nhà khách nhân. Diệp Nam thấy Bành nhất thuyền đều nói như vậy. Cũng chỉ có đáp ứng, bành thúc thúc, ta đây nhưng không khách khí à. Bành nhất thuyền ha ha cười nói, ngươi chính là niên thiếu anh kiệt, viện viện có thể kết bạn ngươi bằng hữu như vậy, ta cũng thay nàng cao hứng, về sau trong khoảng thời gian này cần phải làm phiền ngươi tốn nhiều tâm, ta này nữ nhi à, thông minh, nhưng là lại cũng nghịch ngợm, tùy hứng. Bành viện ở bên cạnh điếu môi đánh gãy bành nhất thuyền nói, thư nói, ba, ta như vậy ngoan, nơi nào nghịch ngợm tùy hứng, ngươi đây là vô sinh có cáo hát trạng. Trước 1216, đặc công võ trang. Đông nhiên nhớ tới bệnh viện tên này ẩn ẩn có chút quen thuộc, vì tránh cho khả năng một ít phiền toái, sửa vị bệnh kỳ ra, trước tên cũng sẽ sửa chữa. 4. Bành nhất thuyền tiểu lượng thức hảo, như nhau Diệp Nam gặp được mặt khác quân nhân, uống khởi rượu tới kêu kêu một cái hảo sảng. Tuy rằng thân cư địa vị cao, nhưng là bành nhất thuyền ở nhà lại không có gì cái giá, có lẽ là hắn đem Diệp Nam đặt ở ngang nhau vị trí, lại hoặc là đem Diệp Nam coi như nữ nhi ân nhân cứu mạng. Lại có lẽ bành nhất thuyền bốn là như vậy cá tính. Diệp Nam đã chịu bành nhất thuyền vợ chồng nhiệt tình khoản đãi, bành nhất thuyền thê tử tự mình xuống bếp nấu ăn, giống như bành nhất thuyền khoác lác giống nhau, kia đồ ăn là sắc hương vị đều đầy đủ, làm người hoàn toàn dừng không được chết búa. Rượu cũng là rượu ngon, cất vào hầm vượt qua 20 năm, vị thanh hương thuần hậu, rất là đã quyển. Hai bình 500ml rượu lâu năm, trừ ra bành nhất thuyền thê tử uống lên phòng trường hai lượng tiếp khách, dư lại rượu toàn bộ vào hai người bụng. Bành gia trụ chính là mang hoa viên nhà tiểu Tây, có bao nhiêu phòng, cho nên Diệp Nam ngủ lại ở Bành gia, hơn nữa từ ngày mai bắt đầu, Diệp Nam đem bên người bảo hộ Bành Kỳ gia, Bành Kỳ gia ở trường học thời điểm, Diệp Nam ám bảo hộ, Bành Kỳ gia về nhà thời điểm, Diệp Nam cũng liền yêu cầu ở tại Bành gia, dù sao Bành Kỳ gia cha mẹ đều là người bận rộn, quanh năm suốt tháng không ở nhà. Tiếp cận một cân rượu trắng, cũng không có làm Diệp Nam say đảo, Diệp Nam tắm rửa một cái lúc sau, nằm ở phòng cho khách giường Nghĩ nhiệm vụ lần này, bành kỳ ra ở trường học thời điểm, nguy hiểm hệ số cũng không lớn, bọn học sinh tùy thời đều là ở chung cùng nhau, cơ bản không có một chỗ thời điểm, bọn bắt cóc lại lớn mật, cũng không có khả năng trực tiếp vọt vào đại học bắt người, chỉ cần bành kỳ ra chính mình tiểu tâm một ít, không riêng tự đi một ít hẻo lánh hoặc là âm u địa phương, không cho người có cơ hội thừa nước đục thả câu cơ hội liên hảo. Trường học ở ngoài, liền tràn ngập không an toàn nhân tố, Diệp Nam đã làm tốt quyết định, tận khả năng làm bảnh kỳ ra lưu tại trong trường học hoặc là trong nhà, giảm bất ra ngoài du ngoạn hoặc là đi dạo phố. Loại này thời điểm là dễ dàng nhất ra bại lộ, đặc biệt là ở người nhiều địa phương. Tính diệp nam lại có bản lĩnh, gặp được đột phát chẳng hướng, thường thường cũng cứu viện không kịp. Đến nỗi Nhật Bản hành trình, duy nhất phải làm sự tình đó là bảo mật, chỉ cần bảo mật công tác làm tốt, kia bọn họ là sẽ không có nửa điểm nguy hiểm. Ngày hôm sau sáng sớm, ăn qua cơm sáng, bảnh kỳ ra đi ra cửa. Nhìn đến Diệp Nam khai màu đèn xe hơi, hơi có hai phân kinh ngạc. "Gì? Như thế nào không phải ngươi đau đỉ Quy 7, ngươi đổi xe à?" Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, "Quy 7 ở nhà, tạm thời khai này chiếc, này chiếc so rắn chắc." Diệp Nam này chiếc xe không phải thuộc về Diệp Nam bản nhân, mà là thuộc về thần long căn cứ, đây là một chiếc chống đạn xe hơi, trừ ra xe khung xương càng cứng rắn, động lực càng cường lực ngoại, còn có chống đạn pha lê, phòng ngừa bạo lực lốt xe. Nội chí khí Nhi tơ phun hỏa trang bị từ từ một loạt tiểu ngoạn ý nhi. nếu không phải suy xét đến hoa hạ tình hình trong nước, Diệp Nam thậm chí suy xét ở cái này sẽ lại thêm hai thanh tre dấu thức súng máy. Trừ ra này chiếc xe, Diệp Nam thân còn có không ít tiểu ngoạn ý nhi, có thể bắn ra cường lực gây tê châm cùng trí mạng độc châm đồng hồ, có thể phóng thích cường lực điện lưu nhẫn, còn có có thể phóng ra viên đạn bật lửa từ từ. Diệp Nam trước kia rất ít sử dụng này đó ngoạn ý nhi, nhưng là từ đã trải qua thứ bắt cóc sự kiện sau. Diệp Nam rõ ràng nhận thức đến bất luận cái gì sự tình ở ban đầu liền làm tốt nhất hư tính toán tuyệt đối không coi là một sai lầm. Thứ Diệp Nam xuất kỳ bất ý, may mắn mang theo bảnh kỳ ra trốn thoát, chính mình còn ăn một thương. Diệp Nam nhưng không nghĩ lại bị người dùng thương bắn phá, hơn nữa đã trải qua thứ thất bại. Nếu kia đám người muốn lại lần nữa hành động, đối phương kế hoạch nhất định càng chu đáo chặt chẽ càng khó để ngừa phạm. Trừ ra mấy thứ này, Diệp Nam còn cong thương mang, hai thanh thương phân biệt ở vào hai sương sườn. Này vẫn là Diệp Nam lần đầu tiên ở quốc nội Quang Minh Chính Đại Công Lao sư Dương Hạo đưa tặng hai thanh súng lục chấp hành nhiệm vụ. Hắn là thần long đặc công, tự nhiên là có được hợp pháp cầm súng chứng, đối mặt nguy cơ, đối mặt tên côn đồ, hắn thậm chí có quyền lợi tiền trạng hậu tấu. Diệp Nam lái xe, chờ bằng kỳ ra hướng về Kinh Hoa Đại học mà đi. Diệp Nam, ta ở trường học thời điểm, ngươi lại làm gì đâu? Ngươi muốn mời ta cùng nhau khóa sao? Diệp Nam mỉm cười nói, ta nhưng nghe không hiểu các lão sư giảng cái gì. Ta không đi xem náo nhiệt, hơn nữa ta đi theo đi nói, đối với ngươi cũng sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng, mặc kệ ngươi khóa vẫn là nghỉ ngơi, ta đều sẽ ở trong tối bảo hộ ngươi, ngươi không cần lo lắng. Bành kỳ ra chớp chớp mắt, nhấp miệng cười nói, ta nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi không quá lớn học, kia hiện tại ngươi có thể cảm thụ hạ cuộc sống đại học. Diệp Nam cười cười, kia lại nói tiếp ta chẳng phải là còn muốn cảm tạ ngươi Nga. Bành kỳ ra cười hì hì nói, không có việc gì ngươi có thể ngồi ở vườn trường đánh vọng A. Vườn trường mỹ nữ nhưng nhiều, hướng ngứa như vậy có mỹ lực có hương vị nam nhân, khẳng định thực được hơn nên, nói không chừng sẽ có mỹ nữ liêu ngươi à, ngươi cần phải bảo trì à. Diệp Nam ha ha cười, ngươi này cũng nói được quá khoa trương, các ngươi đều là thiên chi kiêu tử, Kinh Hoa Đại học đâu, bên trong ưu tú thanh niên nhưng nhiều đến là, nơi nào luôn được đến ta, ta các ngươi lớn 7, 8 tuổi đâu, hoàn toàn không phải một cái niên đại người à. Bạch Ký gia bĩu môi nói, trong trường học những cái đó nam sinh có cái gì xem đâu, tính đều là thiên chi kiêu tử kia cũng là chưa hiểu việc đời, không trải qua mưa gió đoá hoa, miệng công phu lợi hại, nhìn xem con hành, thật muốn gặp được sự tình, ai đều dựa vào không được. Diệp Nam nhìn một bộ tiểu đại nhân bộ dáng bành kỳ Gia lắc đầu không lại nói tiếp. Bành kỳ Gia truy vấn nói, vậy ngươi ở nơi nào? Chúng ta trụ chính là nữ sinh phòng ngủ, ngươi nhưng vào không được. Diệp Nam cười nói, ta ở cổng trường khẩu khách sạn định một gian phòng, cung ta tắm rửa A thay quần áo gì đó, ngày thường ở trong xe hảo, xe rửa ghế một buông xuống liền có thể ngủ. Banh Kỳ Gia có chút không đành lòng nói, ta ở trong trường học, hẳn là không có gì nguy hiểm đi. Ngươi không cần vất vả như vậy. Diệp Nam lắc đầu nói, việc này ngươi không cần phải xen vào. Ta trước kia chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đều là ở nguyên thủy rừng rậm các loại đi bộ đi trước, các loại sinh thực, các loại ác liệt hoàn cảnh hạ ngủ, có thể ở trong xe nằm ngủ, đã thực thoải mái a. Banh Kỳ Gia ánh mắt nhìn trầm trầm Diệp Nam, Diệp Nam, ta thực hảo, ngươi có rất tốt nhật tử không đi hưởng thụ, lại phải làm một người quân nhân. Làm như vậy vất vả thậm chí còn có sinh mệnh nguy hiểm công tác, người đổ cái gì? Diệp Nam cười cười, đổ cái cao hứng, đổ cái tâm lý vui sướng, mỗi người đều có chính mình ái làm sự tình, như là ngươi muốn làm mình tinh giống nhau. Ta mộng tưởng là đương một người quân nhân, nếu đều tham gia quân ngũ, kia thế nào cũng thích đáng lợi hại nhất không phải? Hiện tại ta là dọc theo cái này mục tiêu ở phía trước tiến đâu. Đương lợi hại nhất quân nhân sao? Bành ký ra ánh mắt có vài phần không chút nào che giấu bội phục nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì? Đống nhiên nở nụ cười, nếu ta đám kia đường ca nhìn thấy ngươi, ta tưởng các ngươi nhất định rất có tiếng nói chung. Trước 1217, tinh xảo tiểu lễ vật. Bành ký ra trong miệng đám kia đường ca nhóm tự nhiên cũng là quân nhân, một đám lập trí quân lữ nam nhân chẳng chán, khẳng định sẽ có rất nhiều cộng đồng lợi nói. Xe khai vào Kinh Hoa Đại học vườn trường, nơi nơi đều là tràn đầy thanh xuân sức sống Kinh Hoa học sinh, có ôm thư hướng về phòng học đi đến, có ở sân vận động chạy như bay, huy mổ hôi như mưa, tùy ý rơi thanh xuân. Đặt mình trong ở như vậy hoàn cảnh, không cần cố tình suy nghĩ, cũng không cần cố tình đi hiểu được. Ngươi tự nhiên mà vậy sẽ cảm giác được một loại thanh xuân hơi thở, rào rạt tràn ngập ở vườn trường mỗi một góc. Diệp Nam lái xe tử, ngưng ở một đống nữ sinh ký túc xá cổng lớn. Là nơi này đi. Bành Kỳ ra ngón tay chỉ lâu một phòng, nhạn, ta trụ 306, để tam lâu cái thứ ba cửa sổ, lượm một kiện màu lam áo sơ mi cái kia phòng. Hảo, ta đã biết. Diệp Nam ngẩng đầu nhìn nhìn. Mỉm cười đáp ứng rồi một tiếng, sau đó mở ra bên trong xe bao tay giường, từ gian lấy ra hai cái cái hộp nhỏ, đưa cho bành kỳ Gia mang nó. Bành kỳ Gia có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua Diệp Nam, sau đó mở ra một cái hộp, đôi mắt tùy cơ sáng ngời, hoa, wow, thật xinh đẹp. Cái hộp nhỏ là một đôi thật xinh đẹp khuyên thai, tiểu xảo mà đáng yêu, phi thường thời thượng xinh đẹp. Ngươi vì cái gì muốn đưa ta cái này? Bành kỳ Gia thưởng thức vài giây, tốt ngẩng đầu. Diệp Nam cười nói. Này khuyên thai bên trong có tín hiệu phóng ra trang bị, ta có thể thông qua cái này khuyên thai tùy thời định vị ngươi vị trí, ngươi mang này khuyên hai, ta liền có thể biết được ngươi ở nơi nào, nếu gặp được cái gì nguy hiểm, ta cũng có thể đủ giải cứu ngươi." Bạch kỳ gia có chút kinh ngạc đánh giá hai cái cũng không lớn khuyên hai, kinh ngạc hỏi: "Lợi hại như vậy?" Diệp Nam cười dặn dò nói: "Ngươi mang sau không cần gỡ xuống tới, đây là không thấm nước, chẳng sợ tắm rửa cũng không cần lo lắng." "Hảo." Bạch Ký gia cầm lấy kia đối khuyên hai cấp chính mình mang, sau đó mỉm cười đối với Diệp Nam, đẹp không? Diệp Nam tự đáy lòng khen, rất đẹp, loại này mang truy tung công năng khuyên thai có rất nhiều kiểu dáng, ta tuyển một khoản thích hợp người trẻ tuổi, hiện giờ xem ra quả nhiên thực thích hợp A. Bành kỳ ra bẻ qua đi coi kính, đối với kính chiếu hậu đánh giá vài lần, biểu tình vui sướng, thoạt nhìn phi thường thích này đối khuyên thai. Đây đều là cái gì tài liệu A? Bành kỳ ra tốt hỏi, giống như không phải bạc A, chẳng lẽ là bạc kim? Diệp Nam mỉm cười nói, đây là hợp kim, độ cứng phi thường cao, áp dụng đặc thù công nghệ chế tác, mặc dù thừa nhận mạnh mẽ nghiền áp cũng sẽ không thay đổi hình, như vậy có thể bảo hộ bên trong máy phát tín hiệu. Bành kỳ ra tốt hỏi, máy phát tín hiệu tổng yêu cầu năng lượng đi, này hoàn toàn bị kín, như thế nào cho nó tăng thêm năng lượng đâu? Dùng ánh năng chiếu sạ nó, liền có thể vì nó bổ sung năng lượng, nó háo có thể là phi thường tiểu nhân, tính không bổ sung năng lượng, muốn tiêu hao rất bên trong năng lượng, ít nhất cũng đến 3 tháng cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Bành Kỳ Gia kinh ngạc nói, này thật đúng là lợi hại, công nghệ cao sản phẩm đâu. Diệp Nam mỉm cười nói, hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, này chỉ là một cái tiểu ngoạn ý nhi thôi, nhớ kỹ a, mang không cần gỡ xuống tới, ta yêu cầu dùng, cái này định ngươi vị. Bành Kỳ Gia hừ một tiếng, yên tâm, ta một phút đồng hồ đều sẽ không gỡ xuống tới. Hơi chút do dự một chút, Bành Kỳ Gia có chút không tha nói, có phải hay không chờ nhiệm vụ kết thúc, ta muốn đem cái này còn cho ngươi a. Diệp Nam có chút kinh ngạc, như thế nào, thực thích. Bành kỳ ra ử một tiếng, đúng vậy, thực thích, thật xinh đẹp không phải sao, hơn nữa vật như vậy, ở bên ngoài căn bản mua không được hảo đi. Diệp Nam cười cười, hành, một cái tiểu ngoạn ý nhi, đưa ngươi. Bành kỳ ra ánh mắt sáng lên, cảm ơn, ta sẽ vẫn luôn đeo. Bành kỳ ra ánh mắt lại dừng ở cái thứ hai hộp, cái hộp này lại là cái gì thứ tốt à. Diệp Nam cười nói, một cái chiếc nhẫn, dù sao các ngươi sinh viên rất nhiều người đều sẽ đeo. Như là trang trí giống nhau Vành kỳ ra mở ra hộp vừa thấy Là một quả tài chất cùng khuyên thai giống nhau Chiếc nhẫn, mặt có một cái nho nhỏ Nô lên hoa, nhìn lại rất là xinh đẹp Có chút giống là nhẫn Cái này lại có cái gì công năng Diệp Nam giải thích nói Gặp được nguy hiểm thời điểm Người trước tiên đem cái này, nhẫn cái này Nô lên hoa hướng về phía mặt tường Hoặc là mặt đất, bất luận cái gì cứng rắn vật thể chọc đi Ta nơi này sẽ lập tức thu được cảnh cáo Liền sẽ mã căn cứ định vị đổi Bành kỳ ra ngón tay giữa hoàn mang ở tay, cũng khởi ngón tay, nhìn nhìn, mặt mang vài phần vui vẻ, khá xinh đẹp, các ngươi đồ vật, đều như vậy xinh đẹp sao. Diệp Nam cười cười nói, loại này đồ vật, dù sao cũng phải thời thượng mà chào lưu mới được a, nếu không nói, nếu làm người liếc mắt một cái nhìn lại liền hoài nghi, kia khẳng định sẽ mang đến mặt khác phiền toái. Bành kỳ ra vừa lòng cơ cơ chính mình ngón tay, không tồi a, tuy rằng cảm giác thân ở nguy hiểm đường, nhưng là lại có thể được đến xinh đẹp khuyên thai cùng chiếc nhẫn. Này cũng coi như là thêm vào kinh hỉ a." Diệp Nam lại lần nữa dặn dò nói, "Này khuyên thai cùng chiếc nhẫn ngươi mang theo đều không cần tùy ý gỡ xuống, gặp được nguy hiểm thời điểm, chiếc nhẫn dùng sức hướng cứng rắn địa phương chọc đi, hơn nữa tận lực không cần dẫn người hoài nghi, ta sẽ trước tiên chạy đến cứu ngươi." Bạch kỳ ra khẳng định trả lời nói, "Hảo, ta nhớ kỹ." Diệp Nam cười cười, "Hành, ngươi đi đi, có chuyện gì cho ta gọi điện thoại thành, ta sẽ không ly ngươi quá xa." Bạch Ký ra thần sắc do dự một chút, Ngươi ngốc tại trong xe sao? Diệp Nam cười cười, cũng sẽ không à, hiện tại ban ngày ban mặt, ta cũng có thể tại đây chung quanh nơi nơi đi một chút à, giống như ngươi nói, cảm thụ một chút cuộc sống đại học bầu không khí sao. Bành ký ra ử một tiếng, nghĩ nghĩ nói, nếu không ta thỉnh ngươi đi uống ly đồ uống. Diệp Nam lắc đầu nói, không cần, bị ngươi đồng học nhìn đến ta và ngươi ở bên nhau còn hảo. Nếu có người đối với ngươi lòng dạ khó lường, nhìn đến ta và ngươi ở bên nhau, biết bên cạnh ngươi có người bảo hộ kia bọn họ khả năng sẽ áp dụng biện pháp khác, đến lúc đó càng thêm khó có thể phòng bị. nhìn bành kỳ gia kia có chút phức tạp ánh mắt, diệp nam mỉm cười an ủi nói, chúng ta là bằng hữu, nhưng là đồng thời ta cũng là ở chấp hành nhiệm vụ, ta cần thiết phải bảo vệ hảo ngươi, không cho ngươi rơi vào người xấu trong tay. nếu không nói, bọn họ sẽ dùng ngươi uy hiếp ngươi phụ thân, uy hiếp bành lao gia tử. nếu ngươi xảy ra chuyện, hậu quả sẽ là phi thường nghiêm trọng. ta biết ngươi cũng là đem ta đương bằng hữu xem cảm thấy làm bằng hữu như vậy ám bảo hộ ngươi, ngươi khả năng có chút ngượng ngùng, nhưng là ngươi hoàn toàn không cần thiết có loại cảm giác này. chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, đến lúc đó chúng ta có thời gian là cùng nhau chơi. hiện tại hết thảy đều lấy an toàn của ngươi vì tiền đề, hảo sao? Banh Kỳ Gia nghe Diệp Nam như thế trịnh trọng thuyết minh, hơi nếm máu. Hảo đi, ta đây đi, vất vả ngươi nha. Diệp Nam cười cười, hành, đi thôi. Banh Kỳ Gia mở cửa xe, sau đó hướng về nữ sinh ký túc xá đi qua. Đi rồi vài bước, rồi lại nhịn không được quay đầu lại nhìn hai mắt, mặt thần sắc rất là phức tạp. Trưng 1218, tùy ý thanh xuân. Diệp Nam kỳ thật thực lý giải bành kỳ gia lòng đang tưởng cái gì, nàng là đem chính mình đương bằng hữu ở chung, khó có thể đem chính mình chân chính đương bảo tiêu đối đãi. Diệp Nam đối chuyện này lại xem đến thực tấu triệt, hắn cùng bành kỳ gia sát thật là bằng hữu, nhưng là hắn hiện tại là ở chấp hành nhiệm vụ, hết thể đều phải lấy hoàn thành nhiệm vụ, bảo hộ bành kỳ gia an toàn vì đệ nhất yếu tố bằng hữu loại quan hệ này cũng đến dựa sau trạm. Diệp Nam nhìn bảng kỳ ra rốt cuộc cọ tới cọ lui đi vào nửa sinh ký tốc xá, liền khởi động xe, đem chính mình xe chạy đến bên cạnh cách đó không xa đại thụ hạ một cái không dẫn người chú ý dừng xe vị. Tắt hỏa lúc sau, Diệp Nam lấy ra bản thân di động, cớ cách mở một cái bản đồ phần mềm. Ở cái này bản đồ phần mềm, liền có sẽ một cái điểm đỏ cùng một cái lam điểm, hai cái điểm trước mắt cơ hồ là ở vào trọng điểm vị trí. Lam điểm đại biểu Diệp Nam di động vị trí vị trí. Điểm đỏ tắc đại biểu kia đối khuyên thai vị trí, có cái này theo dõi khí, Diệp Nam liền có thể rõ ràng đem khống bành kỳ ra vị trí. Xử lý tốt hết thẻ sau, Diệp Nam xuống xe, khoa xe, sau đó chậm rãi dọc theo đường cái đi bộ. Tuy rằng ở Đại học vườn trường bành kỳ ra cơ bản là sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm, nhưng là làm một người chuyên nghiệp bảo tiêu, cần thiết đem chính mình bảo hộ mục tiêu vị trí chung quanh hết thẻ tình huống đều thăm dò rõ ràng, như vậy nếu thật sự xuất hiện ngoài ý muốn tình huống mới có thể ở trước tiên làm ra chính xác nhất phản ứng, lựa chọn chính xác nhất con đường chạy trốn. Ngọ chương trình học bành kỳ ra tự nhiên đã không cần lại đi, nàng đem từ buổi chiều bắt đầu khóa, hiện tại ở trong ký túc xá nghỉ ngơi hoặc là chơi máy tính, Diệp Nam tự nhiên cũng không cần quá lo lắng, thảnh thơi thảnh thơi tán bước, cảm thụ được đại học không khí. Diệp Nam cũng không có từng học đại học, phía trước trừ ra Côn Nam Quốc phòng đại học đương quá một đoạn thời gian huấn luyện viên ngoại, cũng cơ bản không đi qua khác đại học, Côn Nam Quốc phòng đại học là trường quân đội Trong trường học không khí cùng giống nhau đại học tự nhiên là hoàn toàn bất động nhiều vài phần nghiêm cẩn mà hiện tại Diệp Nam nhìn đến lại là giống như bách hoa nở rộ giống nhau các loại phong mạo. Sân vận động chạy vội tráng tiểu tử, ôm thư ở bên hồ an tĩnh đọc cô nương, còn có những cái đó một cặp một cặp ngồi ở hoa gian ghế dài thấp giọng cười khẽ nam nữ. Diệp Nam thật sâu hô hấp một hơi, tâm âm thầm cảm thán, đại học quả nhiên là người trẻ tuổi thiên đường. Diệp Nam chuyển động một vòng đem bảnh kỳ ra ký túc xá chung quanh tình huống đều tra xét rõ ràng sau. Diệp Nam ở sân vận động không xa một trương ghế dài ngồi xuống, lặng lặng nhìn chàng người đánh bóng rổ. Nay hẳn là có học sinh đang tiến hành một hồi đủ trận bóng rổ. Bởi vì trừ ra chàng chạy vội nam học sinh ngoại, ở sân thể dục biên còn có không ít nữ học sinh, các nàng chia làm hai sóng, giúp chính mình đồng học hò hét trợ uy, không khí nhiệt liệt. Diệp Nam cũng rất thích đánh bóng rổ, rốt cuộc ở trong quân đội trừ ra tất yếu huấn luyện ngoại, vẫn là có rất nhiều nhàn rỗi thời gian. Không có việc gì thời điểm, Diệp Nam trừ bỏ tự học một ít chính mình cảm thấy hứng thú tri thức bản lĩnh ngoại, liền thích ở sân bóng rổ đánh bóng rổ. Đương nhiên, quân một đám tráng hán đánh bóng rổ kia khí thế cũng không phải là trước mặt này giúp các học sinh có thể nghĩ, đảo không phải bọn họ dáng người không đủ cao, cũng không phải bọn họ dáng người không đủ rắn chắc, mà là bọn họ thân không có một đám quân đàn ông đấu đá lung tung kia cổ sát khí. Tả hữu không có việc gì, Diệp Nam cũng liền đảm đương nổi lên một người nhàm chán người xem. Chàng hai cái ban học viên cạnh tranh thực kịch liệt, thực lực cũng không sai biệt nhiều, tranh đoạt hung ác. A. Đột nhiên, hét thảm một tiếng ở đây vang lên, một cái nam học sinh đổ xuống dưới, ôm chính mình mặt, hiển nhiên là bị thương. Diệp Nam thấy được rõ ràng, là đối thủ một người học viên ở khơi mào tranh cầu thời điểm, động tác kịch liệt quá lớn, khuỷu tay bộ hung hăng đánh tên hướng kia bị thương học viên cái mũi, tức khắc máu tươi trường lưu. Hai bên nguyên bản tranh đoạt kịch liệt, động tác hung ác, hiện giờ ra một màn này, tức khắc liền nổi lên tranh chấp. Một người đệ tử phóng đi hung hăng đẩy một phen khuỵu tay bộ đâm người học sinh, cái kia học sinh đột nhiên không kịp phòng ngự bị hung hăng đẩy ngã trên mặt đất, cái này hắn ban đồng học cũng không chịu, đồng thời vọt đi. "Tập, đánh không thắng muốn đánh người a." "Hắn đánh người." "Đây là cái ngộ thương a, lại không phải cố ý, ngươi náo gì a, muốn đánh nhau a?" "Ném không dậy nổi người đúng không?" Diệp Nam nhìn này hai đàn đột nhiên tranh chấp lên cầu thủ, mặt nhịn không được toát ra hai phần tươi cười. Thật là tinh lực dư thừa đến quá thừa a, bất quá đây là người thanh niên đi. Một cái thân hình cao lớn nam học sinh hung hăng đem trong tay bóng rổn đện ở mà, quá to, sao gì đâu, muốn đánh nhau sao, ai không phụ, hướng ta tới. Kia nam học sinh phi thường dùng sức, này bóng rổ cũng làn nện ở một người dưới chân, là nghiêng tạm quá khứ, trên mặt đất đột nhiên bắn ra lúc sau, tức khắc hiện ra một cái thẳng tắp bắn ra, không biết sao xui xẻo lại vừa lúc đối với Diệp Nam mặt mà đi. Diệp Nam chính xem náo nhiệt xem đến vui vẻ đâu. Nơi nào dự đoán được như vậy vừa ra, mắt thấy này cầu thẳng đến Diệp Nam mặt bộ mà đi, chung quanh vây xem hò hét một đám nữ học viên đã mở to hai mắt, theo bản năng phát ra kinh hô. A Diệp Nam là dùng một loại thoải mái ngửa ra sau tư thế ngồi ở này ghế dựa, muốn đứng lên trốn tránh cũng đã không kịp, xuất phát từ bản năng, Diệp Nam tay phải bỗng Nhiên vương, ôm đồn hướng về phía nhằm phía mặt bộ bóng rổ. Bóng rổ hung hăng va chạm ở Diệp Nam lòng bàn tay, sau đó không chút sức mẻ. Lại là bị Diệp Nam một tay cấp trực tiếp vững vàng bắt được. Diệp Nam người có 1 mét 8 suốt đầu, tay tự nhiên cũng không nhỏ, năm ngón tay duỗi khai, trực tiếp chế trụ bóng rổ. Bóng rổ tức khắc ngừng ở giữa không trung, ngừng ở Diệp Nam lòng bàn tay. Hoa! Hảo Mánh! Xoay A! Bên cạnh các nữ sinh nguyên tưởng rằng cái này quan chiến thanh niên phải bị bóng rổ hung hăng vào mặt, ai biết lại nhìn đến như vậy làm người kinh ngạc một màn, tức khắc một đám kinh thanh teo lên. Cái kia người cao to nam học sinh tạp ra bóng rổ. Nhìn bóng rổ thẳng đến một cái bên cạnh vây xem Thanh niên, tâm tức Khắc cám đạo không tốt, hiện giờ nhìn đến đối phương bắt được cầu, tức Khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nhìn lại đối phương bình tĩnh, cái loại này khí độ, tâm tức Khắc rất là bội phục. Kia một đám đang ở tranh chấp nam học sinh cũng bị một màn này cấp kinh sợ, liền tranh chấp đều dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Nam tay kia bắt lấy bóng rổ. Diệp Nam nhìn mọi người ánh mắt, lúc này mới tỉnh ngộ đến chính mình như vậy chảo cầu tựa hồ có chút chơi xoá, bất quá không có biện pháp, hắn ở trong quân đội thời điểm Cũng thích như vậy chơi, chỉ là trước kia giống như vậy hung hăng tạp lại đây cầu hắn nhưng không có biện pháp một đầu cẩm, Hiện giờ hắn là người tu hành, này tay vận kính xảo diệu cũng đã không phải phía trước có thể nghĩ. Diệp Nam tùy tay đem bóng rổ ném trở về, hướng về phía kia mấy cái trừng mắt chính mình Nam sinh cười cười, sau đó liền đứng lên tử, chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Hắn chỉ là một cái nhảm chán con chúng, tại đây xem chơi bóng chỉ là vì tống cổ thời gian mà thôi, cũng không phải là tới chơi xoái cũng không nghĩ liên lụy tới ai gian đi. Người kia là ai a, thật ngầu a. Đúng vậy, hảo man a, rất có nam nhân vị a, còn như vậy cao gầy, dáng người tốt như vậy, trong trường học gì thời điểm có như vậy xoài ca. Trước 1219, ẩn hình bằng hữu. Một đám nữ hải tử đối với Diệp Nam bóng dáng dịu dít thảo luận, một đám đôi mắt đều tản ra bắt quái quá mang. Có thể là trường học nhân viên công tác đi. Phía trước chưa thấy quá a. Cô gái nhỏ xem ngươi trong ánh mắt đều phạm đạo tâm, ngươi nên không phải xuân tâm nhộn nào đi, đi tìm chết, ngươi mới động tâm đâu. Ha ha ha. nay đàn nữ hải tử thảo luận thanh âm cũng không tiểu, các nàng thanh xuân hoạt bát mà trưng dương cũng không có cố tình thu nhỏ lại thanh âm châu đầu ghé tai, mà là quang minh chính đại thảo luận cùng quan khán. Diệp Nam dạo qua một vòng, nâng lên thủ đoạn nhìn xem thời gian, đã mau đến 12 giờ cơm trưa thời gian. Diệp Nam liền ở bành kỳ gia ký túc xá bên cạnh không xa một cái ghế dựa ngồi xuống. Trong tay cầm di động, người ngoài thoạt nhìn phảng phất là ở chơi di động giống nhau. Diệp Nam mới ngồi xuống trong chốc lát, Vành Kỳ ra liền từ lâu đi xuống tới, cùng nàng đồng hành còn có một cái dáng người cao gầy nữ học sinh, hai người vừa nói vừa cười, nhìn lại quan hệ không tồi. Vành Kỳ ra ra lâu cửa sau, ánh mắt liền tả hữu quan khán, hiện nhiên là đang tìm Diệp Nam, bất quá nàng cũng không có nhìn đến Diệp Nam. Vành Kỳ ra sắc mặt có chút thất vọng, sau đó đi theo tên kia nữ sinh cùng nhau hướng về nhà ăn đi đến. Diệp Nam ở trong hoa viên đưa lưng về phía lối đi nhỏ, chờ hai người đi qua hảo xa một đoạn sau, lúc này mới đứng lên tử, rất xa đi theo. Diệp Nam cũng không có cùng đến thân cận quá, một phương diện bởi vì nơi này là đại học vườn trường, thứ hai đối phương tính phải đối bành kỳ ra xuống tay, kia cũng là bắt cóc mà không phải ám sát, cho nên Diệp Nam không cần tùy thời bên người bảo hộ, ứng phó khả năng tùy thời đã đến ám sát. Diệp Nam đứng xa xa nhìn bành kỳ ra vào nhà ăn, sau đó liền ngừng lại ở bên hồ một cái ghế ngồi xuống, Bành Kỳ Gia đi vào nhà ăn, cũng ở quay đầu lại nhìn xung quanh, đồng hành bạn cùng phòng Tân Lộ nhìn Bành Kỳ Gia động tác, quái hỏi, Kỳ Gia, ngươi là ở tìm ai sao? Bành Kỳ Gia hơi hơi sửng sốt, chật lác đầu nói, không có gì. Tân Lộ cười tủm tỉm nói, ngươi lừa dối ta đi, mau từ thật đưa tới, ngươi ở tìm ai? Vừa rồi ra ký Túc xá ta xem ngươi nhìn đông nhìn tây, Bành Kỳ Gia khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, một cái bằng hữu. Tân Lộ ánh mắt sáng lên, Nam. Bành kỳ Gia gật gật đầu, chẳng không đợi tần lộ mở miệng, liền chủ động nói, không phải bạn trai, ngươi đừng nghĩ nhiều, chỉ là bởi vì một ít đặc thú nguyên nhân, hắn cũng tới trong trường học. Đặc thú nguyên nhân. Tần lộ vẻ mặt bắt quái, mau nói, cái khương nguyên nhân, ngươi đối ta còn giấu giếm. Bành kỳ Gia cùng tần lộ là trong ký túc xá tốt nhất tỉ muội, hai người rất nhiều đồ vật đều là xài chung, cùng ra cùng tiến, tình cùng thân tỉ muội, bị tần lộ truy vấn, bành kỳ Gia cũng có chút bất đắc dĩ. Biết không thỏa mãn cái này khuê mật bạn cùng phòng hảo tâm, nàng là tuyệt đối sẽ không dừng lại, hơn nữa nàng khẳng định sẽ vô hạn chế phát tán tư duy, đi suy đoán ra nói chuyện không đầu chân tướng. Bành ký gia nhìn nhìn tả hữu, thấp giọng nói, bởi vì gia đình nguyên nhân, khả năng có người muốn trả thù ta, cho nên ta bằng hữu lo lắng ta an nguy, bồi ta tới trường học, ám bảo hộ ta. Tân lộ mặt lộ ra khiếp sợ, thật sự vẫn là giả. Bành ký gia cười khổ nói, việc này ngươi biết được rồi à, không cần truyền ra đi. Vốn gì hắn dặn dò ta ai đều không thể nói. Tần Lộ giơ lên tay, thấp giọng nói, yên tâm, ta thể tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện, sự tình liên lụy ngươi an nguy, ta cũng sẽ không nói bậy. Thế xong sau, Tần Sương lại lo lắng nói, nhà ngươi đắc tội với ai à, cư nhiên phải đối phó ngươi, này quá tiểu nhân đi, ngươi vẫn là cái học sinh, ngươi lại không đắc tội ai, đúng rồi, báo nguy sao, ngươi bằng hữu là cảnh sát sao. Bành ký ra lắc đầu, không phải, ân, hắn rất lợi hại, cảnh sát còn lợi hại. Tân lộ đôi mắt bán tín bán nghi, thật sự vẫn là giả, hắn không phải cảnh sát, hắn như thế nào bảo hộ ngươi. Bành kỳ ra nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, ta phía trước không phải hưu một đoạn thời gian nghỉ bệnh sao. Tân lộ gật đầu, đúng vậy, ta còn không có tới kịp hỏi ngươi đâu, ngươi sinh bệnh gì đâu. Ta không bệnh, phía trước ta đã từng tao ngộ một lần bắt cóc, lúc ấy ta vừa lúc cùng ta bằng hưu ở bên nhau, là hắn đem ta từ bọn bắt cóc tay cứu ra, sau lại ta ba lo lắng ta, làm ta ở nhà ngây người một đoạn thời gian. Bắt cóc. Tần lộ mở to hai mắt, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng hoảng sợ. Những người này quá vô pháp vô thiên đi, kia bọn bắt cóc bắt được sao? Bành ký ra lắc đầu, không có, cũng bởi vì này a, ta bằng hưu mới không yên tâm ta, đồng thời cũng chịu ta phụ thân hủy thác bảo hộ ta một đoạn thời gian. Bành ký ra đại khái nói ra Diệp Nam xuất hiện nguyên nhân, nhưng là lại ẩn tàng rồi Diệp Nam thân phận, hơn nữa nàng sở dĩ lựa chọn nói cho Tần lộ, một phương diện là cùng Tần lộ hưu nghị đáng giá tín nhiệm. Một phương diện nàng lại là có điểm mặt khác ý tưởng. Diệp Nam không cho chính mình cùng hắn tiếp xúc, lo lắng sợ bị người có tâm chú ý đến, nhưng là tần lộ không thành vấn đề A. Nếu chính mình muốn tìm Diệp Nam nói cái gì, hoặc là tưởng cấp Diệp Nam tùng điểm thứ gì, chính mình không thể đi, nhưng là có thể ủy thác tần lộ A. Tần lộ có thể đảm đương chính mình cùng Diệp Nam chi gian một tòa nhịp cầu A. Tần lộ hiểu biết gật đầu, nguyên lai như vậy A, vậy ngươi cần phải cẩn thận một chút. Bành ký ra ừ một tiếng, biểu tình cũng có chút buồn rầu. Này đó người xấu thật là quá vô pháp vô thiên. Tân lộ nhận đồng nói, đúng vậy, nhà các ngươi còn không phải người thường ra đâu, bọn họ đều dám xuống tay, lá gan quá lớn. Hai người ăn xong rồi cơm, rời đi nhà ăn, lại hướng về ký túc xá mà đi. Lúc này không chỉ có bành kỳ ra đầu nhìn đông nhìn tây, liền tân lộ cũng đi theo tứ phía quan khán, nàng cũng ở tìm cái này bảo hộ bành kỳ ra ẩn hình bằng hưu. Diệp Nam ở một cây liễu rủ hạ ghế dựa, nhìn hai người nhìn đông nhìn tây bộ dáng. Có chút không nói gì lắc lắc đầu. Chỉ là xem hai người biểu tình, Diệp Nam đại khái cũng có thể suy đoán đến bảnh kỳ gia nhất định đem chính mình tồn tại cấp tần lộ nói, chỉ là không biết nàng là như thế nào dạng mà thôi. Diệp Nam như cũ không chuẩn bị đi ra ngoài cùng hai người gặp mặt, hắn ở liễu rủ sau nhìn theo hai người theo đường đi cùng nhau rời đi nhà ăn, cuối cùng lần thứ hai trở lại ký túc xá. Diệp Nam lại ngồi vài phút, lúc này mới chậm rãi đi vào nhà ăn, hắn không có cơm tạp, cho nên trực tiếp đi vào lầu hai tiểu xào quầy hàng cấp chính mình xào một cái đồ ăn, cơm thẻ, thực mau giải quyết cơm trưa. Diệp Nam lại ở bên cạnh mua một lọ thủy, đi xuống lâu thời điểm, hắn thấy được bên cạnh sách báo đỉnh, hắn đi qua đi, mua mấy quyển thật dày tạp chí, dùng để tống cổ thời gian. Hắn trở lại cái kia hoa viên bên cạnh ghế, ngồi yên lặng đọc sách, đương hắn cảm giác được di động ở túi quần nhẹ nhàng chấn động khi, hắn lấy ra di động, nhìn đến mặt di động điểm đỏ, hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được bành kỳ ra chính ôm mấy quyển thư cùng tân lộ cùng nhau hướng về nơi xa khu dạy học đi đến. Diệp Nam thu hồi chính mình thư, không nhanh không chậm xa xa đi theo hai người, đưa hai người tiến vào khu dạy học tiến vào phòng học sau. Diệp Nam liền ở khu dạy học nhập khẩu phụ cận trong hoa viên ngồi xuống, giả thiết hảo chính mình di động, sau đó lần thứ hai nâng lên trong tay thư. Trước 1220, hắn đối với ngươi có cái gì ý tưởng đi. Sáng sớm, Diệp Nam sẽ ở bành kỳ ra rời giường phía trước, sớm đến nhà ăn ăn qua cơm sáng. Sau đó nhìn bành kỳ ra cùng bạn cùng phòng cùng nhau hoang mang rối loạn chạy ra ký túc xá, vội vội vàng vàng đi ăn bữa sáng, sau đó lại một đường chạy chậm chạy hướng phòng học. ngọ, Diệp Nam sẽ lặng lặng nhìn bành kỳ ra đi trước nhà ăn ăn cơm sau đó trở lại ký túc xá, chính mình lại đi nhà ăn thu phục chính mình cơm trưa. Vãn, Diệp Nam cũng sẽ trước nhìn theo bành kỳ ra đi ăn cơm xong, nhìn theo nàng đi tiết tự học buổi tối, sau đó lại ám đưa nàng hồi ký túc xá. Bành kỳ ra ngủ lúc sau. Diệp Nam sẽ ở trong xe nằm ngủ lại hoặc là khoanh chân tu luyện, dù sao hiện tại thời tiết nhiệt, cũng không cần lo lắng cảm mạo. Sáng sớm, hắn sẽ trở lại cổng trường khẩu khách sạn, tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo, sau đó lần thứ hai trở lại trong trường học, đi trước nhà ăn ăn bữa sáng, sau đó lại bắt đầu tân một ngày. Bành kỳ Gia tuy rằng biết Diệp Nam ở nàng chung quanh bảo hộ nàng, nhưng là liên tiếp qua hai ngày, Bành kỳ Gia lại là liền Diệp Nam mặt cũng chưa nhìn đến. Nếu không phải tin tưởng Diệp Nam nhất định ở chung quanh, Nàng chỉ sợ đều sẽ cho rằng Diệp Nam đã rời đi. Diệp đại ca, ngươi ở nơi nào? ở Tân lộ Suối Dục Hạ. Bành Kỳ ra đứng ở ký túc xá ban công, bắt thông Diệp Nam điện thoại, đồng thời hướng về tứ phía nhìn xung quanh. Dựa theo Tân lộ cách nói, Diệp Nam nếu thật sự ở chung quanh bảo hộ nàng, kia nàng ở ký túc xá thời điểm, hắn khẳng định sẽ lựa chọn một cái có thể ẩn nấp hơn nữa có thể nhìn xem đến cửa sổ vị trí địa phương. Như thế nào là phát sinh sự tình gì sao? Diệp Nam một bên chuyển được điện thoại một bên theo bản năng nghiêng đầu hướng về Bành Kỳ Gia nơi phòng ngủ ban công nhìn lại, lại phát hiện nàng cùng Tần lộ hai người đang đứng ở ban công hướng về bên ngoài nhìn xung quanh. Không có gì sự tình, chỉ là hai ngày này ta đều vẫn luôn chưa thấy được ngươi, lòng ta có chút hoảng a. Diệp Nam cười an ủi nói, không cần lo lắng, ta vẫn luôn đều ở ngươi trung quanh chú ý ngươi. Bành Kỳ Gia nghi hoặc nói, ta đây thấy thế nào không đến ngươi. Diệp Nam mỉm cười nói, nếu ta theo giỏi thuật đã dễ dàng đến làm ngươi liếc mắt một cái nhìn thấu. Khi nói vậy người khác cũng có thể xem thấu, tóm lại ngươi biết ta ở ngươi trung quanh hảo, không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, không có việc gì. Bành kỳ ra chớp chớp mắt, đang ở do dự, bên cạnh tần lộ đã thọc thọc nàng, làm nàng chiếu phía trước thương lượng tới nói, kỳ thật rất đơn giản, là tưởng đem Diệp Nam bước ra tới. Ta là lo lắng a ngươi nói ngươi ở ta trung quanh, vậy ngươi ở nơi nào? Diệp Nam hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chầm chầm lầu ba ba trăm linh sáu ban công, khẽ cười nói. Ngươi cùng tần lộ hai người hiện tại đang ở ban công, ngươi bên trái biên, nàng bên phải biên, ngươi đang ở khắp nơi nhìn xung quanh, tìm ta đâu. Bành kỳ ra đôi mắt lập tức mở to, Diệp Nam có thể đem chính mình cùng tần lộ vị trí hiện tại thậm chí là chính mình đang làm cái gì đều nói được danh mạch, kia tự nhiên hắn ở chính mình phụ cận, chính là chính mình thấy thế nào không thấy đâu. Bành kỳ ra hướng về khắp nơi tìm một vòng, như cũng không thấy được, tâm tức khắc vô bội phục, dùng làm nũng khẩu khí nói, ai ra, Diệp Nam ngươi ở nơi nào sao. Ngươi nói một chút sao, làm ta nhìn xem ngươi, tàng đến thật tốt quá, ngươi nên sẽ không giấu ở trong bụi cỏ đi. Diệp Nam tức giận nói, ta nếu là giấu ở trong bụi cỏ, chỉ sợ sớm bị đương lưu manh hoặc là sắc lang bắt lại đi, hướng ngươi hữu phía trước xem, ước chừng 80 mễ, có một loạt liễu rủ, liễu rủ phía dưới có cái ghế dựa, ta ngồi ở ghế dựa. Bành ký ra theo Diệp Nam chỉ dẫn, rốt cuộc thấy được Diệp Nam, chẳng qua Diệp Nam ngồi cái kia vị trí, đại bộ phận bị liễu rủ che khuất. Hơn nữa ghế giữa lại bị Liễu rủ thân cây cấp chặn hơn phân nửa bộ phận, Bành Kỳ gia cũng chỉ có thể nhìn đến một chút thân mình, nếu không phải Diệp Nam quay đầu mặt hướng Bành Kỳ gia bên kia, Bành Kỳ gia đều không xác định sẽ người kia là ai. Bành Kỳ gia mặt hiện ra kinh hỉ cùng bội phục biểu tình, ngươi này tàng đến cũng thật tốt quá đi, ngươi vẫn luôn đều ở nơi đó sao? Diệp Nam bất đắc dĩ nói, ngươi ở trong ký túc xá thời điểm, ta liền sẽ ở chỗ này, hoặc là ở trong xe. Ngươi bình thường học giỏi a, tìm ta làm gì? Ta đã nói rồi, không cần cùng ta có tiếp xúc, không sợ nhất vạn, sợ vạn nhất ta. Ta là muốn biết ngươi ở nơi nào mà thôi, ta cũng không có tới tìm ngươi à, gọi điện thoại mà thôi, bọn họ chẳng lẽ còn có thể biết được ta điện thoại nội dung à. Diệp Nam cười cười nói, hảo đi, hiện tại ngươi thỏa mãn hảo tâm đi, còn có chuyện gì sao? Bành ký ra cười hì hì nói, không có việc gì, cảm ơn ngươi vẫn luôn ở trong tối bảo hộ ta à, nhất định thực vất vả đi. Diệp Nam cười cười, này có gì vất vả? Ta cũng sẽ đi các người nhà ăn ăn cơm, mặt khác thời gian nhìn xem tạp chí, nhìn xem nhân gia chơi bóng đá gì đó, thực nhẹ nhàng a. Ngươi còn đọc sách a. Banh Kỳ Gia có chút giật mình hỏi. Diệp Nam cười nói, đúng vậy, nhiều như vậy thời gian, tổng phải làm điểm sự tình a, tổng không thể vẫn luôn ngốc ngồi đi. Đọc sách thực hảo tống cổ thời gian a. Banh Kỳ Gia tốt hỏi, ngươi đều xem cái gì thư a, nơi nào tới a? Tùy tiện nhìn xem, nhà ăn phía trước không phải có cái báo chí đình sao? Ta là ở báo chí đỉnh mặt mua tạp chí, bất quá tạp chí có chút thiếu, ta đều mau xem xong rồi, ta ở suy xét muốn hay không làm cái bóng rổ, không, có việc gì đánh bóng rổ. Nếu Bạch Kỳ ra hảo tự mình hành tung, Diệp Nam cũng không ngại đem chính mình hành tung chia sẻ một ít cho nàng, ít nhất sẽ làm nàng cảm thấy chính mình cũng không phải như vậy nhàm chán cùng nguy hiểm, như vậy nàng tâm lý cũng sẽ không cảm thấy băn khoăn đi. Tạp chí à, nơi đó xác thật không nhiều ít tạp chí, ngươi hái đọc sách à, ta giúp ngươi lấy thư à ta có thể đi thư viện mượn, cái gì thư đều có. Diệp Nam cười huyên cự nói, không cần đi, chỉ là tống cổ thời gian. ngươi an tâm đọc sách hảo, đều mau cuối kỳ, hảo hảo ôn tập, cũng không nên quải khoang nga. Bành Kỳ Gia chớp trước mắt, tựa hồ muốn nói cái gì, sau đó cuối cùng lại chưa nói, chỉ là nhẹ nhàng nga một tiếng. Diệp Nam nhẹ giọng hỏi, ân, còn có chuyện gì sao? Bành Kỳ Gia rất muốn nhiều cùng Diệp Nam tâm sự, nhưng là Diệp Nam như vậy một bộ công tác miệng lưỡi, Bành Kỳ Gia cũng liêu không nổi nữa không mặt khác sự tình Diệp Nam ừ một tiếng hành kia như vậy ta treo Bành Kỳ Gia nghe điện thoại cắt đứt sau đó vương di động nhìn bên cạnh vẻ mặt Hảo Bát Quái Tần Lộ hắn treo vừa rồi Bành Kỳ Gia gọi điện thoại thời điểm Tần Lộ vẫn luôn dán Bành Kỳ Gia bên hai cho nên trong điện thoại Diệp Nam nói Tần Lộ cũng đều toàn bộ nghe thấy được hắn cũng thật lợi hại tăng đến vô thanh vô tức cư nhiên thật sự vẫn luôn ở người Tả Hưu ai bên người bảo hộ a xem đến không phải rất rõ ràng Giống như còn rất tuổi trẻ rất xoái. Bạch kỳ gia ngắm lại Diệp Nam bộ dáng, cười tủm tỉm nói, 1m8 xuất đầu, dáng người cân xứng, tuấn lãng ánh mặt trời, sát thật rất tuấn tú, như thế nào, có hay không ý tưởng a? Tần Lộ nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi này bằng hữu không phải đối với ngươi có cái gì ý tưởng đi, bằng không sẽ như vậy ngày qua ngày bảo hộ ngươi. Bạch kỳ gia cười tủm tỉm nói, hắn đối ta khẳng định là không thú vị, ngươi phải có hứng thú, ngươi đi, vừa lúc giúp ta làm một chuyện. Trước 1221, ngươi thật sự rất xoái. Diệp Nam ngồi ở liễu rủi hạ, lật xem trong tay một quyển tạp chí, sau đó hợp cuối cùng một tờ. Hôm nay đã là ngày thứ ba, không có bất luận cái gì vấn đề phát sinh, Diệp Nam cũng vượt qua khó được bình tĩnh ba ngày. Hoặc là nói, nhiệm vụ này là Diệp Nam từ trở thành quân nhân về sau chấp hành nhiệm vụ tới nay nhẹ nhàng nhất một cái nhiệm vụ, Diệp Nam thậm chí đều có chút thích loại cảm giác này. Yên lặng mà không mất sức sống. Nâng lên tay nhìn nhìn thời gian. Khoảng cách ăn cơm còn có điểm thời gian đâu, chính mình đi làm gì đâu, sách báo đỉnh tạp chí đều mau bị chính mình xem xong rồi. Diệp Nam đang chuẩn bị đứng lên, ánh mắt lại đống nhiên một nương. Một cái dáng người cao gầy xinh đẹp nữ sinh trong tay ôm mấy quyển thật dày thư, từ bên cạnh đường nhỏ nhặt dai mà nhẹ nhàng nhấp miệng, mặt mang nồng đầm hảo. Tần Lộ. Diệp Nam ngồi ở ghế giữa không núc đích, ánh mắt nhìn chăm chú vào Tần Lộ, hơi có hai phân bất đắc dĩ. Tần Lộ tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm chính mình khẳng định là bởi vì bảnh Kỳ gia duyên cớ đi. Tân Lộ đi bậc thang, nhìn ngồi ở ghế giữa Diệp Nam, đôi mắt hơi có chút lượng. Đúng vậy, giống như bảnh Kỳ gia theo như lời, dáng người cao gầy, bộ dáng tuấn lãng, tuy rằng không phải đặc biệt xoáy cái loại này nam nhân, nhưng là tươi cười ánh mặt trời lại không mất nam nhân mạnh lãng, cho người ta một loại man cảm giác. Diệp Nam. Diệp Nam khẽ mỉm cười chào hỏi nói, "Tân Lộ, ngươi hảo." Tân Lộ vươn tay, cùng Diệp Nam nắm tay, hơi hơi thiên đầu nói, "Ngươi biết ta Diệp Nam cười cười, "Ta phải bảo vệ bành kỳ gia, tự nhiên cũng yêu cầu hiểu biết bên người nàng đều có chút người nào a? Ngươi là nàng bạn cùng phòng, cũng là nàng tín nhiệm nhất bằng hữu, không có gì giấu nhau hảo khuyên mật, đúng không?" Tân Lộ mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, "Đúng vậy, chúng ta quan hệ thế đâu, chúng ta là tốt nhất tỉ muội." Diệp Nam cười nói, "Ngươi tới tìm ta, có chuyện gì sao?" Tân Lộ cười cười, đem trong tay thật dày mấy quyển thư đưa cho Diệp Nam, "Ngươi không phải nói tạp chí đều xem xong rồi sao?" này còn có rất nhiều thì đâu, ngươi tổng yêu cầu tống cổ thời gian đổ vật đi, đây là chúng ta đi thư viện cho ngươi mượn thư, ngươi chưa nhìn, ngươi có thể tống cổ thời gian. Diệp Nam tiếp nhận thư, tùy tay phiên phiên, đều là một ít danh tiểu thuyết, ngẩng đầu mỉm cười nói, cảm ơn các ngươi, có này đó thư, ta thời gian chỉ sợ sẽ không nhàn chán. Tân lộ ngọt ngào cười nói, lần đầu tiên không biết ngươi muốn nhìn gì, tùy tiện mượn một ít danh tiểu thuyết, nếu ngươi có cái gì muốn nhìn phân loại, cho ta giảng, lần sau chúng ta giúp ngươi đi mượn. Hảo A, kia nhưng cảm ơn. Diệp Nam cũng không có cự tuyệt bành kỳ ra cùng tần lộ hảo ý. Mỉm cười nói tạ, sắc thật, có này đó thư xem, hắn thời gian sẽ hảo tống cổ đến nhiều. Tần lộ nhìn Diệp Nam ôn hòa mỉm cười khuôn mặt, cười cười nói, kia không mặt khác sự, ta đi rồi nha. Diệp Nam mỉm cười nói, hảo, gặp lại sau. Tần lộ cười hì hì hướng về bên ngoài đi rồi hai bước, đồng nhiên lại quay đầu lại, mỉm cười nói, kỳ Gia nói được không sai đâu, ngươi thật sự rất xoái. Không đợi Diệp Nam trả lời, liền đã cười hì hì quay đầu bước nhanh rời đi, để lại hơi hơi có chút sững sờ cười khổ Diệp Nam. Cấp chính mình phát thẻ người tốt người giống như có không ít, giáp mặt nói chính mình xoái, giống như còn là cái thứ nhất. Đầu năm nay sinh viên, mặc kệ nam sinh, vẫn là nữ sinh, tính cách nhưng đều rất hướng ngoại A. Nếu bành kỳ ra cùng tần lộ đều biết Diệp Nam ở nơi nào, Diệp Nam cũng lười đến lại đi đổi vị trí, rốt cuộc vị trí này sát thật không tồi, bóng cây dưới mát mẻ. Tầm nhìn vừa vặn có thể nhìn đến 306, hơn nữa lại có thể thực tốt che giấu chính mình. Tuy rằng là ở Đại học vườn trường, nhưng là Diệp Nam lại vẫn là nghiêm túc chấp hành bảo tiêu nhiệm vụ. Tùy thời chuẩn bị ứng phó khả năng xuất hiện tình huống, rốt cuộc thật muốn là xảy ra vấn đề, kia chính là khả năng người chết. Bành kỳ Gia cùng tần lộ hai người cùng nhau hướng về nhà ăn mà đi, ở trải qua Diệp Nam nơi bên cạnh con đường khi. Bành kỳ Gia cùng tần lộ tuy rằng đều nhìn thoáng qua Diệp Nam, nhưng là lại không có cùng Diệp Nam chào hỏi. Ăn qua cơm trưa, hai người con dòng chính môn thời điểm, đồng nhiên bị ba bốn thanh niên cấp ngăn cản. Nơi xa Diệp Nam ánh mắt đảo qua này ba bốn thanh niên, ánh mắt ra trong nháy mắt cảnh giác, nhưng là nhanh chóng lại liễm đi, bởi vì hắn đã nhìn ra tới, bọn họ cùng bành kỳ ra tần lộ hẳn là đều là nhận thức, rất có thể là các nàng đồng học. Diệp Nam cách xa, cũng nghe không thấy mọi người đang nói cái gì, chỉ nhìn đến mọi người một phen nói chuyện với nhau sau, mấy cái thanh niên vây quanh một cái tuấn lãng nam tử vui vẻ rời đi Mà Bạch Kỳ ra mặt lại có hai phân bất đắc dĩ. Bạch Kỳ ra đôi mắt xoay chuyển chung quanh, cũng không có phát hiện Diệp Nam, lấy ra di động, bắt thông Diệp Nam điện thoại. "Diệp Nam, ngươi đều thấy được đi." Diệp Nam mỉm cười nói, "Ngươi đồng học, Ân là một cái học trưởng, cái kia dẫn đầu kêu vệ đồng là vệ gia người, hôm nay là hắn sinh nhật, mời ta đi tham gia hắn sinh nhật tiến hội, ta không nghĩ đi, nhưng là cự tuyệt không được, hắn phía trước giúp quá ta một ít vội." "Vệ người nhà?" Diệp Nam nhíu nhíu mày, Sinh nhật tiến hội, ở nơi nào? Ở vạn duyệt khách sạn, ly trường học không xa địa phương, ta có thể đi sao? Bành ký gia hiển nhiên vẫn là phi thường tôn trọng Diệp Nam ý kiến, rốt cuộc nàng cũng biết, chính mình ra ngoài nói, ở trong trường học nguy hiểm cần phải lớn hơn nhiều, đồng dạng cũng cấp Diệp Nam tăng thêm công tác khó khăn cùng tính nguy hiểm. Diệp Nam do dự một chút, ngươi biết hắn đều còn mời ai sao? Hắn nói đều là kinh hoa học sinh, còn có một ít hắn bằng hữu, đều là người trẻ tuổi, không có những người khác. Diệp Nam nghĩ nghĩ nói, ngươi có thể đi, bất quá ngươi đến làm ta cùng ngươi cùng nhau, rốt cuộc loại người này nhiều hồn nào địa phương, là người xấu xuống tay tuyệt hảo địa phương. Bành kỳ Gia có chút kinh hỉ hỏi, ta thật sự có thể đi sao? Diệp Nam cười khổ nói, nếu không cho ngươi đi, ngươi chỉ sợ sẽ không vui đi. Bành kỳ Gia lắc đầu nói, kia cũng sẽ không, vệ đông giống như có chút thích ta, nhưng là ta đối hắn đi, tạm thời là bằng hữu bình thường quan hệ, ta chỉ là gần nhất vẫn luôn nhốt ở trong nhà quan buồn bực. Nghĩ ra đi thả lòng hạ, Diệp Nam tự nhiên sẽ không đi hỏi đến Bành Kỳ Gia cùng vệ Đông Tri Gian cảm tình, bọn họ đều là sinh viên, đều là người trưởng thành, đã có thể chính xác xử lý chính mình sự tình. Hảo, chỉ cần ngươi đáp ứng ta không chạy loạn, làm ta đi theo bên cạnh ngươi, liền không có vấn đề. Bành Kỳ Gia mặt vui vẻ ra mặt, chớp chớp mắt nói, Vệ Đông đối ta tình huống rất quen thuộc, làm ngươi toát ra ta ai, hắn chỉ sợ cũng muốn xin y, hắn cũng mời tần lộ cùng nhau, ngươi giả mạo tần lộ giáo ngoại bạn trai đi. Như vậy sẽ không có bất luận vấn đề gì. Hơi chút dừng dừng bành kỳ ra cười hỏi lại, vệ đông hẳn là sẽ không nhận thức ngươi đi. Diệp Nam cười, vệ đông hẳn là không quen biết ta, vệ ra ta chỉ nhận thức hai người, chỉ là làm ta giả mạo tần lộ bạn trai, này không tốt lắm đâu. Bành kỳ ra cười hì hì nói, có cái gì không tốt, việc này ta đã cùng tần lộ nói, nhân gia đại mỹ nữ đều không ngại, ngươi để ý cái gì, việc này như vậy định rồi à. Trước 1222, quà sinh nhật. Diệp Nam lái xe từ xuất hiện ở nữ sinh ký túc xá cửa, Bành Kỳ Gia cùng tần lộ hai người vai sóng vai xuất hiện. Sau đó Diệp Nam xe, Diệp Nam tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo, hưu nhàn áo sơ mi, hưu nhàn quần, dày ra. Nếu muốn sắm vai tần lộ bạn trai, kia cũng đến có cái bộ dáng, tổng không thể làm muội tử mất mặt không phải. Bành Kỳ Gia từ ghế điều khiển cùng ghế phụ gian thâu tới, tham đầu người người, gì, còn tắm rồi à, an mặc rất xoay à. Tán thưởng một câu sau, Bành Kỳ Gia lại quay đầu. Đối với tần lộ cười hì hì treo chọc nói, lộ lộ, như thế nào, ta cho ngươi tìm cái này bạn trai xoay khí đi. Tần lộ cũng không bởi vì bành kỳ gia treo chọc mà cảm thấy thẹn thùng, cười hì hì nói, sắc thật không tồi, cao lớn xoay khí, nói vậy nhưng cái đó gia hỏa muốn hâm mộ ta. Bành kỳ gia ha ha cười nói, ngươi như vậy vừa lòng, đây là tưởng từ diễn thành thật ta. Tần lộ phản kích nói, muốn thật là như vậy, chỉ sợ có chút người muốn cùng ta trở mà ta, yên tâm, ta là cái tấm mộc. Sẽ không đoạt người của ngươi Nói bữa gì đâu Bành kỳ ra đối mặt tần lộ sắc bén phản kích Tức khắc có chút chống đỡ không được Khuôn mặt tức khắc đỏ hai phần Phân biệt nói, ngươi đừng nói bữa Diệp Nam là bằng hữu, nhân gia có vị hôn thê Đều sắp kết hôn Tần lộ ha ha cười, sấn thắng truy kích nói Vậy ngươi mặt đỏ cái gì Rõ ràng là có tật giật mình à Nào có, ngươi nói bậy Bành kỳ ra đấu tranh một câu Chỉ là có vẻ có chút mềm yếu vô lực Diệp Nam ở điều khiển vị nghe hai nàng đấu võ mồm, khỏe miệng nhịn không được nết lên hai phần, thanh xuân thiếu nữ là sức sống vô hạn a, Không sai biệt lắm được rồi a, không cần treo chọc ta a, cùng các ngươi tướng, ta một đại thúc, có cái gì hảo treo chọc. Bành ký ra cười tủm tỉm nói, xoáy khí mới kêu đại thúc, không xoáy kêu kêu sư phó. Tân lộ theo sát treo chọc nói, ở Hàn Quốc, ngươi như vậy hẳn là kêu hồn ha ha. Diệp Nam lắc đầu, không nhịn được mà bật cười, không lại tiếp lời. Cùng này hai cái nha đầu đấu võ mồm, khẳng định là đấu không lại a, chẳng qua cùng các nàng như vậy người trẻ tuổi ở bên nhau, Diệp Nam cảm thấy chính mình giống như đều tuổi trẻ vài tuổi. Diệp Nam tuy rằng năm nay mới 27, cũng tuyệt đối tính bất lão, nhưng là hắn sở trải qua sự tình, lại làm hắn tâm thái người thường muốn thành thục đến nhiều, mặc kệ là ai, ở mưa bom báo đạn xuyên qua, trải qua tử vong chia lìa, chuyện như vậy nhiều lúc sau, không thành thục đều không được a. Bành ký gia tần lộ như vậy sinh viên, Thiên Chi Kiêu tử Ở hòa bình lớn lên, nhìn thấy đều là hòa bình cùng ánh mặt trời, như là sớm đóa hoa, ánh sáng mặt trời hạ vui sướng hướng linh. Vạn Duyệt khách sạn khoảng cách Kinh Hoa Đại học cũng không xa, vài phút thời gian, xe liền đã đến Vạn Duyệt khách sạn. Diệp Nam ở ga gia đình hảo xe sau, ba người cưỡi thang máy 5 tầng, vệ đông hôm nay bao hạ một cái đại sảnh yến khách. Các ngươi không chuẩn bị quà sinh nhật sao? Thang máy, Diệp Nam nhìn hai tay chống chân bảng kỳ ra, hơi có chút quái hỏi. Bảng kỳ ra bĩu môi nói: Ta là một học sinh, nơi nào có tiền mua lễ vật, ta là tới cõng bữa cơm, ngoan ngoãn nói câu sinh nhật vui sướng liền hảo đi. Dù sao hắn lại không kém tiền, giống nhau lễ vật cũng xem không. Tân lộ cười tủm tỉm nói, ta là cùng kỳ gia lai like cọ chơi, ta cùng vệ đông không thân, cho nên cũng không cần tạo. Diệp Nam cười cười, hảo đi, ta thuận miệng hỏi một chút. Bành Kỳ gia chớp chớp mắt, đột nhiên hỏi nói, đúng rồi, Diệp Nam, ngươi là khi nào ăn sinh nhật à? Diệp Nam cười cười, còn có hai tháng. Làm sao vậy? Bành Kỳ ra ánh mắt sáng lên, 2 tháng, đó là không lâu à, vậy ngươi sinh nhật thời điểm mời khách không? Diệp Nam cười ha hả hỏi, như thế nào hỏi cái này, mời khách ngươi muốn tới sao? Đương nhiên à, đến lúc đó đại gia náo nhiệt náo nhiệt à, yên tâm, ngươi ăn sinh nhật nói, ta sẽ cho ngươi đưa quà sinh nhật, sẽ không ăn không uống không? Diệp Nam bị Bành Kỳ ra nói chọc cho vui vẻ, vệ đông ăn sinh nhật ngươi không tiễn quà sinh nhật, ta ăn sinh nhật ngươi đưa quà sinh nhật. Ta đây có phải hay không hẳn là cảm thấy thực vinh hạnh a. Bạch Ký ra đúng lý hợp tình nói, "Về Đông ăn sinh nhật, là hắn chạy tới luôn mãi mời ta, ta mới cố mà làm tới, đơn giản là khoe ra một chút phô trương mà thôi, nếu không phải ta gần nhất buồn đến hoảng, ta còn không nghĩ tới đâu." "Ngươi không giống nhau à, chúng ta là bằng hữu a," lại nói, "Ngươi vì bảo hộ ta, vất vả như vậy, ngươi ăn sinh nhật, ta khẳng định muốn tới a, lại còn có sẽ đưa ngươi một phần thực dụng tâm quà sinh nhật, làm đối với ngươi cảm tạ." Diệp Nam cười nói, Hành, kia chờ ta sinh nhật thời điểm, mời các ngươi tới chơi, còn có tôn tử chết bọn họ, đại gia náo nhiệt náo nhiệt. Bạch kỳ gia cười hì hì nói, "Hành, ngươi sinh nhật là kia một ngày a? 9 tháng số 8 a, ngươi còn muốn hỏi đến như vậy rõ ràng a?" Bạch kỳ gia hừ nói, "Ngươi là cái người bận rộn, nói không chừng vội đến chính mình sinh nhật đều đã quên, ta nhớ kỹ đến lúc đó hảo nhắc nhở ngươi a." Diệp Nam buồn cười, "Hành, vậy ngươi giúp ta nhớ kỹ đi, nhớ rõ nhắc nhở ta a." Khi nói chuyện Thang máy đã tới rồi năm tầng, ba người đi ra thang máy, sau đó đi tới hiến hội thính đại môn. Hiến hội thính rất đại, trang hoàng xa hoa, bên trong đã có rất nhiều người, hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều là 20 xuất đầu thanh niên nam nữ, nghĩ đến hẳn là vệ đông đồng học. Bạch kỳ ra ba người đi vào hiến hội thính, liền thấy được Vệ Đông, Vệ Đông ở cửa cùng mấy cái thanh niên nam nữ chỉnh trò chuyện thiên, 24-25 tuổi, hẳn là vệ đông xã hội bằng hữu. Bạch Kỷ ra mới vừa vào cửa, Vệ Đông liền thấy được Hắn cùng mấy người kia nói một câu, liền mỉm cười nói tới. Kỳ Gia, ngươi tới rồi, chờ ngươi nhưng đã nửa ngày. Vệ Đông mỉm cười nhìn Kỳ Gia, ánh mắt có hai phần nhàn nhạt hưng phấn, ánh mắt có chút lượng. Banh Kỳ Gia cười tủm tỉm hướng về phía Vệ Đông, vậy vây tay, thọ tinh công. Sinh nhật vui sướng nha, ta chính là tay không mà đến, ngươi sẽ không trách ta đi. Vệ Đông ha ha cười, ngươi lời này nói, ngươi có thể tới ta đã thật cao hứng, nói cái gì lễ vật đâu, quá khách khí, ta nhưng đều là nói. Hôm nay gì lễ vật đều không thu, là một đám đồng học bằng hữu ở bên nhau tìm cái lý do náo nhiệt náo nhiệt. Vệ đông cũng không có xem nhẹ bên cạnh tần lộ, tần lộ đồng học, ngươi hảo à, hoan nền đã đến, hôm nay chơi cao hứng điểm à. Tần lộ cười hì hì nói, vệ đông đồng học, sinh nhật vui sướng, chúc ngươi càng ngày càng xoái. Vệ đông ha ha cười, cảm ơn, cảm ơn, ân, vị này chính là. Bành ký ra chủ động mở miệng giới thiệu nói, đây là gì Bắc, là tần lộ bạn trai. Hôm nay nguyên bản bọn họ ước hảo đi xem điện ảnh, bởi vì ta kéo tần lộ lại đây, cùng nhau đem hắn kéo qua tới, ngươi sẽ không để ý đi. đương nhiên không ngại, người đa tài náo nhiệt a, hoan nên hoan nên. Vệ Đông chủ động giỡn tay cùng Diệp Nam nắm một chút, luôn giữ khách khí. Tuy rằng Vệ Đông mới 20 mươi xuất đầu, nhưng là đại gia tộc công tử ca cái loại này phong phạm lại là đã bày ra đến vô cùng nhẫn nhuễn, đây đều là từ nhỏ đến lớn gia tộc hôn đúc tự nhiên sinh thành. Diệp Bắc là bành kỳ gia giúp Diệp Nam tưởng giả danh. Rốt cuộc hắn ở chấp hành nhiệm vụ, dùng tên thật quỷ biết có thể hay không có người biết, rốt cuộc kinh thành vòng nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu. Diệp Nam mỉm cười bắt tay, không thỉnh tự đến, nhiều hơn thứ lội A. Trước 1223, thổ lộ, thổ lộ, thổ lộ. Vệ đông là bành kỳ gia học trưởng, hơn nữa đã là đại bốn học sinh, đọc chính là kinh mậu hệ, mà muốn tốt nghiệp đại học. Yến hội đại sảnh một đám người đều là vệ đông ban đồng học, hắn rất lớn khí mời toàn ban tham gia hắn yến hội. Lý do là đại gia sắp muốn phân biệt, về sau tưởng lại tụ như vậy chỉnh tề không dễ dàng, thừa dịp hiện tại còn có thể tụ cùng nhau, đại gia vui vẻ vui vẻ. Vệ đông ở ban hiển nhiên là phi thường có nhân khí, bọn họ ban đồng học cơ bản toàn bộ đều tham gia, trừ ra này đó đồng học, còn có chính hắn mời một ít bằng hữu, toàn bộ trong đại sảnh ước chừng có 5-60 người, rất là náo nhiệt. Vệ đông lãnh bành kỳ gia đám người tới rồi đệ nhất bài không một bàn, bành kỳ gia nhìn nhìn tả hữu cái bàn, cười nói. Chúng ta ở phía sau tùy tiện ngồi vị trí hảo. Vệ Đông mỉm cười nói, ngươi chính là ta mời khách nhân, này cái bàn là để lại cho của các ngươi, giống kỳ gia ngươi như vậy xinh đẹp nữ hài, nếu là ngồi ở mặt sau, đám kia ra súc khẳng định đều kìm nén không được. Bạch Kỳ gia thấy Vệ Đông nói như thế, chỉ có bất đắc dĩ gật đầu, hảo đi, ngươi như vậy quá khách khí, ta sẽ thật ngượng ngùng. Vệ Đông bộ dáng tu lãng, mỉm cười thời điểm rất có mị lực, rất có vài phần nhẹ nhàng công tử cảm giác, khách khí gì ngồi ngồi ngồi, Bành Kỳ Gia chỉ có ngồi xuống, Tần Lộ tắc rửa gần Bành Kỳ Gia, Diệp Nam rửa gần Tần Lộ, Vệ Đông thuận thế ở Bành Kỳ Gia bên cạnh ngồi xuống. Bành Kỳ Gia có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Vệ Đông, ngươi chính là thọ tình, ngươi không đi tiếp đón ngươi khách nhân sao? Vệ Đông hơi hơi mỉm cười, nâng lên thủ đoạn, nhìn nhìn đồng hồ nói, các bạn học đều đến đông đủ, các bằng hữu của ta cũng không sai biệt lắm đều tới rồi, mọi người đều là người quen, không cần phải tiếp đón, còn có mười phút mở màn. Ta tại đây trước ngồi trong chốc lát. Bành Kỳ Gia nga một tiếng, bị Vệ Đông kia hơi mang vài phần nóng cháy ánh mắt nhìn chằm chằm, tức khắc có hai phần mất tự nhiên. Nàng ước chừng biết Vệ Đông có chút thích chính mình, nhưng là nàng không cảm thấy chính mình cùng Vệ Đông có cái gì phát triển, Vệ Gia cùng Bành Gia đều là siêu cấp gia tộc, hai nhà đệ tử nếu muốn kết hợp, kia nhưng đều là yêu cầu thận trọng suy xét. Vệ Đông ngồi ở Bành Kỳ Gia bên cạnh, mỉm cười cùng Bành Kỳ Gia nói chuyện, hắn hiển nhiên là cái sẽ nói chuyện hiếm, tùy tiện cho chuyện cái gì đều có thể nói được rất là thú vị, làm không khí rất là nhẹ nhàng, tính Bành Kỳ gia cũng thực mau bị vệ đông nói cấp mang nhập đi vào. Diệp Nam ngồi ở bên cạnh, không có chen vào nói, thân lộ bạn trai chỉ là một cái che giấu thân phận, hắn là đi theo tới bảo hộ Bành Kỳ gia an toàn, cũng không phải tới giao bằng hữu, hơn nữa hắn nói được càng nhiều, khả năng bại lộ khả năng tính càng lớn, rốt cuộc vệ đông chính là đại gia tộc gia tới, cũng không phải là người bình thường gia bạn cùng lứa tuổi có thể nghĩ. Hàn Huyên trong chốc lát tiên Ở vệ đông tiếp đón hạ, lại ngồi lại đây một đám thanh niên nam nữ, đều là vệ đông bằng hữu, một phen giới thiệu sau, đám kia thanh niên nam nữ ánh mắt đều dừng ở bành kỳ ra mặt, ánh mắt hơi có hai phần khắc thưởng. Banh tiểu thư, sớm nghe vệ đông nói lên ngươi, hiện giờ cuối cùng là nhìn đến chân nhân, quả nhiên là xinh đẹp hơn người A. ha ha vệ đông ánh mắt không tồi A. Banh tiểu thư hiện tại còn ở đại nhị đi, vệ đông đô muốn tốt nghiệp, bất quá cũng hảo, vừa lúc vệ đông trước lang bạt mấy năm. Bành kỳ Gia nghe này đàn nam nữ nói, sắc mặt trở nên hơi có hai phần mất tự nhiên. Đây là tình huống như thế nào? Đây là cái gì ánh mắt? Đây là cái gì ngữ khí? Này rõ ràng là đem chính mình làm như vệ đông bạn gái đang xem đại A, chính mình nhưng cho tới bây giờ không đáp ứng phải làm vệ đông bạn gái A, hơn nữa hắn tuy rằng đối chính mình không tồi, nhưng là cũng trước nay không đối chính mình thổ lộ quá gì A. Bành kỳ Gia tâm đống nhiên ẩn ẩn dâng lên vài phần hối hận, sớm biết rằng hung hăng tâm cự tuyệt hắn mời. Như vậy chính mình hiện tại cũng sẽ không đối mặt như vậy xấu hổ trường hợp. Vệ Đông đứng lên, cười nói, thời gian không sai biệt lắm, ta đi giảng vài câu. Diệp Nam đi tới phía trước tiểu sân khấu, ở kia mặt sớm giá hảo một cái mịt lộ phồn, Vệ Đông đem mịt lộ phồn lấy xuống dưới, đánh hai hạ, nguyên bản lộn xộn trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người nhìn phía trước Vệ Đông. Ta tưởng mọi người đều đói bụng, ta nói ngắn gọn, không chậm trễ thời gian, nếu không đại gia khẳng định sẽ đói bụng mang ta. Vệ đông lời dạo đầu một chút đem yến hội đại sảnh tất cả mọi người cho cười, có người thổi huyết sáo, có người ồn ảo, trường hợp nhiệt liệt. Đang ngồi đều là ta cùng trường 4 năm đồng học, còn có bằng hữu của ta, hôm nay đâu, là ta 22 tuổi sinh nhật, nương cơ hội này đâu, đem đại gia tụ ở bên nhau chơi đùa một ngày, rốt cuộc chúng ta có thể tụ ở bên nhau nhật tử đã càng ngày càng ít, lại qua không bao lâu, chúng ta muốn cáo biệt vườn trường, ai đi đường nấy. từ đây trời Nam đất Bắc. Vệ đông nói nhiệt tình cùng sáng Phi thường có sức cuốn hút. Một phen nói đến dưới đài rất nhiều học sinh đều rất là cảm xúc, thậm chí có cảm tính nữ học sinh đã hốc mắt hồng nhuận, phảng phất tùy thời muốn khóc ra tới. Vệ Đông nói một hồi lúc sau, ánh mắt hơi hơi vừa chuyển, dừng ở đằng trước một bàn bảnh kỳ gia thân, mỉm cười nói: Hôm nay đang ngồi trừ gia đồng học, còn có một ít bằng hưu của ta, hơn nữa thực may mắn, ta vị kia ái nữ hải tử cũng đi tới nơi này. Tiễn hội đại sảnh không khí lập tức trở nên nhiệt liệt lên, rất nhiều nam đồng học đều do kêu lên, sôi nổi kêu la. Ai à? Đây là muốn thổ lộ sao? Thổ lộ? Thổ lộ? Diệp Nam ánh mắt nhìn Đại vệ đông, ánh mắt có chút vi diệu, sẽ không lại như là phía trước tần xương xương cái kia người theo đuổi Hoàng Bân giống nhau, làm cho mọi người mặt hướng bành kỳ Gia thổ lộ. Bởi vì vệ đông ánh mắt là chỗ, yến hội đại sảnh ánh mắt mọi người đều đi theo rừng ở Diệp Nam này một bàn, sau đó ở bành kỳ Gia, tần lộ cùng với mặt khác hai vị mỹ nữ thân tuần tra, suy đoán vị nào mới là vệ đông khẩu vị kia hắn sở ái nữ n Bành Kỳ ra biểu tình hơi có hai phần hoảng loạn, tuy rằng vệ đông còn chưa nói nữ hải tử kia rốt cuộc là ai, nhưng là nàng đã có dự cảm, hắn trong miệng người kia là chính mình. Hắn đây là muốn làm cái gì? Phải làm sở hữu đồng học mặt hướng chính mình thổ lộ sao? Nếu hắn thật sự thổ lộ, chính mình phải làm sao bây giờ? Thiết thu. Đó là không có khả năng đi, đại gia quan hệ còn không có thục đến cái kia trình độ đi. Cự tuyệt. Giống như làm cho nhiều người như vậy cự tuyệt, quá không cho mặt mũi à. Hắn khẳng định sẽ hạ không được đài đi. Ở thời điểm này, vệ đông dưới đài một đám đồng học đã toàn bộ chỉnh tề bắt đầu ồ ạt, mặc kệ nam nữ đều ở điền cuồng tiêu to. Thổ lộ, thổ lộ, thổ lộ. Vệ đông ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, lại lần nữa rơi lên mịt tổ phồn, đôi mắt nhìn dưới đài không xa bành kỳ ra, ánh mắt nhu hòa mà thâm tình. Kỳ thật ta biết ta hôm nay nói khả năng có chút đường đột, bởi vì ta trước nay không chân chính đối nàng nói qua ta thích nàng, nhưng là hôm nay. Ta tưởng trịnh trọng đối nàng nói, ở ta 22 tuổi sinh nhật ngày này. Trước 1224, vệ tranh, huynh đệ, ta thực thích ngươi. Vệ đông thâm tình nhìn dưới đài bành kỳ ra, cao giọng nói, ta hy vọng từ giờ trở đi, ta có thể trở thành ngươi sinh mệnh quan trọng nhất nam nhân, mà ngươi cũng sẽ là ta cả đời này chân bảo, ta sẽ dùng ta sinh mệnh đi bảo hộ ngươi, bảo hộ ngươi. Vệ đông thâm tình thông báo, tức khắc làm cho cả hiến hội thính không khí hoàn toàn bị bậc lửa. Vệ Đông. Nàng là ai a? Đúng vậy, thỉnh đài chúng ta nhìn xem a. Như vậy không hoàn mỹ, đài, đài. Đúng vậy, thỉnh đài. Càng ngày càng nhiều thanh em hội tụ ở bên nhau, sau đó trở nên vô chỉnh tề. Đài, đài. Banh Kỳ ra khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng, sắc mặt hơi có hai phần xấu hổ, ánh mắt cũng có hai phần hơi hơi giận tái đi. Nàng không thích loại này bị bắt cóc cảm giác. Nàng đối vệ đông đảo cũng nói không chán ghét, thậm chí còn cảm thấy vệ đông người này không tồi. Làm người làm việc đều rất có phong độ Người cũng lớn lên không tồi Đương cái bằng hữu cũng không tồi Nhưng là muốn nói nam nữ bằng hữu, Này còn muốn thiếu chút nữa trình độ Đại vệ đông lại không có thuận theo đại gia yêu cầu Mời bảnh kỳ ra đài Mà là mỉm cười nói Đại gia không cần khó xử ta Rốt cuộc ta phía trước nhưng cho tới bây giờ không đối nàng nói qua cái gì Hôm nay như vậy đã rất là đường đột Ta tưởng loại chuyện này Nàng cũng yêu cầu thời gian suy xét Chúng ta không cần làm khó người khác Hơi chút tạm dừng một chút Vệ đông dùng tự rêu khẩu khí, vạn nhất ta mời nàng đại, đến lúc đó ta bị cự tuyệt, kia thực xấu hổ đúng không? Dưới đài mọi người tức khắc cười vang, trong lúc nhất thời lung tung rối loạn nói cái gì đều có, bất quá mời bảnh kỳ ra sự tình, nhưng thật ra không ai nhắc lại, rốt cuộc đại gia cũng đều có thể lý giải, vệ đông phía trước cũng không cùng nhân gia nói qua cái gì, vạn nhất đến lúc đó nhân gia thật cự tuyệt, kia hôm nay này tụ hội nhưng thực xấu hổ. Bảnh kỳ ra nghe vệ đông như vậy vừa nói, mặt nguyên bản có chút khẩn trương biểu tình đều thả lỏng xuống dưới, nguyên bản nắm chặt tiểu nắm tay cũng lỏng rồi rời ra. Diệp Nam thấy như vậy một màn, khẽ miệng nhịn không được hơi hơi nếp lên hai phần, cái này vệ đông quả nhiên rất sẽ xử sự à. Nếu vệ đông cường mời bành kỳ ra đài, nếu bành kỳ ra thích hắn, kia còn hết thể hảo thuyết, nhưng là nếu bành kỳ ra không thích hắn, kia khẳng định sẽ đối hắn loại này mang cưỡng bách áp chế tính chất hành vi phản cảm. đến lúc đó đài lại cự tuyệt hắn, kia đại gia mặt mũi đều không hảo quá chính là vệ đông tới như vậy một tay phi thường xinh đẹp đã cấp bành kỳ gia thổ lộ cũng tỏ vẻ ra chính mình tốt đẹp phong độ thay người suy nghĩ cũng là để lại đường lui mặc kệ bành kỳ gia hay không thích hắn đều khẳng định sẽ tại nội tâm thêm phân có thể nói vệ đông làm như vậy đã hoàn thành đạt tới mục đích của chính mình nếu bành kỳ gia đáp ứng kia tự nhiên là thuận lý thành trường nếu không đáp ứng hành vi hôm nay cũng là cho hắn thêm phân vệ đông lại nói vài câu sau đó cười nói đại gia ăn cơm trước Uống nhiều điểm, vãn chút ta ở cách vách cờ tờ vờ bao một cái đại sảnh, đại gia cơm nước xong liền đi ca hát, chúng ta tiếp theo uống, hôm nay chúng ta không say không về. Vệ đông sau khi nói xong, liền buông xuống mịt rổ phồn, về tới bàn vị, ngồi ở bành kỳ ra bên cạnh. Kỳ ra, ngươi sẽ không giận ta đi. Bành kỳ ra hừ một tiếng, ta nhưng chưa nói phải đáp ứng làm ngươi bạn gái à, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Vệ đông sờ sờ cái mũi, cũng không tức giận, tự rêu nói. Nhìn dáng vẻ ta làm một cái sáng suốt quyết định à, còn hảo không mời ngươi đại, nếu không ta khẳng định thực mất mặt. Hơi chút tạm dừng một chút, vệ đông lại vẻ mặt thâm tình nhìn bành kỳ gia, không quan hệ, về sau thời gian còn lớn lên, ta sẽ trở nên càng tốt, làm ngươi thích ta. Bành kỳ gia bĩu môi, không tiếp lời, về sau sự tình ai biết được. Vệ đông muốn như thế nào làm đó là hắn quyền lợi, bành kỳ gia cũng không có biện pháp khô khốc, cho nên nàng thực dứt khoát lựa chọn trầm mặc. Diệp Nam ở bên cạnh nhìn một màn này tâm cảm thấy rất là thú vị, vệ đông cũng không hề nhiều dây dưa bảnh kỳ ra, mỉm cười bưng lên chén lớn rượu, rất có phong độ nói, tới, đại gia làm một ly. ở đại gia dơ lên cái ly thời điểm, đại sảnh cửa bị người đẩy ra, một cái dáng người cường tráng nam nhân xuất hiện ở cửa, vệ đông quay đầu nhìn lại, mặt hiện ra vài phần vui mừng, bưng xuống chén lớn rượu, ngượng ngùng, đại gia chờ một lát một chút, ta ca tới rồi. diệp nam quay đầu nhìn lại, đồng tử đột nhiên co rút lại, vệ tranh đứng ở cửa nam nhân, thế nhưng là cùng chính mình phát sinh quá mâu thuẫn vệ tranh. Vệ Đông bước nhanh lên tới rồi cửa, vui vẻ kêu lên: "Đại ca, ngươi đã đến rồi à, ta còn tưởng rằng ngươi không tới đâu." Vệ Tranh mỉm cười nói: "Ta đệ đệ sinh nhật, ta này đương ca như thế nào sẽ không tới, bằng hữu không ý ta." Vệ Đông cười nói: "Đại bộ phận đều là ta cùng lớp đồng học, thừa dịp cơ hội này tụ một chút, chúng ta mới vừa nâng chén đang muốn bắt đầu đâu, mau tới đây, cùng chúng ta ngồi một bàn." Vệ Tranh gật gật đầu. Đi theo vệ đông hướng về bên trong đi đến, đồng thời mỉm cười hỏi, nghe nói ngươi hôm nay còn mời bánh ra cái kia tiểu nha đầu. Vệ đông gật gật đầu, chợt hơi có hai phân thất vọng biểu tình, bất quá nàng giống như đối ta không quá thật tốt cảm. Vệ tranh vô vô vệ đông bả vai, cười nói, không có việc gì, cố lên, nữ nhân sao, chỉ cần can đảm cẩn trọng ra mặt dày, nào có đuổi không kịp. Nói nữa, ngươi như vậy ưu tú, nếu nàng thật xem không ngươi, kia cũng là nàng tốn thất. Vệ đông cười nói, Ta tin tưởng ta nhất định sẽ thành công. Ân, ta cũng tin tưởng ngươi. Vệ tranh đi theo vệ đông xuyên qua đám người, sau đó đi tới bảng thứ nhất vị trí. Vệ đông nhiệt tình giới thiệu nói, Các vị, đây là ta đại ca vệ tranh, thân đại ca. Vệ tranh mỉm cười ánh mắt đảo qua bàn người, sau đó ánh mắt đột nhiên đình trệ. Hắn nhìn ngồi ở vị trí diệp nam, đôi mắt hơi hơi mị lên. Vệ đông, vị này chính là... Vệ đông nhiệt tình giới thiệu nói, Đây là diệp bắc, hắn là tần lộ đồng học bạn trai Ta hôm nay mời tần lộ tới chơi, quay giày nhân ra hẹn họ. Diệp Bắc. Vệ tranh khỏe miệng hơi hơi nít lên hai phần, hắn cũng không có vạch trần Diệp Nam, bởi vì Diệp Nam nếu dùng dùng tên giả xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên là có nguyên nhân, mà cái này cái gì tần lộ bạn trai thân phận, hiển nhiên cũng là vô nghĩa. Ai không biết Diệp Nam cùng tần băng nhạn là một đôi. Diệp Nam nếu vệ tranh tựa hồ cũng không có chuẩn bị vạch trần chính mình thân phận, lập tức đứng lên, mỉm cười nói, vệ tiên sinh, ngươi hảo. Vệ tranh rũi tay cùng Diệp Nam tương nắm, nhàn nhạt cười nói, Diệp tiên sinh, hạnh ngộ. Vệ tranh rút về tay sau, liền đem ánh mắt dịch hai, cùng những người khác đánh lên tiếp đón tới, hiện nhiên những người này có không ít hắn nhận thức. Những người này nhìn về phía vệ tranh ánh mắt cũng đều là có vài phần nóng bỏng, tràn ngập tôn kính, bởi vì ai đều biết vệ đông ca ca chính là vệ gia tam đại hạch tâm đệ tử chi nhất, giả lấy thời gian, bọn họ sẽ vệ gia lĩnh quân nhân vật. Vệ tranh bưng lên một chén rượu, mỉm cười nói, Hôm nay là tiểu đồng sinh nhật, các ngươi đều là ta đệ đệ bằng hữu, ta cái này đường ca kính đại gia một ly, hy vọng các ngươi hữu nghỉ trường tồn, có việc lẫn nhau lẫn nhau giúp đỡ. Trước 1225, ngươi đây là thấy sắc quên bạn. Tất cả mọi người dơ lên cái ly, uống một hơi cạn sạch, liền Diệp Nam cũng không ngoại lệ. Vệ tranh ngồi xuống, đại gia chính thức khai tịch. Vệ tranh trừ bỏ ngay từ đầu cùng Diệp Nam từng có một câu nói chuyện với nhau, lúc sau liền cùng Diệp Nam lại vô giao lưu thậm chí liền ánh mắt cũng chưa ở Diệp Nam thân dừng lại. ở người khác xem ra Diệp Nam là tần lộ bạn trai, tần lộ lại là bảnh kỳ gia bằng hữu, này lưỡng đạo còn quan hệ, tự nhiên không ai thâm nhập cùng hắn đi giao lưu, đây là thực bình thường. Vệ Tranh vùi đầu ăn cơm, thực mau liền ăn no, hắn cười nói, Tiểu Đông, ta còn có chút việc, đi trước, các ngươi chậm rãi chơi, hôm nay chơi vui vẻ một chút. Vệ Đông biết chính mình đại ca công việc bận rộn, có thể chịu thời gian lại đây ăn bữa cơm đã là thực không dễ dàng. Hơn nữa khí thế của hắn quá cường, hắn ở đây nói, người khác đều nhiều ít có chút phóng không khai, cũng đoạt chính mình cái này thọ tinh nổi bật, cho nên hắn mới muốn đi trước rời đi. Hảo, cảm ơn đại ca đặc biệt lại đây. Vệ tranh đứng lên, mỉm cười nói, ca cho ngươi chuẩn bị một phần quà sinh nhật, ở nhà, vãn trở về cho ngươi, bao ngươi thích. Vệ đông ánh mắt sáng lên, chớ mong hỏi, đại ca, là cái gì lễ vật a? Vệ tranh cười nói, một chiếc xe, ngươi thích nhất kia chiếc. Vệ đông sắc mặt lập tức kích động lên, thật vậy chăng, ca, ngươi không phải đậu ta chơi đi. Vệ tranh cười ha hả nói, ta khi nào đậu quá ngươi, ngươi mã tốt nghiệp, muốn ra tới công tác, mua chiếc xe cho ngươi, đi ra ngoài cũng phương tiện một ít. Vệ đông tức khắc vui mừng con siết, hắn thích chiếc xe kia, muốn chiếc xe kia thật lâu, chỉ là hắn tuy rằng sinh ra phú quý, nhưng là trung quy vẫn là học sinh, không thể tưởng được hiện giờ vệ tranh thế nhưng đưa cho hắn làm sinh nhật lễ vật. Cảm ơn ca. Vệ tranh vụ vụ vệ Đông bả vai. Chúng ta là thân huynh đệ, khách khí cái gì? Hảo, các ngươi chậm rãi chơi, ta đi trước. Vệ Tranh không cùng Diệp Nam chào hỏi, lập tức xoay người rời đi. Diệp Nam nhìn Vệ Tranh bóng dáng, thần sắc có hai phân khác thường. Tân Lộ rửa gần Diệp Nam ngồi, nàng tự nhiên đã nhận ra Diệp Nam cùng Vệ Tranh chi gian khác thường, nàng nhẹ nhàng đến gần rồi hai phân, thấp giọng hỏi nói, "Như thế nào, ngươi nhận thức hắn?" Việc này cũng không có gì hảo giấu giếm, Diệp Nam nhẹ nhàng gật đầu, "Tần, nhận thức." Tân Lộ chớp chớp mắt, Nhận thức lại muốn Trang không quen biết, các ngươi quan hệ tựa hồ không thế nào hảo a Diệp Nam ừ một tiếng, đối đầu. Tần lộ mặt lộ ra vài phần kinh ngạc thần sắc, trợn ánh mắt có hai chia sẻ yêu, vệ ra thế lực rất đại, ngươi cùng hắn. Có thể hay không có vấn đề a Diệp Nam cười cười, không có việc gì, hắn không làm gì được ta. Diệp Nam lời này tràn ngập mãnh liệt tự tin, tần lộ hơi hơi có chút kinh ngạc, tuy rằng tần lộ đối vệ ra cũng không phải hiểu biết đến đặc biệt rõ ràng. Nhưng là lại cũng mơ hồ biết vệ gia là hào môn gia tộc, thực lực hùng hậu, vệ tranh là vệ gia đại biểu nhân vật, đắc tội hắn, hiển nhiên là cái đại phiền toái, nhưng là Diệp Nam lại nói vệ tranh không làm gì được hắn. Tân Lộ đối Diệp Nam cũng không hiểu biết, ban kỳ gia cũng không nói tỉ mỉ thân phận của hắn, nói thẳng hắn là nàng bằng hữu, chịu nàng phụ thân ủy thác bảo hộ nàng, trừ này bên ngoài, hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra người nam nhân này cũng không phải chính mình tưởng đơn giản như vậy đâu. Tân Lộ chớp chớp mắt, quan tâm nói Mặc kệ như thế nào, tiểu tâm một ít. Diệp Nam nhìn tần lộ quan tâm ánh mắt, hơi có hai phân kinh ngạc, chật mỉm cười trả lời, Hảo, ta sẽ chú ý. Bành ký ra nhìn Diệp Nam cùng tần lộ hai người khe khẽ nói nhỏ, hơn nữa rửa vào rất gần, tâm đống nhiên dâng lên hai phân hâm mộ cảm giác. Nàng ngồi ở vệ đông bên cạnh, tuy rằng vệ đông từ thổ lộ lúc sau, liền không lại quá phận động tác, nhưng là nàng lại luôn có hai phân như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than cảm giác, nhìn Diệp Nam cùng tần lộ hai người như vậy. Nàng hận không thể chính mình cùng Tần Lộ đổi vị trí. Các ngươi hai cái nói gì đâu, như vậy thân thiết, công nhiên tú ân ái a. Bành Kỳ Gia không muốn cùng Vệ Đông nói chuyện, làm ngồi lại có chút xấu hổ cùng nhằn chán, liền chủ động chen vào nói, "Gia nhập Diệp Nam cùng Tần Lộ nói chuyện phiếm vòng." Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, không nói chuyện, Tần Lộ lại cười hì hì nói, "Hâm mộ a, hâm mộ ngươi cũng tìm một cái a." Tần Lộ nói lời này thời điểm, Trắng Non xinh đẹp cằm còn hướng về phía Bành Kỳ Gia bên cạnh Vệ Đông điểm điểm. Này hàm nghĩa không cần nói cũng biết Bành ký gia có chút tức giận chừng mắt Nhìn tần lộ liếc mắt một cái Thấp giọng nói, ngươi gia hỏa này Có bạn trai đã quên bằng hưu đúng không Ngươi đây là thấy sắc quên bạn Ơn, còn không ngừng, ngươi còn bỏ đá xuống giếng Tần lộ hì hì cười Đây chính là ngươi an bài à Không thể trách ta à, ta chính là ở giúp ngươi à Bằng không ngươi làm sao bây giờ Ngươi xem việc này nếu là truyền ra đi Nhân gia còn tưởng rằng ta đều là có bạn trai Ngươi làm ta như thế nào tìm bạn trai à Bành Kỳ Gia bị tân lộ như vậy treo chọc, nhịn không được thấp giọng phản kích nói: Vậy ngươi đừng tìm, ngươi đương hắn bạn gái hảo. Dù sao người khác lại xoái, lại có tiền, lại có bản lĩnh. Tân lộ giả bộ vẻ mặt mất mát biểu tình, tốt như vậy à? Ta cũng hảo thất vọng à? Ai làm nhân gia đều có vị hôn thế đâu? Bành Kỳ Gia cười tủm tỉm nói: Ngươi có thể đương Tiểu Tam sao? Làm hắn bao dưỡng người. Dù sao hắn là cái đại thổ hảo. Tân lộ mở to hai mắt, giật mình nhìn Bành Kỳ Gia: Ngươi ra hỏa này, quá đầu các đi! Bành ký ra cười hắc hắc, đắc ý nói, làm ngươi đùa giữa ta, làm ngươi xem ta chê cười. Tần lộ hai người tức khắc vui đùa ở Mỹ lên, vui vẻ không thôi, Diệp Nam ở bên cạnh nghe hai người khe khẽ nói nhỏ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đầu năm nay tiểu nữ sinh, nói chuyện đều thực biu hăn a. Diệp Nam thực mau thu phục cơm trưa, dựa vào ghế dựa, nghị sự tình. Vệ tranh thế nhưng là vệ đông ca ca, chính mình tại đây nhìn thấy vệ tranh, vệ tranh tâm sẽ như thế nào tưởng đâu. Thần Long đặc công lẫn nhau chi gian nhiệm vụ đều là đơn độc, là bảo mật, vệ tranh thấy chính mình sử dụng dùng tên giả, còn thành tân lộ bạn trai, không có khả năng đoán không được chính mình chỉ sợ là ở chấp hành nhiệm vụ. Chẳng qua, hẳn là cũng không có gì quan hệ đi. Khách sạn ngoại, vệ tranh đi rồi chính mình xe, lại không có vội vã khởi động xe. Diệp Nam vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lấy thân phận của hắn, tài lực, hắn tự nhiên sẽ không làm ra mai danh nhận tích chỉ vì phao cái kêu kêu tần lộ nữ sinh đi. Cái kia kêu, kêu tần lộ nữ sinh cố nhiên cao gầy xinh đẹp, nhưng là giống Diệp Nam người như vậy, thật muốn tưởng phao muội tử, kia vẫn là có bao nhiêu muốn nhiều ít, yêu cầu mai danh nhận tích sao? Huống chi hắn nhìn đến chính mình thời điểm, cũng không có bất luận cái gì giật mình, cũng không có bất luận cái gì xấu hổ, thần sắc bình tĩnh, phản phất chuyện này cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Tần Lộ, Bành Kỳ gia. Vệ Tranh bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, trước đó vài ngày, nghe nói Bành Kỳ gia tao ngộ một lần bắt góc. Lúc ấy Diệp Nam vừa lúc ở cùng nhau, cứu vớt nàng, hôm nay Diệp Nam ở chỗ này, Bành Kỳ gia cũng ở chỗ này, hẳn là không phải là trùng hợp đi. Vệ Tranh cầm lấy điện thoại, nghĩ nghĩ, bắt thông một chiếc điện thoại. "Tiểu Lục, ngươi đi cho ta tra một trà Bành gia gần nhất có gì sự tình, chủ yếu tập ở Bành Nhất thuyền, Bành Kỳ gia một nhà thân." Chương 1226: Sướng cùng không sướng. Diệp Nam cũng không có uống rượu, hắn tùy tiện tìm cái lý do, người khác cũng không có người buộc hắn uống. Rốt cuộc hắn chỉ là một ngoại nhân, không ai cùng hắn đi tích cực. Bành ký Gia cùng tần lộ hai người uống lên một ly rượu vang đỏ, khuôn mặt hơi hơi có chút phím hồng, càng là xinh đẹp động lòng người. Bữa tiệc cũng không có liên tục lâu lắm, bởi vì vệ đông còn ở cờ tờ vỡ bao hảo phòng, làm đại gia đi ca hát, tiếp tục uống rượu tiếp tục lãng, một đám người trẻ tuổi ở giải quyết bụng vấn đề sau tự nhiên càng nguyện ý ở ca ca trong phòng tiếp tục hạ đi. Ký Gia, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau ca hát, hảo sao? Bành ký ra lắc đầu nói, ca hát ta không đi, mới vừa uống xong rượu, có chút chóng vắng đầu, tưởng sớm chút trở về nghỉ ngơi. Vệ đông mặt toát ra thất vọng thần sắc, nhưng lại như cũ nỗ lực huyền, đại gia khó được tụ một lần, cùng đi chơi đi, ngươi có thể ngồi sofa trước nghỉ ngơi hạ, hiện tại thời gian còn sớm, vãn chút ta đưa ngươi trở về. Bành ký ra cười huyên cự nói, cảm ơn ngươi mời, diệp bác cũng muốn đưa tần lộ xe ký túc xá, ta có thể cọ cái xe trở về, ngươi hôm nay là thọ tinh công. Nhiều người như vậy muốn chiếu cố, không cần phải xen vào ta. Vệ Đông thấy Bành Kỳ Gia kiên trì cự tuyệt, cũng không có cách nào, nhân gia còn không có đáp ứng đương nàng bạn gái đâu, lại nói nàng cũng nói có điểm vượng, chính mình lại cường mời người khác đi chơi thế tất dẫn tới người khác phản cảm. Vệ Đông tựa hồ cũng hoài nghi Bành Kỳ Gia là tìm lấy cớ, hắn nhìn ra được tới Bành Kỳ Gia đối chính mình thổ lộ giống như không quá cảm mạo, cũng là nói nàng đối chính mình hảo cảm hữu hạ, khoảng cách đương chính mình bạn gái còn kém quá nhiều có lẽ mới không muốn đi trận thứ 2 đi. Vệ đông nguyên bản còn chuẩn bị ở trận thứ 2 tiếp tục tới mấy đầu thâm tình hiện trường soát soát cảm tình, có lẽ không khí tới rồi lại đến điểm cái gì hỗ động, hoặc là trò chơi, hoàn toàn kéo gần hai người khoảng cách, hiện giờ lại là ngâm nước nóng. Tuy rằng tâm rất là thất vọng, nhưng là vệ đông lại như cũ phong độ nhẹ nhàng nói, hảo đi, nếu như vậy, ngươi trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi, nếu có cái gì không thoải mái, tùy thời cho ta gọi điện thoại, ta điện thoại vì ngươi 24 giờ khởi động máy. Vệ Đông mỉm cười nghiêng đi thân mình, nhìn Diệp Nam thái độ thành khẩn nói, nguyên bản ta tưởng đưa kỳ ra trở về, nếu ngươi muốn đưa tần lộ đồng học, kia phiền toái ngươi nhân tiện đưa một chút kỳ ra, làm ơn. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, không cần khách khí, tiện đường sự. Vệ Đông cười cười nói, kỳ thật loại chuyện này, vốn là ta cái này người theo đuổi bày ra tự mình thời điểm, bất quá hôm nay tình huống này cũng xác thật không dễ đi khai, kỳ ra, hôm nào ước ngươi ăn cơm. Bành kỳ ra có chút miễn cưỡng cười cười, ân, lại ước đi. Diệp Nam bồi hai nàng rời đi khách sạn, ra khách sạn sau, bành kỳ ra bỗng nhiên thật dài ra một hơi nói, ai ra, ta má ơi, rốt cuộc rời đi, biệt nữ chết ta. Tân lộ cười hì hì nói, làm sao vậy, vệ đông không phải không tồi sao, cao lớn anh Tuấn không nói, ra thế cũng hảo, đối với ngươi cũng tâm. Bành kỳ ra hừ nói, như thế nào, An cái chuột dạ à, hiện tại giúp hắn nói tốt, ngươi cũng không phải không nghe thấy, hắn kêu ta kỳ ra đâu, tuy rằng là bằng hữu nhưng là giống như quan hệ cũng còn không có thân mật đến nước này à, têu đến lòng ta biệt nưu đã chết, còn ngượng ngùng nói hắn. Tân lộ cười tủm tỉm phản kích nói, như thế nào, ngươi cũng là cắn người miệng mềm sao, ngượng ngùng nói tản nhẫn lời nói đi. Bành kỳ ra bất đắc dĩ nói, cũng không phải là sao, nhân gia rốt cuộc hôm nay ăn sinh nhật đâu, nhiều như vậy đồng học ở, nếu là một chút mặt mũi đều không cho, mọi người đều sẽ thực xấu hổ hảo đi. Tân lộ gật đầu tỏ vẻ lý giải, nói như vậy, ngươi là không chuẩn bị cùng hắn phát triển một chút. Bành kỳ ra lắc đầu nói, nói không đi, dù sao hiện tại là không gì ý tưởng, ta còn trẻ đâu, cái gì cấp đâu. Tân lộ cười hì hì nói, đều phải đại nhị tốt nghiệp, chỉ có 2 năm đâu, nếu là ở đại học không nói qua luyên ái, về sau khẳng định sẽ cảm thấy hối hận a. Bành kỳ ra phản kích nói, nói rất đúng giống ngươi nói qua luyên ái giống nhau. Tân lộ tức khắc hơi hơi một quấn, hư nói, chờ ta sang năm đi tìm cái soái ca yêu đường, đến lúc đó không ai bồi ngươi, ngươi một người độc cô khóc đi thôi. Người chạy nhanh đi, chạy nhanh đi, miễn cho cả ngày cùng ta đấu võ mồm. Diệp Nam cũng mặc kệ hai nàng đấu võ mồm, này nguyên bản là các nàng tỷ muội chi gian sinh hoạt lạc thú đi, giống nam nhân huynh đệ bằng hữu chi gian đều thích lẫn nhau tổn hại giống nhau, hắn chỉ là đứng ở bên cạnh, ánh mắt đánh ra bốn phía, vẫn duy trì cảnh giới. Tân Lộ Từ bỏ cùng Bành Kỳ ra ở cái này để tài đấu đi xuống, hỏi, chúng ta hiện tại trở về sao? Bành Kỳ ra chớp chớp mắt, chẳng lẽ ra tới một lần, như vậy trở về? có thể hay không có điểm lãng phí thời gian a tân lộ mặt lại không có gì giật mình thần sắc một bộ ta biết là cái dạng này biểu tình vậy ngươi muốn đi nơi nào ngươi đến trước trưng cầu ta bạn trai đồng ý mới được a ngươi bạn trai bành kỳ ra sửng sốt một chút mới lấy lại tinh thần cười nói ngươi ra hỏa này thật đúng là nhập diễn a đem ta đều nói sửng sốt tân lộ hi hi cười quay đầu nhìn diệp nam bành kỳ ra cũng quay đầu đáng thương vô cùng nhìn diệp nam ánh mắt tràn ngập khẩn cầu Diệp Nam nhìn bành kỳ ra ánh mắt, tức khắc cười khổ, Nha đầu này thật đúng là không cho người bất lo à. Ngươi vừa rồi không phải nói uống xong rượu, chóng váng đầu sao, còn muốn đi nơi nào chơi à. Bành kỳ ra còn chưa nói lời nói, tần lộ đã ha ha cười nói, một ly rượu vang đỏ mà thôi, sao có thể say, kỳ ra chính là cái tiểu tử quỷ, tiểu lượng hảo thật sự đâu. Diệp Nam hơi có chút buồn cười, nữ hài tử tìm lý do quả nhiên là thực phương tiện A. Giơ tay nhìn nhìn thủ đoạn, thời gian sắc thật còn sớm. Mới tắm giờ, lập tức hỏi, ngươi muốn đi nơi nào chơi, nói một chút đi, ta nhìn xem tình huống. Bành Kỳ ra cười hì hì nói, ta muốn đi ca hát. Diệp Nam vừa nghe, cũng là vô ngữ, vừa rồi bọn họ không phải muốn đi ca hát sao, còn thịnh tình tương mời, ngươi như thế nào không đi. Cùng bọn họ ca hát nhiều không thú vị à, đều là vệ đông đồng học, ta cũng không quen biết. Nói nữa, chỉ là ăn cơm tới như vậy vừa ra đều đủ doa người, kia nếu là đi ca hát địa phương, khẳng định còn muốn ra chuyện xấu. Ta mới không đi đâu. Tân lộ ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa cười nói, khác không nói, khẳng định thâm tình hiến sướng thổ lộ là có, ơn, nói không chừng còn có tình, ca hát đối, có lẽ còn có chơi cái gì tình lữ cho chơi, bọn họ đều phải tốt nghiệp, hôm nay khẳng định biết chơi thực điên. Bành ký ra vội vàng gật đầu, vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng nhìn Diệp Nam, đúng không, ngươi nghe đi, ta có thể đi sao, ta đi còn không bị hoành thành tra à, ngươi làm chúng ta đi ca hát đi, chúng ta lặng lẽ đi. Tìm cái thuê phòng, hẳn là không ai biết chúng ta ở đâu, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Diệp Nam ngắm lại, cũng xác thật là như thế này, bởi vì không có cố định mục tiêu địa điểm, chỉ cần đi trước lộ chú ý không cần bị người theo dõi, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Hảo đi, các ngươi tưởng sướng, ta cùng các ngươi đi thôi, chỉ là ta ca kh hát không thể được à, các ngươi hai sướng. Bành kỳ ra nghe Diệp Nam đáp ứng, tức khắc vô vui vẻ, chúng ta tưởng ca hát à, còn có thể uống chút rượu, ơn. Ngươi nếu là có bạn tốt, cũng có thể kêu lên tới à, người đa tài hảo chơi sao. Trước 1227, đương tiểu tiểu quỷ gặp được tiểu tiểu quỷ. ta kêu bằng hữu. Các ngươi cũng không quen biết, sẽ không cảm thấy xấu hổ sao. Diệp Nam có chút quái dò hỏi bành kỳ Gia, có lẽ ngươi nói chính là tôn tử chết bọn họ. Bành kỳ Gia ánh mắt sáng lên, đúng vậy, đem tôn tử chết kêu ra tới. Ngươi có mặt khác bằng hữu cũng có thể kêu à, ngươi người đều không tồi. Ngươi bằng hữu khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào. Di động đoan. Chúng ta không tồi. Cho nên bằng hữu của ta cũng không tồi. Lời này nghe có điểm biến hữu, nhưng là Diệp Nam cư nhiên tìm không thấy lý do phản bác. Diệp Nam nghĩ nghĩ, chính mình chỉ cần tiểu tâm chú ý, hẳn là xác thật không ai có thể theo dõi chính mình. Hơn nữa xe có tiên tiến kiểm nghiệm trang bị, nếu có người ở xe thả cái gì theo dõi khí hoặc là nguy hiểm vật phẩm, đều là sẽ báo nguy. Bành kỳ Gia nhìn Diệp Nam ở do dự, bắt lấy Diệp Nam cánh tay lay động hai hạ, teo sao, tiêu sao. Lại kêu hai cái, Diệp Nam bất đắc dĩ lấy ra di động, bắt thông tôn tử chết điện thoại, tôn tử chết vừa nghe Diệp Nam cùng bành kỳ ra ca hát, lập tức tỏ vẻ muốn tới, nghe nói còn không có định địa phương, tôn tử chết sung phong nhận việc nói một chỗ, nói hắn trước định phòng, Diệp Nam đám người qua đi hành. Diệp Nam cúp điện thoại, đồng nhiên nhớ tới cái này địa phương khoảng cách dương tử huyền không xa, dù sao nàng cùng bành kỳ ra đám người cũng đều là cùng tuổi, cũng đều rất hoạt bác, hẳn là có tiếng nói chung đi. Diệp Nam bắt thông Dương Tử Huyên điện thoại, điện thoại vang lên một tiếng, liền bị chuyển được. Diệp Nam, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây a, cư nhiên nghị cho ta gọi điện thoại. Diệp Nam cười ha hà nói, ra tới ca hát, tới hay không? Dương Tử Huyên kinh hỉ hỏi, ở đâu a, xa sao? Diệp Nam cười nói địa phương, Dương Tử Huyên hưng phấn nói, không xa a, đánh xe khởi bước rời đến, đều có ai a. Hai cái kinh hoa sinh viên năm 2, còn có tôn tử triết. a, chết ca cũng ở a, ta tới. Cho ta nói địa phương. Diệp Nam nói ca hát địa phương, cười nói, phòng còn không biết, bất quá ngươi đến thời điểm, khẳng định nhất định định hảo. Hành, ta mã lại đây. Diệp Nam cúp điện thoại, bành tử huyên tốt hỏi, cái này lại là ai a? Diệp Nam cười nói, tôn tử chết muội muội, dương tử huyên. Tân lộ ở bên cạnh cười nói, biểu muội sao? Tân lộ không biết tôn tử chết cùng dương tử huyên quan hệ, nhưng là bành kỳ gia cùng tôn tử chết là bạn tốt, nàng lại là biết nội tình, cười sửa đúng nói. Tôn tử chết mâu thân cùng Dương tử huyền phụ thân là cùng cha khác mẹ huynh muội. ta nghe tôn tử chết nói qua, bất quá còn không có gặp qua Dương tử huyền, nghe nói thật xinh đẹp. Diệp Nam cười nói, đi thôi, cái này năm người, đủ rồi đi. Bành ký ra cười hì hì nói, đủ rồi đủ rồi, đi thôi. Diệp Nam lái xe, tiểu tâm cẩn thận đi trước, sau đó lại cố tình vòng được rồi hai vòng, xác nhận phía sau không ai theo dõi lúc sau lúc này mới hòa nhập dòng xe cộ, hướng về tôn tử chết theo như lời địa phương mà đi. Đình hảo xe, Diệp Nam mang theo hai nàng tới rồi tôn tử chết theo như lời phòng thuê. Tôn tử chết nghe Diệp Nam đại khái nói tình huống, cho nên chọn lựa cái này cũng không phải nhân viên ồn ào đại chúng cờ tơ vờ, mà là một hoàn cảnh không tồi giải trí hội sở, khách nhân không phải đặc biệt nhiều, hoàn cảnh không tồi. Tôn tử chết đã tới rồi, đang ngồi ở sofa chơi di động, nhìn ba người tiến vào, tôn tử chết cười đứng lên, ha ha, kỳ Gia, ngươi cuối cùng là bị thả ra à. Bành kỳ Gia cười hì hì nói, đúng vậy ở nhà bị đóng đã lâu, cảm giác đều phải bị quan sở bị bệnh, hôm nay thật vất vả cầu được Diệp Nam đồng ý, mới có thể ra tới ca hát. Tôn tử chết biết Diệp Nam thân phận, cười nói, hắn cũng là vì ngươi hảo a, an toàn đệ nhất, cái này cũng không thể nói giỡn. Banh ký ra ừ một tiếng, ta biết à, cho nên ta đều nghe hắn a, hắn nói có thể mới được, ta chính là thương ngoan. Tôn tử chết một bộ giật mình bộ dáng, thương ngoan, ngươi không phải ở đầu ta đi, ngươi nha đầu này bướng bỉnh thật sự, nơi nào ngoan? Bành kỳ ra hướng về phía tôn tử chết hung hăng múa may hạ nắm tay, đợi lát nữa uống rượu thu thập ngươi, đừng xin tha. Tôn tử chết tức khắc sắc mặt một khổ, quỷ biết ngươi nha đầu này uống rượu như thế nào lợi hại như vậy, ngươi đợi là tiểu quỷ đầu thai đi. Tôn tử chết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, ha ha, đúng rồi, ta quên mất, ta muội muội cũng muốn tới, nàng khá vậy là trời sinh tiểu tiểu quỷ, có nàng giúp ta, ta nhưng không sợ ngươi. Bành kỳ ra hoài nghi quay đầu nhìn về phía Diệp Nam. Diệp Nam cười khổ gật đầu, là, nàng cũng là cái tiểu tử quỷ, từ nhỏ đi theo nàng ra ra uống rượu trắng, ở nhà cũng phóng hắn ba. Ngạch, dù sao nàng tiểu lượng không tồi. Tôn tử chết đôi mắt lập tức sáng hai phần, Diệp Nam, ngươi mới vừa nói cái gì, nàng ở nhà phóng gì. Diệp Nam sờ sờ cái mũi, cười nói, ta chưa nói gì, ngươi nghe lầm. Tôn tử chết ha ha cười, làm ta đoán xem, nàng ở miêu cương lớn lên, đều tự nhượng rượu trắng, ở kinh thành nhưng không có. Dương thúc thúc khẳng định muốn xen vào nàng không cho nàng uống rượu không. Ha ha, ngươi có phải hay không tưởng nói nàng ở nhà trộm Dương thúc thúc uống rượu? Diệp Nam lắc đầu, đây là ngươi đoán a? Ta nhưng cái gì cũng chưa nói a. Tôn Tử Chiết nhìn đến Diệp Nam như vậy vừa nói, tức khắc cuồng tiêu lên, không thể tưởng được nàng còn làm chuyện như vậy. Ha ha, thật là lá gan quá phì a, xem ta đợi lát nữa như thế nào trèo chọc nàng. Tôn Tử Chiết đang nói chuyện, cửa phòng bị đẩy ra, an mặc váy liền áo Dương Tử Huyên từ cửa đi đến. Vừa lúc nghe được tôn tử chết nói, tốt hỏi, chết ca, ngươi muốn treo chọc ai à? Tôn tử chết cười hắc hắc, không có, không có, ngươi nghe nhầm rồi. Dương tử huyên hầu nghi nhìn vài lần tôn tử chết, hiển nhiên không tin tôn tử chết nói, tôn tử chết vội vàng cách ra đề tài, mau tới, ngồi ta bên cạnh, ta cho ngươi giới thiệu, hôm nay vãn ngươi nhất định phải giúp ngươi ca, nơi này có cái tiểu tử quỷ, ta không thể treo vào. Tiểu tử quỷ. Dương tử huyên đôi mắt lập tức sáng lên. Ánh mắt cũng dừng ở bành kỳ Gia cùng tần lộ thân, qua lại tuần tra hai mắt. Bành kỳ Gia mỉm cười đứng lên, chủ động nói, đừng nghe hắn nói bừa, ta kêu bành kỳ Gia, đây là ta khuê mật tần lộ, phía trước nghe tôn tử chết nói lên ngươi, hôm nay cuối cùng nhìn thấy người. Dương tử huyên hướng về phía hai người phất phất tay, rất là hào sảng đại khí nói, ta kêu Dương tử huyên, là tôn tử chết muội muội, Diệp Nam bằng hưu, các ngươi là bọn họ bằng hưu, chúng ta khẳng định cũng sẽ trở thành bằng hưu, các ngươi kêu ta Tử huyên Hảo." Bành Kỳ Gia ánh mắt sáng lên, tức khắc có chút thích Dương Tử Huyên. Này nữ hải tử sáng sủa đại khí a. Bành Kỳ Gia mỉm cười nói, người kêu ta Kỳ Gia, hoặc là Gai Gai Hảo, đợi lát nữa uống nhiều mấy chén. Dương Tử Huyên đôi mắt lượng lượng nhìn chăm chăm Bành Kỳ Gia, ha ha cười, uống rượu a, hảo a, ta đều đã lâu không uống rượu, gần nhất đều có điểm thèm, vừa lúc hôm nay quá đã nghiền. Bành Kỳ Gia nhận đồng gật đầu, ta cũng là a, ở nhà cũng không dám uống, nếu như bị lao Ba biết, ta muốn bị đánh. Dương tử huyên vừa nghe, ánh mắt càng thêm thân thiết hai phần, ân, ta cũng là à, ta lão ba nổi giận lên nhưng có điểm đáng sợ, ta cũng có chút hơi sợ. Trưng 1228, bàn tiệc một trận chiến. Tiểu tử quỷ gặp được tiểu tử quỷ, hai cái xinh đẹp nữ hải tử đua rượu trường hợp, sắc thật có chút cay đôi mắt. Thuê phòng có rượu vang đỏ cùng địa, Diệp Nam gánh vác bảo tiêu nhiệm vụ, lý luận hắn tốt nhất là không uống rượu, bất quá hắn dù sao cũng là người tu hành, thêm hắn tiểu lượng vốn dĩ thực hảo. Cho nên hắn lựa chọn không như vậy say lòng người bịa, thiếu thiếu uống. Tôn Tử chết cũng uống chính là bịa, hắn nguyên bản cũng là lại đây cùng Diệp Nam khoác, lác, tống cổ thời gian, vừa rồi nhận được Diệp Nam điện thoại thời điểm, hắn đang ở trong nhà nhảm chắn đâu. Tuy rằng giống Tôn Tử chết như vậy cậu ấm, muốn ra tới lãng, muốn mời người, khẳng định đều có thể tổ cục thành công, nhưng là hắn hiển nhiên càng hy vọng có thể cùng bằng hữu chân chính ở bên nhau. Không có nịnh bợ, không có nịnh hót, không có xã giao, tưởng u uếng, tưởng nói gì nói gì. Tự nhiên mà thích ý. Gần nhất vội gì đâu. Diệp Nam bưng lên bia cùng tôn tử chết chạm vào một chút, mỉm cười hỏi, ánh mắt nhìn lướt qua cửa phương hướng. Diệp Nam lựa chọn vị trí là nhất tới gần môn, nếu phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống, hắn cũng có thể trước tiên làm ra phản ứng. Tuy rằng hắn tin tưởng sẽ không có bất luận cái gì bại lộ, tính có người ám nhìn chằm chằm, nhưng là bọn họ chung quy cũng là người, không phải thần. Tôn tử chết cười nói, ta kỳ thật là cái phủi tay trưởng quầy A. Trong công ty có chuyên nghiệp đối khẩu nhân tài, lựa chọn kĩ bản, lập án, đánh giá, kéo tài chính đầu tư, dù sao đều có người quản, ta phụ trách mở họp, thảo luận thông qua sau an bài nhiệm vụ đi xuống, ký tiến hành, chủ yếu là liên hệ hạ phát hành con đường, bất quá loại chuyện này, không có gì hảo nhọc lòng, nên như thế nào như thế nào, nói mấy câu sự tình. Diệp Nam cười cười, ngươi cùng ta thật đúng là không sai biệt lắm đâu. Tôn Tử chết ha ha cười, ngươi nói Khang uy tập đoàn bên kia sao? Diệp Nam gật đầu. Là, cơ bản đều buông tay, cùng ngươi giống nhau, ngẫu nhiên đi khai khai hội đồng quản trị A gì đó, hoặc là gặp được cái gì đại phiền toái, ta mới đi công ty giúp đỡ. Hơn nữa ta đối thương nghiệp cũng không hiểu, tính đi, cũng là nghe người khác ý kiến. Tôn tử chết tốt hỏi, vậy ngươi công ty ai ở giúp ngươi quản? Diệp Nam cười nói, ta một cái bằng hữu, rất có năng lực, đảm đương tập đoàn keo, còn có mấy cái nòng cốt thành viên, đều là ta trưởng bối hậu nhân, đều là tin được người. Tôn tử chết cười nói, khó trách vậy người nước ngoài cái kia công ty đâu long hưng giết gạo a cái kia rất đơn giản a có một phiếu hảo huynh đệ ở a bọn họ cũng đều là phi thường chuyên nghiệp còn có một cái siêu lợi hại kỹ thuật nhân viên cộng thêm một cái hành chính quản lý nhân viên cũng không cần ta nhọc lòng bên kia ta cơ bản là hoàn toàn buông tay khang uy tập đoàn còn yên tâm tôn tử chiết ánh mắt ngó ngó bên cạnh bành kỳ gia cười nói kỳ gia còn hảo ở chung đi diệp nam cười cười rất không tồi tiểu nha đầu tôn tử chiết thở dài Cũng là làm khó nàng, còn tuổi nhỏ muốn tao ngộ này đó, có chút thời điểm đi, tổng nhịn không được tưởng, bình thường gia đình có lẽ khả năng kinh tế thiếu chút nữa, nhưng là như thế nào đều sẽ không tao ngộ chuyện như vậy đi, phú quý nhân gia cũng có phú quý nhân gia khó xử, chưa chắc bình thường gia đình hảo bao nhiêu a. Diệp Nam nhấp một ngụm địa, treo chọc nói, đó là bởi vì ngươi điều kiện hảo, mới có như vậy cảm thán, nếu là ngươi hỏi 10 cái bình thường gia đình, bọn họ khẳng định đều tình nguyện giống các ngươi giống nhau, gia đình giàu có và đông đúc. Cẩm ý Ngọc Tử. Tôn Tử chết ha ha cười, tự rêu nói, lời này nói được có đạo lý, người tưởng luôn là chính mình một ít không chiếm được độ vận có được luôn là không bằng không chiếm được. Rất nhiều thổ hào còn nói cái gì hy vọng quá bình đạm sinh hoạt, thật làm cho bọn họ đi qua khốn cùng bình đạm sinh hoạt, phỏng trừng bọn họ muốn điên. Diệp Nam cười cùng Tôn Tử chết chạm vào hạ ly, là đạo lý này. Các ngươi đừng nói chuyện hiếm cùng nhau tới chơi trò chơi đi. Dương Tử huyên bỗng nhiên thấu lại đây, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Bắt lấy Diệp Nam cánh tay hướng các nàng bên kia túm. Diệp Nam cười khổ nói, "Ta là có nhiệm vụ trong người, không thể uống rượu, sự tình quan sinh mệnh an toàn, không thể trò đùa." Dương Tử Huyên chớp chớp mắt, nhìn xem Tôn Tử Triết, lại nhìn xem Bành Kỳ Gia, nghi hoặc nói, "Ngươi hiện tại ở chấp hành nhiệm vụ?" Diệp Nam ư một tiếng, "Bảo hộ Bành Kỳ Gia an toàn." Dương Tử Huyên nga một tiếng, "Nghĩ nghĩ, vậy ngươi cùng chúng ta cùng nhau chơi, thua rượu, ta giúp ngươi uống." Diệp Nam bất đắc dĩ nói, Các ngươi chính mình chơi không được sao, hà tất muốn kéo ta, ta tham gia lại không thể uống rượu, các ngươi chơi đến cũng không tận hứng, hơn nữa các ngươi cũng ít uống điểm, đừng uống say. Cùng nhau chơi mới hảo chơi a. chỉ là chúng ta ba nữ sinh như vậy không hảo chơi. Dương tử huyên nói một câu, lại đem tôn tử chiết kéo lại đây, chiết ca, ngươi cũng tới. Tôn tử chiết hướng về phía diệp nam vầu ngữ cười cười, nguyên bản còn trông cậy vào ngươi hỗ trợ, cái này chúng ta toàn bộ trở thành pháo hôi. Banh kỳ ra cười nói, tử huyên chúng ta như thế nào phân ta bất hòa tồn tử chết ở bên nhau ta muốn thu thập hắn dương tử huyên cười hì hì nói chiết ca ngươi bị ghét bỏ đâu hành kia chiết ca cùng ta cùng nhau các ngươi ba cái bất quá diệp nam phải bảo vệ ngươi còn muốn đưa ngươi trở về không thể uống rượu à dương tử huyên thân là long vương nữ nhi đối ẩn long thần long quy cụ tự nhiên càng thêm rõ ràng biết an toàn đệ nhất cũng không sẽ bởi vì vui vẻ sơ sẩy đại ý hảo banh kỳ gia cười tủm tỉm đáp ứng rồi một tiếng sau đó dùng cánh tay thọc thọc tần lộ lộ lộ đó là người bạn trai hắn phải bảo vệ chúng ta an toàn nếu thua hắn rượu ngươi giúp hắn uống à tần lộ đã uống lên không ít rượu cũng chơi khởi thích thú cười hì hì sảng khoái đáp ứng nói hành giao cho ta một đám người tức khắc chơi tiếp lấy dương tử huyên cùng bành kỳ ra là chủ lực hai người tiểu lượng thật là rất là kinh người uống khởi rượu vang đỏ tới như là uống nước giống nhau đem diệp nam đều cấp kinh tới rồi dương tử huyên tiểu lượng diệp nam là rõ ràng Từ nhỏ uống tự nhưỡng rượu trắng lớn lên sơn rãi nha đầu, uống rượu chi hảo phóng, nhưng là lại không nghĩ rằng bảnh kỳ ra thế nhưng cũng như vậy hung tàn. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt chơi trò chơi cũng là giống nhau, theo trò chơi không ngừng tiến hành, kia rượu vang đỏ như là thủy giống nhau không ngừng bị mấy người uống xong, Diệp Nam tuy rằng nói không uống, nhưng là vẫn là khắc chế uống lên một chút bia Đường thứ 5 bình rượu vang đỏ đều bị hoàn toàn làm phiên khi, Diệp Nam nhìn quét một vòng, cười khổ lắc đầu. Tôn tử chết đã rõ ràng có chút say, tay chống đầu dựa vào cái bàn, biểu tình có chút ngây ngốc, tần lộ khuôn mặt hồng hồng, áo sơ mi cúc áo đều giải khai một viên, ngực lộ ra một mảnh tuyết trắng, đang đắc ý cười to, bất quá xem nàng kia ngông lung đôi mắt, hiện nhiên cũng uống đến không sai biệt lắm. Dương tử huyên cùng bành kỳ Gia hai người uống đến nhiều nhất, hai người khuôn mặt đều hồng hồng, nhưng là Dương tử huyên đôi mắt lại là ngoài dự đoán mọi người lượng, mà bành kỳ Gia đôi mắt tắc có chút mềm mang, hiện nhiên mau chịu đựng không nổi. Khai rượu. Khai rượu, ha ha, đã lâu không uống như vậy sảng khoái, hôm nay ta muốn quét ngang tứ phương, đem các ngươi toàn bộ uống nằm sắp xuống. Dương Tử Huên vui vẻ kêu to, đang chuẩn bị đem bàn tay hướng thứ 6 bình rượu vang đỏ khi, Diệp Nam bắt được tay nàng, lắc đầu cười khổ nói, không sai biệt lắm, đến đây mà ngăn đi, lại uống bọn họ đều phải say. Các nàng thân thể tố chất nhưng không được ngươi. Trước 1229, có bản lĩnh ngươi cũng tới ôm A. Dương Tử Huên là người tu hành. Thực lực đã đạt chút thành tựu cảnh, thân thể tố chất tự nhiên không phải bảnh kỳ gia có thể nghĩ. Bảnh kỳ gia tiểu lượng sắc thật rất lợi hại, xứng đến khởi tiểu tiểu quỷ cái này danh hiệu, nhưng là lâu dài uống xong đi, nàng khẳng định không bằng Dương Tử Uyên, người tu hành thân thể tố chất tăng lên, mặc kệ là đối cồn kháng tính, vẫn là giải rượu tốc độ, đều không phải người thường có thể nghĩ. Diệp Nam nhưng không nghĩ các nàng toàn bộ một cái hai đều uống say, kia thật muốn là gặp được sự tình gì, khả năng chưa chắc ứng phó đến lại đây. Dương tử huyên bị Diệp Nam bắt được tay, quay đầu nhìn nhìn Diệp Nam, nhìn nhìn lại đối diện bành kỳ Gia, đại khí bung lòng tay ra. Kỳ Gia, hôm nay chúng ta xem như ngang tay, chúng ta lần sau lại tiếp theo uống, chờ ngươi an toàn thời điểm, kêu Diệp Nam cùng nhau uống, đến lúc đó đem hắn cũng cấp thu thập. Bành kỳ Gia uống đến cũng có chút chóng vắng đầu, nàng biết được lại uống xong đi chính mình chỉ sợ liền muốn say, có lẽ còn muốn xấu mặt, tuy rằng uống rượu sau hưng phấn cảm kích thích nàng, làm nàng như cũ tưởng phóng túng hết thể uống xong đi nhưng là nhìn Diệp Nam kia mang theo vài phần lo lắng ánh mắt nàng liền ngoan ngoãn đáp ứng rồi xuống dưới Hảo Tử Huyên ngươi uống rượu rất lợi hại về sau ta cho ngươi gọi điện thoại chúng ta rước chơi Hảo một lời đã định Diệp Nam vô vỗ chống cằm tôn tử chết cười nói không sai biệt lắm đi thôi về nhà tôn tử chết hất hất đầu đôi tay đặt ở mặt hung hăng xoa hai thành đứng lên tử ai thiếu chút nữa uống ngủ rồi này hai cái tiểu tiểu quỷ quá lợi hại Diệp Nam cười cười nói. Đúng vậy, ta đưa bành kỳ Gia cùng tần lộ hồi trường học, ngươi đưa tử huyên trở về, không thành vấn đề đi. Tôn tử chết gật đầu nói, hảo, giao cho ta đi, ta đánh xe đưa nàng trở về. Diệp Nam ừ một tiếng, quay đầu đối với ngồi ở chính mình bên cạnh tần lộ cười cười nói, tần lộ, đi rồi, đỡ điểm bành kỳ Gia. Tần lộ ừ một tiếng, kỳ thật nàng chính mình cũng uống đến có chút vượng vượng đát, cùng bành kỳ Gia cũng là không sai biệt lắm, hai người kéo cánh tay đứng lên. Bành kỳ Gia ghét bỏ nhìn tần lộ. Kéo ta làm gì, vãn ngươi bạn trai đi. Tân lộ thói quen tính phản kích, còn không phải sợ ngươi uống say quăng ngã, ta đây là đỡ ngươi, cũng không phải là kéo ngươi. Bành kì ra vầy vây tay, ta không cần ngươi đỡ, ta lại không uống say. Tân lộ hừ nói, hảo, ta đây vãn ta bạn trai đi. Tân lộ xoay người, vươn tay, trực tiếp ôm lấy Diệp Nam cánh tay, cánh tay cho ta mượn vãn vãn. Diệp Nam sững sốt một chút, chợt có chút bất đắc dĩ, tân lộ hiển nhiên cũng uống hải nếu không quả quyết sẽ không làm ra như vậy thân mật động tác tân lộ ôm diệp nam cánh tay nàng ngược như vậy gắt gao gián diệp nam khuỷu tay bởi vì là mùa hè mọi người đều ăn mặc rất là khinh bạc diệp nam lại là người tu hành thân thể cảm giác độ phi thường cao hắn rõ ràng có thể cảm nhận được khuỷu tay truyền đến mềm mại thậm chí còn có thể cảm giác được kia hơi hơi nhô lên cái này làm cho diệp nam có hai phân xấu hổ nhẹ giọng nói ngươi có thể chính mình đi không tân lộ tựa hồ xem thấu diệp nam xấu hổ nhưng là lại không có chút nào buông tay ý tứ, hôm nay vãn đại gia cùng nhau chơi đua rượu trò chơi, hai người này người yêu quan hệ chính là bị đại gia treo chọc hồi lâu, tần lộ còn giúp Diệp Nam uống rượu, cái gì một chén rượu hai người uống à, lẫn nhau đã rất là quen thuộc. Có điểm phiêu, ngươi làm ta vãn một chút sao. Tần lộ hướng về phía Diệp Nam làm nũng giống nhau cười cười, tươi cười điểm mỹ hơn nữa thần thái tự nhiên, như là tình lữ chi gian làm nũng giống nhau. Tần lộ như vậy vừa nói, Diệp Nam cũng chỉ có như vậy làm nàng ôm chính mình quay đầu nhìn về phía Bành Kỳ Gia, ngươi có thể được không? Bành Kỳ Gia còn không có trả lời, Tần Lộ đã quay đầu, hướng về phía Bành Kỳ Gia đắc ý cười cười, không được nói, ngươi cũng có thể tới kéo. hắn tả cánh tay chính là không, ta không ngại đem ta bạn trai cho ngươi mượn rượu vào một chút. Bành Kỳ Gia nguyên bản uống lên không ít rượu, uống xong rượu người lá gan đều đặc biệt đại, ngày thường thẹn thùng, chuyện không dám làm, ở rượu sau thường thường đều dám làm. nàng nguyên bản là treo chọc Tần Lộ cùng Diệp Nam quan hệ nhưng là ai biết tần lộ thật đúng là vãn đi qua. Vén sao, nàng cư nhiên còn quay đầu tới khiêu khích chính mình, thật là thúc thúc nhưng nhận thầm thầm không thể nhẫn. Bành ký Gia tuy rằng là bành Gia trường đại, tầm mắt cao, kiến thức nhiều, nhưng là trung quy là 18-9 tuổi, nữ hài tử, tuổi trẻ khí thịnh, hiện giờ bị tần lộ như vậy một kích, tức khắc mày dơ lên, không phục hừ nói, vãn vãn, còn sợ ngươi không thành, lộ lộ, ta còn không có uống say đâu, ngươi đây chính là giả bạn trai, cũng không phải là thật sự. Bành Kỳ ra trong miệng một bên cùng Lộ Lộ đấu võ mồm, một bên tức giận đi đến Diệp Nam mặt khác một bên, ôm chặt Diệp Nam cánh tay. Diệp Nam tức khắc rất là cuốn bách, quát: "Đừng náo loạn." Tần Lộ cười hì hì không nói lời nào, nhưng là kéo Diệp Nam tay như cũ không tụng. Bành Kỳ ra nhìn Tần Lộ không động tay, chính mình cũng là không đông, phảng phất phân cao thấp giống nhau. Tôn Tử chết ở bên cạnh nhìn một màn này, tức khắc cười ha ha lên, đi đến Diệp Nam trước mặt, hướng về phía Diệp Nam giơ ngón tay cái lên. "Huynh đệ, ngươi có thể ha ha. Dương Tử huyên đã đi tới, nhìn một màn này, vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, biểu môi cũng không chút nào cứu chàng ý tứ, đối với Tôn tử chết kêu lên, "Ca, chúng ta đi." Tôn tử chết cười hì hì gật đầu, "Hảo." Tôn tử chết đi theo Dương Tử huyên dẫn đầu rời đi phòng, cũng mặc kệ mặt sau Diệp Nam ba người, Diệp Nam nhìn xem hai bên đều không buông tay bành kỳ ra cùng tần lộ, bất đắc dĩ nói, "Hảo, đi thôi, đi thôi, đến xe đi." Hai nàng đều có chút hiếu, nếu các nàng muốn ôm cánh tay kéo ôm đi, dù sao chỉ là cánh tay mà thôi. Diệp Nam như vậy mang theo hai nàng ra cửa, Diệp Nam tinh lực không đi chú ý treo ở chính mình tả hữu cánh tay hai nàng, ánh mắt đã đột nhiên trở nên sắc bén như dao, cảnh giác nhìn bất luận cái gì một cái tới gần người. Chẳng qua Diệp Nam lo lắng hiển nhiên là dư thừa, cũng không có bất cứ chuyện gì tình phát sinh, Diệp Nam như vậy ôm hai cái nữ hài vẫn luôn đi tới chính mình xe trước mặt, đột nhiên thật ra gặp được vài người, bất quá đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn Diệp Nam. Không có biện pháp mặc kệ là Bành Kỳ Gia vẫn là Tần Lộ, đều là đại mỹ nữ. Bành Kỳ Gia dáng người tiểu xảo, nhưng là lại có được ngạo nhân ngực, khuôn mặt nhỏ thanh thuần đáng yêu, mười phần rụt hoặc. Tần Lộ còn lại là dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, tiêu chuẩn mỹ nhân mặt, dáng người đường cong cũng chút nào không kém. Đặc biệt là hai người đều uống xong rượu, như vậy mắt say lờ đờ mông lung treo ở Diệp Nam thân, như là lười biếng tiểu miêu, như vậy tình cảnh có thể không cho người hâm. Mẫu sao? Diệp Nam nhưng thật ra không như thế nào đi chú ý những chi tiết này, bởi vì hắn tâm thần đều ở phòng bị nguy hiểm, càng lại như vậy thời điểm, càng lại yêu cầu cẩn thận. Hắn đầu tiên là chấp hành nhiệm vụ thần Long Đặc Công, sau đó mới là bảnh kỳ Gia bằng hữu, hết thảy đều lấy bảo hộ bảnh kỳ Gia an toàn vì đệ nhất yếu tố. Diệp Nam mở cửa xe, nhìn xem tả hữu, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút bất đắc dĩ nhìn treo ở tay hai nàng, nhẹ giọng nói, được rồi, xe đi, ta đưa các ngươi hồi trường học. Trước 1230, ta ở đâu? Ở Kinh Hoa Đại học đọc sách đâu? Hai nàng ngồi ở xe xếp sau, Diệp Nam ngồi vào phòng điều khiển, khởi động xe, xe hướng về Kinh Hoa Đại học mà đi. Diệp Nam, ngươi vừa rồi có phải hay không thẹn thùng A? Bành Kỳ ra bỗng nhiên ở phía sau bài mở miệng hỏi, ngôn ngữ có nồng đậm bắt quái hương vị. Diệp Nam đem xe hòa nhập dòng xe cộ, tâm cảnh giác tâm cũng liền giảm bớt vài phần, ở như vậy ban đêm, chỉ cần không phải từ đầu vẫn luôn theo dõi. Nếu không là vô pháp theo dõi đúng chỗ. Nghe được sau lưng Bành Kỳ ra hỏi chuyện, Diệp Nam không nói gì cười cười, ta đã lớn tuổi như vậy rồi người, ta như thế nào sẽ thẹn thùng. Bành Kỳ ra hừ nói, bị hai cái đại mỹ nữ như vậy ôm, cảm giác thực hảo đi, ngươi xem những người đó xem ngươi ánh mắt, đều hâm hộ ngươi chết bẩm Diệp Nam cười nói, các ngươi hai cái nha đầu, nói lung tung gì đâu, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, rượu vang đỏ tác dụng chậm đại, còn không biết các ngươi ngày mai sẽ như thế nào đâu. Bành kỳ ra rửa vào ghế dựa, không nói nữa, tần lộ cũng hiếp mắt, khuôn mặt đỏ bừng. Tuy rằng nàng cùng bành kỳ ra đều uống lên không ít rượu, nhưng là lại không có hoàn toàn uống say. Ít nhất hiện tại các nàng lý trí vẫn là rõ ràng, biết chính mình làm sự tình gì. Ở thuê phòng, các nàng hai cái đùa giỡn, cũng không chịu lui ra phía sau. Như vậy kéo Diệp Nam ra tới, chính là lộ những người đó khắc thường ánh mắt lại làm nàng tim đập ra tốc, thậm chí lòng bàn tay đều ẩn ẩn có hai phân hãn. Nàng lớn như vậy. Còn không có cùng cái nào nam nhân như vậy thân mật quá đâu, Diệp Nam khuyệu tay có thể cảm nhận được, nàng chính mình lại làm sao cảm thụ không đến. Đặc biệt là ở mọi người kia khác thường ánh mắt dừng ở Diệp Nam khuyệu tay vị trí khi, nàng càng thêm có thể cảm giác được cái loại này cách một tầng quần áo đục vào, kia làm nàng mặt đỏ thai hồng, tim đập ra tốc, một loại chưa từng có quá cảm giác, hình như là điện lưu, tập kích nàng toàn thân. Nếu không phải liều mạng không chịu nhận thua, nàng chỉ sợ sớm đều chân mềm. Nàng nửa cái thân mình đều cơ hồ treo ở Diệp Nam cánh tay, mới rốt cuộc về tới xe. Đương nhiên, Diệp Nam khả năng chỉ là cho rằng nàng uống nhiều quá thân thể phiêu, chính là chỉ có nàng chính mình mới rõ ràng chính mình thân thể mềm chân chính nguyên nhân. Một đường không nói chuyện, xe vững vàng ngừng ở bành kỳ gia bọn họ nữ sinh ký túc xá hạ, Diệp Nam quay đầu, có thể đi sao? Bành kỳ gia nhẹ nhàng hất hất đầu, sau đó khẳng định trả lời nói, đương nhiên có thể, chúng ta còn không có say đâu. Diệp Nam ừ một tiếng. Vậy các ngươi đỡ điểm, chính mình đi, vào phòng ngủ ở bàn công cấp lộ một mặt. Hảo. Bành ký ra cùng tần lộ hai người xuống xe, hai người kéo cánh tay đứng ở ghế phụ cửa. Diệp Nam nhìn hai người mỉm cười nói, như thế nào, còn có chuyện gì sao? Bành ký ra nhẹ nhàng cười, nghiêm túc nói, hôm nay cho ngươi thêm phiền toái, cảm ơn. Diệp Nam cười cười, không có việc gì, không cần nghĩ nhiều, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, Nga, các ngươi từ từ. Diệp Nam xuống xe, mở ra cốt xe từ bên trong đưa ra mấy bình nước khoáng, trang ở một cái bao nilon, đưa cho Bành Kỳ ra, uống xong rượu, nửa đêm khẳng định khác, sợ các ngươi trong phòng ngủ không thủy, lấy mấy bình nước khoáng trở về, uống nhiều điểm nước. Bành Kỳ ra ánh mắt sáng lên, ánh mắt hơi có hai phân dị. Diệp Nam, ngươi cũng thật đủ cẩn thận. Diệp Nam mỉm cười nói, làm một người bảo tiêu, cẩn thận đó là cần thiết cụ bị tố chất. Bành Kỳ ra tiếp nhận gọt lạt tì túi tiền, sương mặt đối với Tần Lộ nói, nếu hắn thật là ngươi bạn trai, kia hảo. Tân lộ lần này không cùng bành kỳ ra tranh luận, chỉ là đỏ mặt thấp giọng ứng một câu, đừng nói bữa. Tân lộ nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Diệp Nam, ánh mắt lại nhanh chóng vông xuống hai phần, hướng về phía Diệp Nam vẫy vây tay, Diệp Nam, tai kiến, hôm nay ta. Nhóm đều thực vui vẻ, cảm ơn ngươi. Diệp Nam nhe răng cười, xua xua tay, thời gian không còn sớm, mau trở về đi thôi. Ân, ngày mai thấy. Tân lộ nhỏ giọng trở về một câu. Sau đó liền cùng bành kỳ ra hai người xoay người hướng về trong lâu đi đến, bước đi còn tính vững chắc. Diệp Nam nhìn hai người bóng dáng, thở dài nhẹ nhõn một hơi, về tới trong xe, sau đó lặng lặng chờ đợi. Không vài phút, hắn liền nhìn đến tần lộ xuất hiện ở ban công, hướng về phía phía dưới xe phất phất tay. Diệp Nam khởi động xe, đem xe chạy đến bóng cây hạ không dẫn nhân chú mục dừng xe vị, sau đó tắt hỏa, đem ghế giữa phóng đảo, đưa điện thoại di động đem ra, đặt ở chính mình trước mặt, sau đó nằm xuống Banh ký ra cùng Tần Lộ uống rượu sự tình đối Diệp Nam cũng không có tạo thành cái gì bối rối, nhưng là vệ tranh cùng hắn tương ngộ, lại làm hắn tâm dâng lên hai phần cảnh giác. Gia hỏa này đã nói rõ ngựa xe muốn nhằm vào chính mình, phía trước đại gia vẫn luôn đều bận về việc từng người nhiệm vụ hoặc là mặt khác nguyên nhân, cũng không có chạm chán, hắn tính tưởng nhằm vào chính mình cũng không có biện pháp, hiện giờ chính mình ở kinh thành, hắn sẽ đối chính mình sử dụng thủ đoạn sao? Diệp Nam không xác định, nhưng là lại không thể không cẩn thận. Vệ tranh là vệ gia người. Bối cảnh thâm hậu, thật muốn là đối chính mình sử dụng thủ đoạn, kia nói vậy không phải giống nhau thủ đoạn. Chỉ là việc này Diệp Nam lại nghĩ như thế nào, cũng không manh mối, cuối cùng dứt khoát đem phiền loạn suy nghĩ toàn bộ đều ném ra trong ốc. Giác tới thì đánh, nước lên nâng nền, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi. Diệp Nam sáng sớm ăn qua bữa sáng, lại không có nhìn đến bảnh kỳ gia cùng tần lộ hai người xuống dưới, nghĩ nghĩ, cấp bảnh kỳ gia đánh một chiếc điện thoại. Nô, no, uy. Diệp Nam nghe bành kỳ ra kêu ngông lung thanh âm, liền đoán được nàng còn đang ngủ, lắc lắc đầu nói, còn ở say rượu. Bành kỳ ra phục hồi tinh thần lại, ân, đau đầu, ngọ không chuẩn bị đi khóa, ở trong phòng ngủ ngủ nghỉ ngơi. Diệp Nam ha hả cười, đây là chuẩn bị trốn học sao. Không tránh được khóa cuộc sống đại học là không viên mãn. Diệp Nam cười cười, hắn chỉ là tưởng xác nhận hai người tình huống, đến nỗi hai người hay không đi học, đó là các nàng chính mình sự tình, Diệp Nam mới sẽ không đi còn đâu. Hắn chỉ là bảo tiêu, chỉ phụ trách an toàn, không phụ trách nhân sinh giáo dục. Hành, tốt nhất ăn chút bữa sáng ngủ tiếp, có chuyện gì cho ta gọi điện thoại? Hảo. Diệp Nam cúp điện thoại, nghĩ nghĩ, lái xe ra trường học. Tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo, Diệp Nam lại lần nữa về tới Kinh Hoa Đại học. Mấy ngày nay hắn đương bảo tiêu chính mình đều sắp làm thành sinh viên, kém đi theo bọn họ cùng nhau đi vào nghe giảng bài. Diệp Nam đang ngồi ở hoa viên láo vị trí đọc sách, hắn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Diệp Nam lấy ra di động vừa thấy, lại là đã lâu không thấy quan ngoại giao Hà Nhã Thanh. Uy, Hà Nhã Thanh Thanh âm thanh thúy mà sáng sảng, người bận rộn, lại ở nơi nào vội đâu. Diệp Nam cười cười nói, ta ở Kinh Hoa Đại học đọc sách đâu? Kinh Hoa Đại học? Đọc sách? Hà Nhã Thanh Thanh âm đột nhiên ngẩng cao mấy độ, ngươi tính muốn gặp ta, cũng đến tìm cái có thành ý một chút lý do được không? Cái này lý do quá giả đi. Diệp Nam cười hắc hắc, không lừa ngươi, ta thật sự ở Kinh Hoa Đại học, như thế nào? tìm ta có việc. Ngươi thật ở Kinh Hoa Đại học. Ngươi ở kia làm gì? Hà Nhã Thanh tốt hỏi một câu, chợt lại tựa hồ không nghĩ ở cái này vấn đề nhiều làm dây dưa, trực tiếp hỏi, ngươi có thời gian không? Ta có sự tình tưởng cùng ngươi tâm sự. Diệp Nam do dự hạ, thời gian nhưng thật ra có, nhưng là ta hiện tại không thể rời đi Kinh Hoa Đại học. Hà Nhã Thanh càn tịnh lợi lạc đánh gây Diệp Nam nói, hành, cho ta nói vị trí, ta lại đây tìm ngươi. Trước 1231, hy vọng cuối cùng. Đây là ngươi cái gọi là ở Kinh Hoa Đại học đọc sách. Hà Nhã Thanh nhìn ngồi ở trong hoa viên ghế dài Diệp Nam, tả hưu đánh giá vài lần, sau đó chỉ vào Diệp Nam trong tay phùng thư, cười tủm tỉm nói. Diệp Nam mỉm cười nói, ta hiện tại chẳng lẽ không phải ở Kinh Hoa Đại học sao, ta đọc không phải thư sao. Hà Nhã Thanh cho Diệp Nam một cái xem thường, phong tình vô hạn hảo đi, bị ngươi đánh bại. Diệp Nam hướng về bên cạnh hoạt động một chút vị trí, ngồi đi. Hà Nhã Thanh ở Diệp Nam bên cạnh ngồi xuống Buông xuống chính mình có màu trắng túi sách, một cổ nhàn nhạt, nhạt thảo mùi hương tức khắc bay vào Diệp Nam cái mũi. Đây là Hà Nhã Thanh thân nước hoa vị. Diệp Nam theo bản năng chịu động một chút cái mũi, tươi mát, thanh nhã, thực không tồi hương vị. Như thế nào ở chỗ này đọc sách? Hà Nhã Thanh có chút tốt hỏi, ở ta trong ấn tượng, ngươi cũng không phải là hiếu học như vậy người, hơn nữa ngươi xem giống như... là chuyện xưa thư. Diệp Nam cùng Hà Nhã Thanh cùng nhau trải qua qua sự tình. Hà Nhã Thanh đối Diệp Nam lai lịch đại khái là rõ ràng, cho nên Diệp Nam cũng không giấu giếm, hơi hơi mỉm cười, ta tại đây bảo hộ một người, xem như chấp hành nhiệm vụ đi. Hà Nhã Thanh sừng sốt một chút, chợt hiểu được, giống lúc trước ngươi tới nghị cách cứu viện ta giống nhau sao. Diệp Nam cười nói, xem như đi, bộ môn bất đồng, nhưng là nhiệm vụ tính chất tương tự. Hà Nhã Thanh hừ một tiếng, cũng không hỏi hắn bảo hộ chính là ai, chỉ là ánh mắt quét một chút tả hưu, nhìn nhìn bên cạnh cách đó không xa nữ sinh ký tốc xá. Hơi hơi mỉm cười, xem ra là cái nữ sinh đâu. Diệp Nam ha hạ cười, là, như thế nào, tìm ta có chuyện gì. Hà Nhã Thanh thu liễm mặt tôi cười, mày nhẹ nhàng nhíu lại, thở dài nói, ta là tới tìm ngươi xin giúp đỡ. Diệp Nam mày hơi hơi dơ lên, ân, ngươi nói, sự tình gì. Hà Nhã Thanh khỏe miệng lộ ra hai phân cười khổ, điền khôn. Diệp Nam nhíu mày, hắn vẫn là đối với ngươi chưa từ bỏ ý định sao. Hà Nhã Thanh nhừ một tiếng thì thật ta cảm giác hắn hiện tại tâm tư đã thay đổi. Thay đổi. Diệp Nam tốt hỏi, nói như thế nào? Lúc ấy ngươi không phải đụng tới quá điển khôn một lần sao hắn tới ước ta ăn cơm, sau đó ta cự tuyệt hắn. Diệp Nam gật đầu, là, chuyện này đã qua đi thật lâu đi, hắn còn ở theo đuổi ngươi. Ngươi còn ở cự tuyệt hắn. Hà nhã thanh cười khổ nói, sao có thể, giống hắn người như vậy, sao có thể có như vậy lớn lên kiên nhận theo đuổi một nữ nhân, đối với bọn họ tới nói. Nữ nhân là dùng để chinh phục cùng chiếm hữu. Diệp Nam nghi hoặc hỏi, hắn từ bỏ sao, kia không phải khá tốt sao? Là, hắn là từ bỏ theo đuổi ta, nhưng là lại không có từ bỏ được đến ta. Hà nhã thanh nhẹ nhàng thở dài, lại hoặc là nói, ta nhiều lần cự tuyệt, làm hắn cảm thấy đã chịu khuất đủ, cho nên hắn muốn trả thù ta, đây là ta nói hắn tâm tư thay đổi nguyên nhân. Diệp Nam có chút hiểu được, gật gật đầu nói, ý của ngươi là hắn hiện tại muốn trả thù ngươi. Không chỉ là ta, còn bao gồm người nhà của ta. Ở cuối cùng một lần hắn mời ta bị ta cự tuyệt sau, hắn đã từng sắc mặt âm trầm nói cho ta nói, ta như thế cao ngạo, nhưng là một ngày nào đó hắn sẽ đem ta này phân cao ngạo dẫm đạp ở dưới chân, nói ta một ngày nào đó sẽ đi cầu hắn. Diệp Nam như mày, Hà Nhã Thanh đã từng giảng thuật quá điển khôn trước kia trả thù người khác thủ đoạn, đương hắn để báo phục, chiếm hữu vì mục đích thời điểm, hắn thủ đoạn là tương đương độc ác, đã từng hàng tỷ phú ông nữ nhi cự tuyệt hắn, cuối cùng thiếu chút nữa gia đình phá sản, cuối cùng quy cầu hắn Bị hắn hung hăng đùa bỡn qua đi, còn trả giá thật lớn đại giới, chuyện này mới xem như kết thúc. Điền khôn là như vậy một cái có thù tất báo người, hoặc là nói, hắn là một cái xuất thân hào môn, là để ý chính mình cảm thụ, lại xem nhẹ người khác cảm thụ hỗn đản. Tiên tài, quyền thế, đều là hắn đùa bỡn người khác công cụ, cũng là hắn lớn nhất dựa vào. Diệp Nam nhìn chầm chầm buồn dầu hà nhã thanh nói, hiện tại là tình huống như thế nào, hắn đối với ngươi, hoặc là nói người nhà của ngươi ra tay sao. Hà Nhã Thanh khe khẽ thở dài nói, là, khoảng thời gian trước, ta nhị thúc đống nhiên bị người cử báo, bị liên lụy, tuy rằng cuối cùng không có gì đại sự, nhưng là lại cũng bị liên lụy, phiền toái cuốn thân, mà ta ba công ty càng là gặp đến năm bán, mấy cái hợp tác thương toàn bộ phản bội, ngân hàng cũng trái với phía trước ước định trước tiên truy khoản. Diệp Nam ừ một tiếng, bình tĩnh nói, ngươi hy vọng ta làm cái gì? Hà Nhã Thanh cắn cắn môi ta biết lớn như vậy phiền toái tìm ngươi thực tế là cho ngươi gia tăng phiền toái lại còn có khả năng vì ngươi tăng thêm điền khôn cái này được nhân chỉ là ta đã không thể tưởng được biện pháp khác Hà Nhã Thanh vành mắt hơi có hai chia hoa hồng ánh mắt lại có bướng bỉnh quật cường ta không nghĩ khuất phục với hắn ta biết hắn hiện tại chỉ là tưởng trả thù ta muốn cho ta quỳ đi cầu hắn cầu hắn chiếm hữu thân thể của ta trả đạp ta tự tôn đồng dạng là cầu người ta tình nguyện cầu người, chẳng sợ trả giá đồng dạng đại giới Hà Nhã Thanh ánh mắt thẳng tắp nhìn trầm trầm Diệp Nam mặt tràn ngập một loại ngọc nát đã tan quyết đoán Diệp Nam, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta cùng nhà ta người vượt qua cái này kiếp nạn, ta có thể đáp ứng ngươi bất luận cái gì yêu cầu, ta cũng không có những thứ khác có thể báo đáp ngươi, ta nguyện ý dùng thân thể của ta, dùng ta tâm tới báo đáp ngươi. Diệp Nam bị hà nhã thanh này một hồi chém đinh chặt sắt nói nói được có vài phần xấu hổ, hắn sờ sờ cái mũi, tâm tư khảo, không có lập tức trả lời. Điền khôn bất đồng với vệ tranh, vệ tranh là thần Long đặc công, chính mình cũng là, hắn phải đối phó chính mình. Chỉ có thể ở nhất định quy tắc trò chơi đối phó chính mình, hoặc là nói chẳng sợ hắn không màng quy tắc, phải đối phó cũng chỉ sẽ là chính mình, cũng không sẽ liên lụy tới chính mình người nhà, chính là hòa điển khôn đối, kia không đơn giản là cá nhân vấn đề. Hà nhã thanh phụ thân thương nghiệp gặp khó khăn, kia muốn giúp hắn, chỉ cần là một số tiền hoặc là một bút mượn tiền khẳng định là không được, khả năng cần thiết yêu cầu chính mình kỳ hạ khang uy tập đoàn nhung tay, thậm chí còn có thể có một ít mặt khác không tưởng được phiền thoái, rốt cuộc điền khôn là cái không từ thủ đoạn người như là trong bụi cỏ rắn độc làm người khó có thể phòng bị Hà Nhã Thanh nói xong những lời này nắm chặt nắm tay gắt gao nhìn trầm trầm Diệp Nam thần sắc khẩn trương nhìn phát sầu phụ thân vẻ vải nhĩ thúc, Hà Nhã Thanh tâm là thống khổ tuy rằng này đối với nhà bọn họ tới nói hoàn toàn là trời giáng tai họa bất ngờ nhưng là việc này xác thật là bởi vì Hà Nhã Thanh kiến cho từ xưa hồng nhan nhiều hỏa thủy từ xưa đến nay trước nay không thay đổi quá nhìn Diệp Nam trầm mặc trầm mặc lại trầm mặc Hà Nhã Thanh tràn ngập chờ mong ánh mắt dần dần trở nên nằm đạm, mất mát, cuối cùng nàng không đành lòng lại xem, túi thấp đầu xuống, hốc mắt ẩn ẩn, có nước mắt, bởi vì này đã là nàng hy vọng cuối cùng. Nàng đã thật sự không có biện pháp khác, chẳng lẽ thật sự yêu cầu nàng quỳ đi cầu điển côn sao? Cầu hắn chiếm hữu thân thể của mình, dẫm đạp chính mình tự tôn sao? Ở Hà Nhã Thanh đau lòng khổ vô thời điểm, lỗ thai bỗng nhiên nghe được Diệp Nam nhẹ nhàng ra một hơi. Hành, ta giúp ngươi. Tr Không cần thương hại, đây là một bút giao dịch. Hà Nhã Thanh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kinh hỉ nhìn trước mặt Diệp Nam. Ngươi nguyện ý giúp ta? Diệp Nam gật gật đầu, biểu tình có chút bất đắc dĩ, không có biện pháp, ai làm chúng ta là bằng hữu đâu? Ai? Ngươi còn mời ta ăn cơm xong đâu? Này bữa cơm thật là không thể ăn a. Hà Nhã Thanh bị Diệp Nam nói lập tức chọc cho vui vẻ, vừa rồi tâm khổ sở, tuyệt vọng lập tức đều tan thành mây khói. Hà Nhã Thanh duỗi tay lau một chút đôi mắt, nghiêm túc hỏi. Tuy rằng ta thực hy vọng được đến ngươi trợ giúp, nhưng là ta còn là tưởng nghiêm túc hỏi một chút, Điền Khôn không phải người bình thường, điền ra bối cảnh phi thường tưởng, hơn nữa Điền Khôn người này lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo, nếu ngươi giúp ta, hắn khẳng định cũng sẽ đem ngươi xem thành địch nhân, trả thù ngươi, ngươi khả năng gặp mặt lâm rất nhiều khó khăn, rất nhiều nguy hiểm. Ngươi thật sự nguyện ý bất kể đại giới giúp ta sao?" Diệp Nam nhẹ nhàng hợp trong tay thư, bình tĩnh nói, "Sắt thật, giúp ngươi khẳng định đắc tội Điền Khôn." thậm chí khả năng đắc tội điền ra, điền khôn thúc thúc cùng ta ở một cái đơn vị, hơn nữa thực lực, lực ảnh hưởng đều rất mạnh, ta khẳng định sẽ có rất nhiều phiền toái Hà nhã thanh nhẹ nhàng cắn môi nàng chính mình cũng biết yêu cầu này sẽ cho Diệp Nam mang đi bao lớn phiền toái cho nên nàng mới làm ra cái kia bất cứ giá nào quyết định. Tính muốn bồi người ngủ, nàng cũng tình nguyện bồi Diệp Nam ngủ, ít nhất Diệp Nam là một cái hảo nam nhân, còn đã cứu nàng tánh mạng, nàng cam tâm tình nguyện. Làm nàng đi bồi điền khôn, tiếp thu nàng đạp Hà Nhã Thanh chịu không nổi cái này khuất đủ. Diệp Nam nhìn Hà Nhã Thanh biểu tình, tươi cười cũng có hai phân bất đắc dĩ, bất quá không có biện pháp, nhìn bằng hữu của ta gặp nạn mà thở ơ, ta chính mình không qua được trong lòng này quan, nếu ngươi thật sự đối ta xin giúp đỡ, mà ta bởi vì lo lắng phiền toái, sợ hai phiền toái, cự tuyệt giúp ngươi, cuối cùng ngươi bi thảm tao ngộ đều sẽ trở thành ta cả đời này không qua được hạng, cho nên ta quyết định giúp ngươi. Nói nơi này, Diệp Nam tự giễu cười cười, dù sao ta người này phiền toái cũng không ít đối đầu cũng không ít, cũng không để bụng nhiều này một cái. Hà Nhã Thanh tự nhiên có thể minh bạch chính mình cấp Diệp Nam mang đi chính là bao lớn phiền toái, tâm cũng có chút khổ sở, bởi vì nàng cảm thấy chính mình khó xử Diệp Nam, chính là nàng lại thật sự không có biện pháp khác, nhưng cầu còn có biện pháp, nàng đều không muốn cầu đến Diệp Nam. Nếu Điền Khôn chỉ là nhằm vào nàng, kia nàng cho dù là chết, đều sẽ cắn chặt răng không khuất phục, cũng sẽ không cầu Diệp Nam, nhưng là hiện tại sự tình liên lụy tới nàng người nhà, nàng vô pháp ngồi yên không nhìn đến. Hà nhã thanh khổ sở phức tạp biểu tình, dừng ở Diệp Nam trong mắt, Diệp Nam cười nói, không cần lo lắng, mưa bom báo đạn ta đều lại đây, cũng không ai nể hà được ta, Diêm Vương cũng không dám lấy đi ta mệnh, còn có chuyện gì làm khó ta, hơn nữa ta cũng không phải mềm quả hồng, ai ngờ niết có thể niết đến động. Diệp Nam lời này nhưng thật ra thiệt tình lời nói, tuy rằng hắn xác thật không nghĩ vô duyên vô cớ đi treo chọc điển khôn, thậm chí điển ra, rốt cuộc ai cũng không nghĩ phiền toái quân thân, nhẹ nhàng không hảo sao, siêu cấp gia tộc đầu trêu chọc đến, nhưng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Chính là này cũng không đại biểu Diệp Nam sợ điền khôn, Diệp gia chưa chắc có thể làm những người này kiếm kỵ, bởi vì Diệp gia tuy rằng cũng là người tu hành gia tộc, nhưng là khởi này đó siêu cấp gia tộc năng lượng tới nói, lại kém quá nhiều. Chín thần học sinh cùng với Long ưng dít gào lão bản, này hai người thân phận mới là Diệp Nam chân chính dựa vào. Có này hai trọng thân phận, một giả là tư nhân, một giả là vì nước, quốc gia còn có rất nhiều sự tình yêu cầu Long ưng dít gào suất lực Khi ai nhằm vào lòng ưng dít gào láo bản, đó là không cấp quốc gia ngột ngạt, cùng quốc gia đối nghịch đâu. Cũng nguyên nhân chính là này, Diệp Nam mới có tự tin tiếp được cái này phiền toái, chính diện ngạnh giang điền khôn, ơn, phía trước còn có cái vệ tranh, dù sao cũng tưởng khai, nợ nhiều không lo. Nói nói cụ thể đi. Diệp Nam cười nói, lúc trước ta tiếp nhiệm vụ đi nghị cách cứu viện ngươi thời điểm, quốc gia là đã cho hủy thắc kim, hà thúc thúc một hai phải thấy ta, lại đơn độc cho ta một ngàn vạn, ta xem như chiếm hà thúc thúc tiền nghi hiện giờ cho là ta còn hà thúc thúc nhân tình đi, ngươi nói những cái đó không cần đề ra. Hà Nhã Thanh cắn cắn môi, ta nói chuyện giữ lời, ngươi yên tâm, đây là chúng ta chi gian một bút giao dịch, ta sẽ không đối bất luận kẻ nào ràng, cũng sẽ không làm tần tiểu thư biết đến. Diệp Nam cười khổ nói, rõ ràng hảo hảo hữu nghị trợ giúp, như thế nào bị ngươi như vậy vừa nói, trở nên như thế hiện thực đâu. Hà Nhã Thanh nghiêm túc nói, ta và ngươi là nhiệm vụ nhận thức, tuy rằng cũng coi như là bằng hữu, nhưng là kia cũng chỉ xem như hời hận chi giao bằng hữu đi này phân hữu nghị còn không có thâm hậu đến đáng giá ngươi vì ta đáp chính mình sự nghiệp công ty đắc tội điển ra phân ngươi giúp ta chỉ là ngươi đồng tình ta không nghĩ nhìn ta gặp nạn mà thôi ngươi là một cái người tốt nhưng là đây là một bút giao dịch ngươi đáp ứng làm nếu không ân tình này ta trả không được ta sẽ càng thêm bất a nấy nấy về sau ở ngươi trước mặt ta cũng không dám ngẩng đầu Diệp Nam bất đắc dĩ nói một hai phải như vậy sao Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta hòa điền khôn là một loại người sao? Ta biết ngươi không phải, ngươi nếu đúng vậy lời nói, ta không tìm ngươi, ta không bằng trực tiếp tìm điển khôn. Hà nhã thanh cố chấp kiên trì nói, thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa, tính có, kia cũng là thương hại, là bố thí, là đồng tình. Loại này ta không nghi mớn, xem như ta cấp chính mình một cái giả dối lý do, làm ta có thể bình đẳng đứng ở ngươi trước mặt, có thể chứ? Diệp Nam có lời nói, hành, hành. Người nữ nhân này thật đúng là phiền toái đâu, cầu người hỗ trợ đi, còn có cá tính như vậy, giúp ngươi vội đi, còn phải đáp ứng ngươi điều kiện. Này không phải điều kiện, đây là hồi báo. Hà nhã thanh đôi mắt lượng lượng, mặt hiện ra vài phần tự tin, tuy rằng mặt khác đồ vật, đối với ngươi mà nói cũng không thiếu, nhưng là ta đối ta chính mình người này vẫn là thực vừa lòng thực tự luyến, muốn ngực có ngực, muốn dáng người có thân hình, muốn mặt có mặt, muốn khí chất có khí chất, nếu như thế, điền khôn cũng sẽ không dây dưa lâu như vậy. Diệp Nam vô ngữ, là là là, ngươi nhất có khí chất, ngươi xinh đẹp nhất, được rồi đi. Hà Nhã Thanh khỏe miệng nhết lên hai phần, vươn tay, chúng ta đây như vậy nói định rồi, ngươi giúp ta giải quyết cái này phiền toái, ta đó là ngươi người, ngươi tưởng như thế nào đều có thể, ân, thời hạn 5 năm, dù sao 5 năm sau ta hoa tàn ít bướm, ngươi phỏng trừng cũng ghét bỏ. Diệp Nam không rôi tay, Hà Nhã Thanh sắc thật là thật xinh đẹp, đẹp nhất quan ngoại giao, có thể không xinh đẹp sao, có thể không khí chất sao. Nàng không phải đại minh tinh, phương diện nào đó lại đại minh tinh càng hấp dẫn người, càng làm cho người thích. Chỉ là Diệp Nam trợ giúp nàng, cũng không phải là hướng về phía nàng người đi, giống như Hà Nhã Thanh chính mình nói, thương hại, đồng tình, xem bất quá đi. Hà Nhã Thanh như vậy cố chấp nhìn chằm chằm Diệp Nam nôi mắt, cố chấp thò tay, đồng dạng cũng không lùi về đi, một bộ ngươi không dối tay ta như vậy vẫn luôn dối bộ dáng. Hai người ánh mắt đối diện, Hà Nhã Thanh chút nào không lùi xuống, ở nàng mắt, có quật cường cùng kiên trì còn có cố chấp. Thật lâu sau, Diệp Nam cười khổ, duỗi tay cùng Hà Nhã Thanh tay tương nắm. Trước giải quyết khó khăn, dư lại sự tình về sau lại nói, có thể đi. Trước 1233, bắt quái tâm thật cường. Ở Diệp Nam cùng Hà Nhã Thanh cụ thể nói đến nàng sở tao nộ thời điểm khó khăn, ăn mặc áo ngủ tần lộ đôi mắt mê mang rời khỏi giường. Nàng là bị đói tỉnh. Ngày hôm qua vãn ca hát uống rượu làm nửa đêm, sau đó một chân ngủ đến tiếp cận ngọ, thời gian dài như vậy không ăn cơm có thể không đói bụng sao? Tân Lộ đứng ở giữa mặt mặt bàn trước, lười biếng cấp chính mình nặn kem đánh răng, sau đó đem bàn trải đánh răng nhét vào trong miệng, một bên xoát nha một bên theo bản năng hướng về Diệp Nam nơi Hoa Viên vị trí nhìn lại. Nay đã là Tân Lộ cũng hảo, bành Kỳ gia cũng hảo, mấy ngày nay tới dần dần dưỡng thành một cái thói quen tính động tác. Bởi vì sớm biết rằng Diệp Nam nơi cái kia ghế giữa vị trí, cho nên nàng liếc mắt một cái thấy được Diệp Nam, sau đó cũng liếc mắt một cái thấy được Hà Nhã Thành. Tân lộ đôi mắt lập tức mở to, tay đánh răng động tác cũng đình chỉ, nàng ghé vào lan can, cẩn thận nhìn hai mắt, sau đó liền xoay người chạy vào phòng ngủ. Ký ra, ký ra, mau rời giường, Diệp Nam ở liêu mội. Bành ký ra trên giường mơ mơ màng màng mở to mắt, mơ mơ màng màng hỏi, cái gì, Diệp Nam liêu mội. Đúng vậy, có cái thật xinh đẹp còn có khí chất nữ nhân, ở cùng Diệp Nam nói chuyện phím đâu, hai người dựa gần ngồi ở ghế, châu đầu ghé thai, hảo thân thiết. Vành Kỳ Gia nguyên bản còn mơ hồ đôi mắt lập tức mở to, một lăn long lóc từ giường xoay người ngồi dậy, "Không phải sao, ngươi không phải lừa dối ta đi?" Tân Lộ nói, "Ngươi đến xem không biết sao?" Trong phòng ngủ mặt khác hai cái bạn cùng phòng đều đã đi khóa, chỉ có các nàng hai cái, Vành Kỳ Gia từ dưới giường tới, ăn mặc dép lê chạy tới ban công, thăm dò vừa thấy. "Này vừa thấy?" Vành Kỳ Gia đôi mắt tức khắc mở to, kinh ngạc nói, "Gì? Đúng vậy, kia nữ nhân là ai à? Hảo có khí chất." Nhìn lại cùng hắn thực thần mặt a. Tân lộ suy đoán nói, ngươi nói có thể hay không là nàng bạn gái. Banh Kỳ Gia lắc đầu nói, hẳn là không thể nào. Tân lộ đôi mắt trợ to, vẻ mặt bắt quái nói, chẳng lẽ là trong trường học hay? Xem Diệp Nam thành công đến gần, Banh Kỳ Gia cũng thực bắt quái suy đoán nói, thật đúng là có cái này khả năng tính đâu. Mấy ngày này Diệp Nam vẫn luôn đều ở kia đọc sách, người lại xóa, lại có nam nhân vị, đọc sách bộ dáng cũng rất có hương vị. Này nếu là hấp dẫn đến đi ngang qua hoa hoa thảo thảo, cũng không phải không có khả năng a. Tần lộ đống nhiên kêu lên, ai, ngươi xem, nàng đứng lên, hai người bắt tay đầu. Vành kỳ ra liếc liếc mắt một cái bên cạnh Tần lộ, ngươi kích động như vậy làm gì, người khác diệp nam liêu mọi người kích động cái gì, chẳng lẽ ngươi thật đối hận cái này nửa ngày bạn trai động tâm à. Tần lộ khuôn mặt ứng đỏ, phản bắt nói, ta là xem bắt quay à, ta nơi nào động tâm, nhưng thật ra ngươi à, ngày hôm qua vãn xem ta ánh mắt kia à, rất giống ta đoạt ngươi nam nhân giống nhau. Bành Kỳ ra cùng tần Lộ tự nhiên là quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, nhìn tần Lộ khuôn mặt, Tức Hắc giống phát hiện Tân Đại Lục giống nhau. "Hoa, wow, Lộ Lộ, xem ra ta thật là đoán đâu, ngươi cư nhiên thật sự đối hắn động tâm a? Tấm tắc, khó trách vừa rồi như vậy kích động, nhìn đến chính mình thích nam nhân cùng khác xinh đẹp nữ nhân vừa nói vừa cười, đây là ghen tị a." Tân Lộ ở sâu trong nội tâm tiểu bí mật bị nói, Tức Hắc có chút xấu hổ cùng thẹn thùng, duỗi tay đi cào bành kỳ gia ngứa, "Làm ngươi nói bựa, làm ngươi nói bựa." Banh Kỳ ra sợ nhất người cào nàng nữa, tức khắc cười đến hết sức vui mừng, tránh trái tránh phải, được rồi, được rồi, ta không nói, ha ha, đường cào. Dưới lầu, Diệp Nam đem Hà Nhã Thanh tiến đi, sau đó ngồi xuống, nghị Hà Nhã Thanh đưa ra này bút giao dịch, có chút buồn cười lắc lắc đầu. Hà Nhã Thanh nói được kỳ thật cũng có chút đạo lý, hai người giao tình thật đúng là không thâm hậu đến làm Diệp Nam vì nàng đấu tranh anh dũng che mưa chắn gió nung nỗi, nàng tâm lý thực minh bạch điểm này. Diệp Nam đối Thái Nhã. Đó là bao nhiêu thời gian kết giao, hơn nữa thái nhã đối Diệp Nam cũng là chân tình chân ý, tiền có thể cấp Diệp Nam, người cũng có thể cấp Diệp Nam, tâm cũng có thể cấp Diệp Nam, đúng là có như vậy cơ sở, không cần vì nàng rỗi vệ tranh, xem như tứ đại gia tộc bó cùng nhau, Diệp Nam cũng sẽ không chút do dự ngạnh rỗi qua đi. Diệp Nam đảo cũng không đem hà nhã thanh nói đặt ở tâm, nếu muốn rút, tiền rút đi. Diệp Nam đã cấp thái nhã gọi điện thoại, khang uy tập đoàn kinh doanh hạng mục rất nhiều. Hơn nữa Khang Huy tập đoàn có đủ loại phức tạp quan hệ, muốn tìm ra một ít cùng Hà Nhã Thanh phụ thân công ty sở cần cung ứng thương cũng không khó. Khang Huy tập đoàn còn có thể vì sao Nhã Thanh phụ thân công ty cung cấp tài chính trợ giúp, có thể lấy tài chính nhập cổ hoặc là mượn tiền phương thức trợ giúp Hà Nhã Thanh phụ thân giải quyết tài chính khó khăn, đến nỗi cung ứng thương bên kia, có Khang Huy tập đoàn làm đảm bảo, tính tài chính tạm thời quay vòng cần trương, cũng sẽ không có quá lớn khó khăn. Kỳ thật loại này trợ giúp tuy rằng xác thật muốn gánh vác một ít nguy hiểm, sẽ có một ít phiền toái, nhưng là kỳ thật đây cũng là một loại thương nghiệp hợp tác, tổng thể tới nói Diệp Nam cũng hoàn toàn không sẽ lỗ vốn, thậm chí còn có kiếm. Hắn yêu cầu gánh vác đơn giản là một ít khả năng đến từ điển ra đối địch cùng với dẫn phát một ít hậu hoạn. Diệp Nam hiện tại ở chấp hành nhiệm vụ cũng đi không khai, cho nên hắn làm gì phụ trực tiếp đi tìm Thái Nhã, Thái Nhã sẽ an bài chuyên gia cùng Dĩ phụ đàm phán, giải quyết hắn phiền toái, đến nỗi quyết nghị sao? Diệp Nam là cổ phần khống chế chủ tịch, cho nên hoàn toàn không thành vấn đề. Nghĩ rất có thể phải đối Điền Khôn, Diệp Nam cũng là có chút đau đầu, Điền Khôn còn hảo, mấu chốt là hắn sau lưng Điền Điền ra, thậm chí là Thần Long thất cấp đặc công Điền Kiến Dân. Thần Long bốn tòa sơn đầu, vậy ra, Điền ra các chiếm một tòa, chính mình lần này tử đắc tội này hai người, này ở Thần Long Nhật tử chỉ sợ sẽ không như vậy hảo quá đi. Tuy rằng đau đầu, nhưng là Diệp Nam lại cũng không sợ, rốt cuộc bọn họ lợi hại về lợi hại, nhưng là Diệp Nam nhưng không về bọn họ quản, hơn nữa đối bọn họ không có gì sợ cầu có thể nói là vô dục tắc cương. Diệp Nam nghiêng đầu, nhìn về phía lầu 3306 ban công, vừa lúc nhìn đến ghé vào ban công Bành Kỳ gia cùng Tần Lộ hai người. Diệp Nam nhìn nhìn biểu, đã mau đến ăn cơm thời gian, hai người kia cơm sáng cũng chưa ăn, phỏng chừng sẽ xuống dưới ăn cơm đi. Quả nhiên, không bao lâu, Bành Kỳ gia cùng Tần Lộ hai người xuống dưới, Bành Kỳ gia một người ở phía trước đi tới, mà Tần Lộ còn lại là cười tủm tìm dọc theo hoa viên đường mà tới. Diệp Nam nhìn Tần Lộ, Bất đắc dĩ cười nói, các ngươi như vậy, nếu có người ở quan sát các ngươi, ta thực dễ dàng bại lộ. Tân lộ cười hì hì nói, ngươi là ta bạn trai, nhưng không liên quan kỳ ra sự tình gì. Diệp Nam lắc đầu, không cùng tân lộ cãi cọ việc này, tâm quyết định chính mình xem ra muốn biến ảo một chút địa điểm. Bằng không này hai nàng hài tử xem tới được chính mình, luôn là chạy ban công xem chính mình, thực dễ dàng bị người phát hiện. Ngươi tìm ta sự tình gì sao? Tân lộ mỉm cười nói, ta là rút kỳ ra lai like hỏi. Vừa rồi kia mỹ nữ là người bạn gái kia. Diệp Nam lắc đầu, "Không phải, một cái bằng hữu tìm ta có chút việc, ta không thể rời đi, cho nên nàng lại đây tìm ta." Tân Lộ nga một tiếng, tâm mạc ranh thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Ngươi bằng hữu thật xinh đẹp, rất có khí chất." Diệp Nam cười cười, "Nàng là quan ngoại giao, tự nhiên có khí chất." Tân Lộ sững sốt một chút, ánh mắt có hai phần giật mình, chợt gật gật đầu, "Hảo, đã biết, ta đi rồi nga." Diệp Nam nhìn Tân Lộ bóng dáng, ánh mắt có chút bất đắc dĩ là vì hỏi chính mình vấn đề này. Nữ nhân bắt quái tâm, cũng thật chính là rất mạnh a. Trước 1234, người sói kiếp sát. Đêm khuya vườn trường, trừ ra số rất ít phòng còn có ẩn ẩn ánh đèn ngoại, nơi nơi đều là đen nhánh một mảnh. Ánh trăng trốn vào nồng hậu mây đen sau lưng, quảng cù ẽ đèn đường tản ra thanh lánh quan mang. Một thân ảnh lặng yên không một tiếng động từ một đống học sinh ký túc xá sau lưng bóng ma chạy trốn ra tới, sau đó dọc theo hoa viên tiểu đạo không nhanh không chậm hướng về bảng kỳ gian nơi kia đống nữ sinh ký túc xá đi đến. Đây là một cái dáng người cường tráng phương Tây nam nhân, ước chừng 30 tới tuổi, râu ria rậm rạp, màu đen áo sơ mi, màu đen quần, màu đen giày da, một đôi mắt lại là vô lượng, này biểu lộ khôn khéo cùng cảnh giác. Hắn dọc theo hoa viên tiểu đạo một đường đi trước, thực mau đi tới nữ sinh ký túc xá mặt bên, cũng là 306 phòng học ban công sở đối với một mặt. Này nam nhân núp ở ký túc xá bóng ma, nghiêng hai lắng nghe một trận. Tả hữu quan vọng một trận, Tựa Hồ cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường sau. Hắn đứng lên từ, thân mình vô thanh vô tức một thoáng, tức khắc lầu một ban công hàng rào sắt. Hắn dẫm lên hàng rào sắt nhanh chóng phàn lầu hai ban công, sau đó đứng ở lầu hai ban công, hắn thân mình hơi hơi khúc khởi, sau đó mãnh liệt một thoáng, cả người tức khắc như là không có trọng lượng giống nhau nhẹ nhàng bay lên, sau đó ở tường đạp một cái, thân mình tức khắc thoáng đến lão cao, duỗi tay lập tức câu lấy lầu ba ban công bên cạnh. Hắn đôi tay dùng một chút lực thân mình tức khắc vô thanh vô tức phiên vào lầu ba, toàn bộ quá trình bất quá vài giây thời gian, hắn thân mình nhẹ nhàng, như là một con viên hầu giống nhau linh hoạt. người nam nhân này lặng yên không một tiếng động mở ra ban công cửa phòng, sau đó chậm rãi đi vào nhà ở, ánh mắt nhanh chóng trên giường phô chi gian quét động, tìm mục tiêu nơi. hắn ánh mắt đong nhiên ngừng lại, dừng ở giữa môn vị trí kia trưng giường, an mặc áo ngủ bảnh kỳ ra chính an tĩnh nằm nghiêng, mặt đối với bên ngoài đang ngủ ngon lành. người nam nhân này nhẹ dọt đi qua. Từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ, vặn ra bình nhỏ cái nắp, sau đó đem bình nhỏ đặt ở bành kỳ ra cái mũi phía dưới. Bành kỳ ra hô hấp mấy non cái chai khí thể lúc sau, thân mình bỗng nhiên hơi hơi vừa động, tay nàng cũng vô lực buông xuống xuống dưới, hiện nhiên là đã hôn mê đi qua. Người nam nhân này đem bành kỳ ra thân chân mỏng sốc lên, sau đó đem bành kỳ ra khiêng ở bả bà vai, bành kỳ ra nguyên bản không tính trọng, cũng bất quá 80 nhiều cân. Người nam nhân này lực lượng rất lớn, khiêng bành kỳ ra chút nào không lực Hắn khiêng bành kỳ ra đi tới ban công, sau đó đứng ở ban công, đem bành kỳ ra từ khiêng biến thành ôm, ôm nàng cổ cùng chân, càn tịnh lợi lạc thả người nhảy dựng. Ba tầng lâu ban công, ít nhất khoảng cách mặt đất cũng có bảy mẽ rất cao, hắn dừng ở bên cạnh mặt cỏ, thân mình hơi khúc, liền đã tiêu giảm kia thật lớn quán tính. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua ôm bành kỳ ra, xác nhận hắn không có việc gì sau, đem nàng bối ở bối, nhanh chóng theo hoa viên đường nhỏ hướng về phương đường núi chạy tới, ở kia Một chiếc màu đen xe hơi lẳng lặng ngừng ở ven đường đại thụ bóng ma dưới. Hắn mới đi vội mấy chục bước, Diệp Nam thân ảnh đã đồng dạng xuất hiện ở trong hoa viên, hắn sắc mặt ngưng trọng, đi vội giống như tia chớp, truy hướng tên kia nam tử. Tên kia Bạch Nhân nam tử đi vội một đoạn, đột nhiên như có cảm giác, đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Diệp Nam giống như u linh giống nhau từ phía sau hoa viên vọt ra, hướng về chính mình đuổi theo. Bạch Nhân nam tử đồng tử hơi hơi co rút lại, Hắn trở tay lấy ra một phen trang tiêu thanh khí súng lục, nhắm ngay Diệp Nam khấu động có súng. Hô hô. Ở Bạch Nhân Nam Tử rút ra súng lục trong nháy mắt, Diệp Nam liền đã đã nhận ra, thân mình hướng về hưu phía trước một thoáng, đã tránh ở một cái bụi hoa phía sau, hai viên viên đạn toàn bộ dán Diệp Nam thân mình bay qua đi. Bạch Nhân Nam Tử cau mày, từ Diệp Nam kia nhanh chóng động tác, còn có trốn thương cản tịnh lợi lạc, hắn biết người này chỉ sợ khó đối phó. Hắn nhanh chóng hướng về phương chạy tới, đồng thời không ngừng khấu động có súng. Áp chế Diệp Nam thăm dò, Diệp Nam đã rút ra súng lục, nhưng là lại không dám nổ súng, bởi vì đối phương đem bành kỳ ra bối ở sau lưng, chính mình nổ súng nói, rất có thể sẽ nổ thương đến bành kỳ ra. Bạch Nhân Nam tử động tác thực mau, hắn khai sáu bảy thương, người đã chạy ra ít nhất 20 mễ, khoảng cách phương ven đường xe hơi lại gần một khoảng cách. Diệp Nam tâm sốt ruột, từ bùn hoa sau vọt ra, lần thứ hai hướng về Bạch Nhân Nam tử đuổi theo. Bạch Nhân Nam tử quay đầu lại lại khai hai thương. Đương hắn một cái băng đạn viên đạn đánh xong thời điểm, người khác cũng đã chạy tới ô tô trước mặt, hắn một phen kéo ra cửa xe, đem bảnh kỳ ra đưa vào xếp sau tòa, sau đó nhanh chóng ngồi xuống phòng điều khiển. Lúc này Diệp Nam đã chạy vội lại đây, nâng lên đôi tay xuống lục bạch nhân Nam tử khởi động xe, xe một cái xinh đẹp hất đuôi, rớt qua đầu, muốn bay nhanh đi xa. Diệp Nam bước chân không đỉnh, đôi tay đã khấu động cò súng. Hô hô, xe đang ở gia tốc, Diệp Nam bắn ra viên đạn chuẩn xác đánh lốp xe Lốp xe tức khắc lập tức bẹp, xe xúc không kịp phòng dưới xe đầu một vai, phịch một tiếng đụng vào ven đường một viên thụ. Diệp Nam nâng lên song thương, trực tiếp nhắm ngay phòng điều khiển vị trí khấu động có súng. Đối phương bắt cóc bành kỳ ra, còn có thương, đối Diệp Nam khởi sướng công kích, đối với như vậy địch nhân, Diệp Nam căn bản không cần phải chút nào lưu thủ. Viên đạn đánh nát cửa sổ xe pha lê đồng thời, cửa xe đột nhiên nổ tung, sau đó hướng về Diệp Nam tạm lại đây. Đúng vậy. Toàn bộ cửa xe đều ở một cổ lực lượng cường đại dưới hoàn toàn thoát ly thân xe, nhanh chóng bay lại đây. Diệp Nam đồng tử đột nhiên co rụt lại, thân mình một lùn, một cái rán mà quay cuồng, cửa xe tức khắc từ Diệp Nam phương bay qua đi, sau đó thật mạnh nện ở mà, phát ra len ken một tiếng vang lớn. Diệp Nam mới đứng dậy, một cái bóng đen đã từ phòng điều khiển vọt ra, dáng người còn ở kịch liệt biến hình. Người sói! Diệp Nam lắp bắp kinh hãi, thân mình đã từ mặt đất chạy trốn lên, song thương đã nâng lên không ngừng đến khâu động có súng. Này người sói động tác siêu cấp nhanh chóng, trên mặt đất Hoàng Chi tự chạy trốn bay nhanh, nếu là người bình thường, có lẽ liền tầm mắt đều cùng không, đừng nói bắn, nhưng là Diệp Nam thật là một người người tu hành, hơn nữa vẫn là một người thương tu giả, ở như thế gần khoảng cách, trong tay lại là Lão Sư Dương Hạo đưa song thương, lại như thế nào sẽ bắn không? Từng viên viên đạn bắn ra, toàn bộ chuẩn xác bắn người sói thân thể, trái tim vị trí, thiết hậu, còn có phần đầu. Này người sói tưởng tiếp cận Diệp Nam, sau đó dùng hắn sắc bén như dao móng đuốt xé rách Diệp Nam, nhưng là ở hắn tới gần thời điểm, Diệp Nam cũng bắt đầu lui về phía sau, xạ kích lại không có dừng lại. Đương người sói khoảng cách Diệp Nam còn có 3 mét thời điểm, Diệp Nam song thương họng súng cùng nhau, toàn bộ nhắm ngay người sói phần đầu. Người sói đã huy nổi lên hắn lợi trảo, nhưng mà lại không có rơi xuống, bởi vì một viên đạn đánh người sói đôi mắt, từ hắn hốc mắt chui đi vào, bắn bạo hắn trong mắt, sau đó chui vào hắn đại não. Ở Diệp Nam mạo hiểm khói nhẹ họng xuống phía trước, người sói thật lớn thân thể ầm ầm ngã xuống. Trước 1235, phu quát đường. Nhìn ngã xuống đất người sói, Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trận này ám chém giết liên tục thời gian thực ngắn ngủi, nhưng là thật là rất là kinh tâm động phách. Nếu Diệp Nam không thể ở người sói gần người phía trước xử lý hắn, chỉ sợ ngã xuống liền sẽ là Diệp Nam. Rốt cuộc người sói thân thể cường tráng cũng không phải là Diệp Nam có thể nghĩ. Tiêu sắc bén như đao lợi chảo cùng liền cục đá đều có thể cắn xuyên răng nhọn Diệp Nam nhưng khiêng không được vài cái. Phía trước lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ thời điểm Diệp Nam đã tao nộ quá một lần người sói nhưng là lần đó hắn súng lục uy lực quá tiểu, căn bản vô pháp đối người sói tạo thành chí mạng thương tổn, khiến cho Diệp Nam rất là chật vật. Lần này Diệp Nam mang theo Lão sư Dương Hạo tặng cho Song Thương, này hai thanh thương đều là đặc chế, liền viên đạn đều là đặc chế, bởi vì hắn dự cảm đến rất có thể sẽ đối mặt một ít cường đại địch nhân. Thực tiễn chứng minh Diệp Nam chuẩn bị là hữu dụng. Nếu chỉ là bình thường viên đạn, chỉ sợ cũng rất khó đối người sói tạo thành trí mạng công kích. Cái này người sói hiển nhiên không dự đoán được điểm này, tưởng bằng vào chính mình tốc độ, ra thô thịt tháo cùng với cường hãn tự lành năng lực nệ đỉnh. Ở chiến đấu phán đoán sai lầm là muốn trả giá đại giới, mà cái này người sói trả giá đại giới đó là hắn sinh mệnh. Hai người đánh nhau khu vực là một rừng cây bao trùm quốc lộ biên, ánh đèn âm u. Tuy rằng cửa xe tạm mà phát ra một tiếng vang lớn nhưng là lại không có khiến cho bao lớn hưởng ứng. Diệp Nam không quản mà đang ở biến hóa hồi người bộ dáng người sói, nhanh chóng chạy tới chiếc xe hơi kia bên cạnh, kéo ra cửa xe. Bành Kỳ ra đã bởi vì vừa rồi va chạm, hướng ghế giữa lăn xuống hạ tới rồi ghế giữa hạ, Diệp Nam đem nàng là đỡ lên, duỗi tay ở nàng cổ mặt bên động mạch chủ chỗ sờ sờ, hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Nam đem bành Kỳ ra từ trong xe ôm ra tới, đặt ở một thân cây hạ, sau đó đi tới tên kia người sói trước mặt. Đem hắn thân mình phiên lại đây, lấy ra di động, nhắm ngay hắn mặt chụp một chương ảnh chụp, sau đó đem hắn thi thể nhắc tới xe, đóng cửa xe. Diệp Nam ở phòng điều khiển cùng ghế phụ bao tay dương tìm tìm, ý đồ tìm được cái này người sói thân phận kiện, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Diệp Nam khởi động xe, đem xe lui ra tới, theo ven đường đỉnh hảo, sau đó tắt lửa, quan cửa xe. Diệp Nam trở lại bành kỳ ra bên người, lấy ra di động, bắt thông thần long điện thoại. Nói đơn giản sáng tỏ chính mình gặp được sự tình cùng với hiện trường yêu cầu xử lý sau, Diệp Nam liền cắt đứt điện thoại. Cái này người sói thi thể tự nhiên là yêu cầu bị mang đi, nơi này hiện trường cũng là yêu cầu bị sửa sang lại, này đó cũng không thể làm cảnh sát tới làm. Thần Long có chuyên nghiệp xử lý nhân viên, cũng là mọi người trong miệng thường xuyên nói một cái từ ngữ. Phu quát đường. Gặp được một ít đặc thù sự kiện, như người sói, huyết tộc, hoặc là yêu cầu bảo thủ bí mật đối tượng, bọn họ liền sẽ xuất động. Ở ngắn nhất thời gian xử lý tốt hết thảy, làm hết thảy đều phảng phất không có phát sinh quá. Diệp Nam cúp điện thoại về sau, đem bành kỳ gia đặt ở bối, con nàng hướng trên núi hạ mà đi. Bởi vì là mùa hè, thời tiết nóng bức, bành kỳ gia ăn mặc rất là mát lạnh, áo ngủ rất là khinh bạc, nửa người dưới ăn mặc một cái quần đùi, bành kỳ gia cả người đều ghé vào Diệp Nam phía sau lưng, nàng cũng không có mặc nội y, hai luồng no đủ như vậy gắt gao đè ở Diệp Nam phía sau lưng làm Diệp Nam Tâm cũng không khỏi dâng lên vài phần khát tưởng. Nha đầu này tuổi không phải rất lớn, nhưng là phát dục nhưng thật ra khá tốt, tiền vốn có đủ à? Diệp Nam đôi tay ôm nàng bóng loáng khẩn trí đùi, con bánh kỳ ra xuyên qua sườn núi hoa viên tiểu đạo, về tới nữ sinh ký túc xá cách đó không xa chính mình xe bên. Diệp Nam đem bánh kỳ ra đặt ở hậu tòa, đem cửa sổ mở ra một cái khẽ hở, sau đó chính mình ngồi ở điều khiển vị, lặng lặng chờ đợi. ở tim tòi người sói đổ vật thời điểm. Diệp Nam đã phát hiện cái kia bình nhỏ, hắn kiểm tra quá, bên trong là tính bốc hơi rất mạnh cường hiệu gây tê dịch, nói vậy bảnh kỳ ra là được cái này mà hôn mê. Đối phương mục đích chỉ là vì bắt cóc bảnh kỳ ra, tự nhiên sẽ không thương tổn nàng, gây tê nàng bất quá là bất việc, sợ kinh động người khác mà thôi, chỉ cần thời gian trôi qua, nàng tự nhiên sẽ tỉnh lại. Diệp Nam lấy ra điện thoại, cấp tần lộ đánh qua đi, tuy rằng đối phương chỉ vì bắt cóc bảnh kỳ ra, nhưng là Diệp Nam lại vẫn là có chút lo lắng. Vạn nhất hắn lẻn vào thời điểm, vừa lúc có người tỉnh lại đâu. Đối với hung ác mà cường đại người sói, thuận tay giết chết mấy cái học sinh, đối với bọn họ tới nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, hơn nữa bọn họ tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Ui, Diệp Nam. Diệp Nam nghe được tần lộ thanh âm, tâm treo cao cục đá tức khắc rơi xuống đất, nhẹ giọng nói, tần lộ, ngươi còn hảo đi. Ta thực hảo A, phát sinh sự tình gì, như thế nào thời gian này gọi điện thoại. Diệp Nam nhẹ giọng nói, nghe ta nói, không cần hoảng loạn. Vừa rồi có người tiềm nhập các ngươi phòng, bắt cóc Bảnh Kỳ Gia, ta đã đem Bảnh Kỳ Gia cứu về rồi, nhưng là nàng bị gây tê, còn Vượng, hiện tại ở ta trong xe. Ta gọi điện thoại cho ngươi là tưởng xác nhận các ngươi an toàn. Tân Lộ buồn ngủ lập tức nháy mắt bay đi. Có người tiềm nhập phòng, còn trói đi rồi Bảnh Kỳ Gia. Tân Lộ tìm tòi đầu, nhìn về phía cửa Bảnh Kỳ Gia giường ngủ, quả nhiên mặt trống không. Tân Lộ tâm dâng lên vài phần sợ hãi. Nàng ánh mắt nhanh chóng đảo qua mặt khác hai cái bạn cùng phòng, các nàng bị chính mình thanh âm bừng tỉnh, chính vẻ mặt mông lung nhìn về phía chính mình, hiển nhiên cũng không có đã chịu thương tổn. Tân lộ hơi chút để thấp thanh âm, thấp giọng nói, chúng ta không có việc gì. Diệp Nam ừ một tiếng, kêu hành, ngươi tiếp tục ngủ đi, hiện tại các ngươi ký túc xá môn cũng là khóa, chờ bành kỳ ra tỉnh, ngày mai sớm ta sẽ đưa nàng trở về. Bởi vì trong phòng còn có bạn cùng phòng, tân lộ lòng có rất nhiều vấn đề, lại không có phương tiện hỏi chỉ có ở một tiếng. "Hảo, treo." Hảo Hảo nghỉ ngơi. Diệp Nam cúp điện thoại, ngồi ở trong xe lặng lặng chờ đợi. Ước chừng 20 phút sau, một chiếc kéo dương xe lặng yên sử vào Kinh Hoa Đại học, Diệp Nam di động lần thứ hai chấn động lên. Diệp Nam cầm lấy điện thoại nói vài câu, liền treo điện thoại, không trong chốc lát, chiếc xe kia tử liền đến Diệp Nam xe bên cạnh. Diệp Nam xuống xe cùng đối phương đơn giản giao lưu vài câu sau, nói rõ phương vị, chiếc xe kia liền hướng về sơn vòng hành mà đi. Không bao lâu Chiếc xe kia tử liền lần thứ hai trải qua Diệp Nam xe bên cạnh, lần này lại không có tạm dừng, mà là trực tiếp khai đi rồi, tính cả kia chiếc người sói mở ra xe cũng bị cùng nhau khai đi rồi, đến nỗi Diệp Nam cùng người sói giao chiến qua đi mặt đất, tự nhiên cũng đều hoàn toàn xử lý sạch sẽ, vỏ đạn, vết máu, đầu đạn từ từ toàn bộ đều sẽ không di lưu nửa điểm. Này nhóm người có lẽ ở chiến đấu phương diện không được, nhưng là ở thanh trừ dấu vết phương diện lại là tuyệt đối chuyên nghiệp. Diệp Nam như vậy lặng lặng thủ bành kỳ ra mai cho đến hưng đông, bành kỳ ra đều còn không co tỉnh lại, mà Diệp Nam lại nhìn đến tần lộ từ ký túc xá chạy ra tới, tạ hữu nhìn xung quanh, thần sắc bất an. Diệp Nam mở ra cửa sổ xe, vươn tay, hướng về phía tần lộ vây vây tay, tần lộ nhìn đến Diệp Nam phất tay, ánh mắt sáng lên, bước nhanh chạy tới. Trưng 1236, ném chết người.